chương 20, tàng đế kinh ban đầu triển thần uy chương h a tàng đế kinh ban đầu triển thần uy lâm dật lúc đó lựa chọn gia nhập vào thánh vũ tông cũng là nhìn thánh vũ tông ít người ít người đại biểu cho sự t ì n h liền thiếu đi còn có cũng là tại đoạn đức chân nhân nơi này thành làm đệ tử thân truyền đối đánh dấu những tông môn thế lực khác giá cả thật không cao nói đến lâm dật gia nhập vào thánh vũ tông về sau còn không có đi làm qua bất kỳ một cái nào tông môn nhiệm vụ đồng d ạ n g những tông môn khác bên trong đều có chuyên môn cấp cho các loại tông môn nhiệm vụ đệ tử bất quá thánh vũ tông tính cả lâm dật chỉ có ba người muốn muốn đi làm tông môn nhiệm vụ chỉ có đi tìm đoạn đức chân nhân đối tại lâm giật tới nói có thể khắc kim giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không đi lãng phí thời gian trừ phi nhiệm vụ khen thưởng mười phần phong phú đối mặt đột nhiên tìm chính mình đoạn đức chân nhân lâm giật không biết hắn có chuyện gì bất quá đoạn đức chân nhân hiện tại tìm chính mình cũng không thể không đi muốn là tự tuyệt sẽ giảm xuống đoạn đức chân nhân độ thiện cảm cùng tông môn độ công hiến dù sao trên danh nghĩa người ta đoạn đức chân nhân là lâm giật sư phụ sư phụ gọi ngươi đi qua ngươi đều không đi cái kia chính là quá xem thường hắn thành vũ sư t h sư phụ tìm ta có chuyện gì ta không biết ta liền nói là tìm ngươi ta biết ngươi một mực tại tu luyện đợi ngươi thật lâu rồi trên đường thời điểm lâm dật muốn tìm thanh vũ hỏi thăm một chút mà cái này xinh đẹp tiểu sư t h lắc đầu nói cho lâm dật nàng cũng không biết sư phụ tìm lâm dật chuyện gì thánh vũ tông chiếm diện tích cứ như vậy điểm theo thanh vũ rất mau tới đến tông môn trong đại s ả n h t h ô n thiên cầu tiểu mặc bị lâm dật đặt ở tu luyện trong đậu phủ làm thánh vũ tông thân truyền đệ tử cái kia người tu luyện đậu phủ hiện tại cơ bản thuộc về lâm dật đặc dùng thánh vũ, xinh đẹp tiểu sư thì thanh vũ cũng rất nghe lời tiếp nhận cái túi nhỏ sau liền xoay người rời đi đợi đến thanh vũ sau khi đi đoạn đức chân nhân vung tay lên đem lại sành cửa phòng bị đóng lại rõ ràng như thế đẩy ra thanh vũ lâm giật tự nhiên nhìn ra được lúc này lâm giật trong lòng thầm nhủ không biết đoạn đức chân nhân tìm hắn đến cùng là chuyện gì lại muốn đẩy ra thanh vũ đóng cửa phòng lại đoạn đức chân nhân nhìn về phía lâm giật vốn là bình thản hắn biểu lộ biến đến có chút khó tin thế mà đột phá đến m ệ n h t u y ệ n cảnh tốc độ thật nhanh không tệ không tệ toàn thân khí huyết hùng hậu như d a o long là kích hoạt lên cái gì đặc thù thể c h ấ ta t kỳ thật lúc trước lâm g i ậ t thu hoạch được hoang cổ thánh thể về sau thì tới tìm đoạn đức chân nhân học tập võ kỹ chỉ bất quá khi đó đoạn đức chân nhân không có nghiêm túc quan sát lâm giật bên cạnh lâm giật nghe được đoạn đức chân nhân mà nói về sau vẫn chưa lập tức mở miệng nói trong lòng thấm than lao đầu này có ít độ a thế mà liếc thấy phá ta cảnh giới tu vi tăng lên nhìn đoạn đức chân nhân còn tại nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt còn có chút hỏa nhiệt lâm dật trong lòng sau khi tự định giá mở miệng nói ra không biết sư phụ gọi đệ tử tới có chuyện gì lâm dật để b ạ n đức chân nhân thu hồi ánh mắt lại biểu hiện ra một bộ cao nhân tư thái ừ n lúc trước không phải truyền thụ cho ngươi ta đọc môn t u y ệ t học à nhìn ngươi không phải rất hài lòng v i sư hôm nay muốn đi làm một chuyện mang ngươi cùng đi tăng một chút kiến thức để ngươi xem một chút v i sư đọc môn t u y ệ t học đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nghe nói như thế lâm dật s ư n g sở cái gì đọc môn tuyển học lập tức lâm dật nghĩ tới lúc trước là theo đoạn đức chân nhân nơi này học được một cái gọi tảng đế kinh tuyển học bất quá muốn không phải đoạn đức chân nhân x á c lên lâm giật đều đem nó đem quên đi dù sao cái này cái gọi là đ ộ c môn tuyệt học trước mắt lâm giật không nhìn ra có cái gì quá tác dụng lớn chỗ đối chiến lược cảnh giới trở cũng không có chút nào tăng thêm tàng đế kinh đoạn đức chân nhân đ ộ c môn tuyệt học phẩm giai không biết độ thuần thục sơ giai sử dụng lúc có thể có cực nhỏ tỷ lệ khám phá một số đặc thù sở hở của trợ pháp tựa hồ dùng cho trộm mộ đảo mộ phương diện sẽ cung cấp không nhỏ trợ giút cái gọi là tàng đế kinh cũng chính là tên so sánh vi phòng có thể lâm giật căn bản không có trộ mộ đảo mộ ý nghĩ cho nên đưa nó quên mất cũng rất bình thường hiện tại đoạn đức chân nhân đem chính mình t ê o đến cũng là bởi vì nó kết hợp đoạn đức chân nhân muốn cho mình triển lãm tuyệt học y lực còn có lúc trước đẩy ra thanh v ũ lâm giật trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ ta cái này tiện nghi sư phụ sẽ không phải là muốn mang ta đi t r ộ m mộ đi ngay tại lâm giật lại đi nhìn thoáng qua tảng đế kinh lúc trò chơi nhắc nhở vang lên tông môn nhiệm vụ bởi vì ngươi đối đoạn đức chân nhân độc môn tuyệt học có nghi vấn đoạn đức chân nhân quyết định mang ngươi ra ngoài cho ngươi triển lãm độc môn tuyệt học hiệu quả có tiếp nhận hay không hơi chút do dự lâm g ậ t lựa chọn tiếp nhận hắn muốn nhìn một chút đoạn đức chân nhân cái này cái gọi là tuyệt học đến cùng có làm được cái gì có phải là thật hay không muốn dẫn hắn đi trộm mộ đà mộ lâm giật bên này lựa chọn tiếp nhận về sau đoạn đức chân nhân đối lâm giật gật đầu một cái nói đi theo ta sau khi nói xong đoạn đức chân nhân quay người hướng về nội đường đi đến lâm giật đi theo ở bên trong trong nội đường đoạn đức chân nhân kéo ra một cái rèm đi vào tại rèm đằng sau có cái mật đạo đoạn đức chân nhân mở ra mật đạo trực tiếp đi vào lâm giật theo sát phía sau cũng tiến vào trong mật đạo mật đạo cũng không cái gì kỳ quá chỗ thì cùng phổ thông hành lang không sai biệt lắm đi ước chừng một phút đồng hồ sau đi tới mật đạo cuối cùng nơi này có một cái phòng nhỏ ngay tại trong căn phòng này có một cái tiểu hình truyền thống trận cái này khiến lâm giật âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới thánh vũ tông nghèo như vậy thế mà còn có thể có truyền thống trận phải biết truyền thống trận kiến tạo cũng phải cần đại lượng trận pháp tài liệu những trận pháp này tài liệu đều có giá trị không nhỏ căn cứ lâm giật hiểu rõ ngoại trừ thành thị có bên ngoài truyền thống trận bình thường đều là trung đại hình tông môn mới có tài nguyên kiến tạo truyền thống trận đoạn đức chân nhân tại truyền thống trận bên cạnh hư điểm một phen để lâm g ậ t tiến vào trong truyền thống trận lâm g ậ t cũng cùng nhau tiến vào trong truyền thống trận không thực sự là dẫn ta tới trộm mộ đi truyền thống trận rất nhỏ cảm giác hôn mê biến mất về sau lâm giật phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh trên hoang dã mặt bốn phía phát ra âm trầm ký thức bình thường không phải truyền thống trận cùng truyền thống trận đối điểm truyền thống sao bên này không có truyền thống trận làm sao truyền thống tới mà lại lâm giật phát hiện truyền thống tới về sau nơi này cũng không có truyền thống trận cái này chạm tới lâm giật c h i thức điểm mù hán kiếp trước thời điểm thấy qua tất cả truyền thống trận đều là xác định vị trí truyền thống cũng chính là đối diện cũng sẽ có một cái truyền thống trận cả hai có thể liên hệ một lát sau đoạn đức chân nhân bóng người cũng trong nháy mắt xuất hiện đoạn đức chân nhân tới về sau trực tiếp ở phía trước dẫn đường càng là đi lâm giật càng là ý thức được đoạn đức chân nhân cũng là tới chỗ mộ bởi vì đi một khoảng cách về sau đoạn đức chân nhân liền mang theo lâm giật tiến vào một cái đã đào xong trong h u y ệ t động cái này h u y ệ t động t i ể u dáng phi thường giống là hắn trong ấn tượng cất động đây là một tòa hoàng lăng bên trong đồ tốt rất nhiều ta gần nhất chuẩn bị một ít gì đó ta hôm nay mang ngươi đem bên trong đồ tốt đều làm ra đến đến sau này đoạn đức chân nhân thật giống như biến thành người khác một dạng trong lời nói đều tràn ngập tâm tình kích động đến đều tới mà lại lâm giật hiện tại thậm chí không biết mình người ở chỗ nào tự nhiên là chỉ có thể theo đoạn đức chân nhân cùng một chỗ không ngừng xâm nhập theo không ngừng mà xâm nhập trong huy động chờ bọn hắn đến cùng về sau một cái cung điện hùng vĩ xuất hiện ở lâm giật trước mặt ta đi thế mà dưới nền đất kiến tạo như thế một cái cung điện hùng vĩ cái gì cung điện đây là hoàng lăng là một cái bị thua hoàng triều lưu lại bị ta phát hiện cẩn thận một chút nơi này khắp nơi đều là cầm chế trật phát nghe được lâm giật mà nói về sau đoạn đức chân nhân lối lâm giật nói ra đến đến dưới đất về sau đoạn đức chân nhân biểu lộ ngưng trọng rất nhiều vừa nghe đến có cấm chế t r ậ n pháp lâm dật lập tức bắt đầu cẩn thận cũng không dám khắp nơi loạt động dù sao kiếp trước hắn cũng là bởi vì cái này chết ngươi sử dụng ta giao truyền thụ cho ngươi tàng đế kinh nhìn xem nơi này có cái gì không giống nhau lúc này lâm dật thì lợi dụng tàng đế kinh cảnh tượng trước mắt nhất thời xuất hiện biến hóa nguyên bản nhìn qua vô cùng hào hoa cung điện bây giờ nhìn đi lên có chút rách nát không chịu nổi mà tại lâm dật phía trước đại lượng cấm chế t r ậ n pháp lúc gần lúc hiện cấm chế trợ pháp thì giống như một đạo nói lạ dờ một dạng cái này nếu là không cẩn thận đụng tới liền sẽ bị xa vào đến cấm chế trong trợ pháp đồ nhi nhìn、kỹ. chỉ thấy đoạn đức chân nhân không ngừng mà đánh ra từng đạo từng đạo q u a n mang phía trước cấm chế trận pháp trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều một đầu không có cấm chế trận pháp con đường xuất hiện tại lâm giật trước mặt ta đây chính là thi triển tàng đế kinh bên trong p h á cấm thật tốt học đi theo đằng sau ta đừng khắp nơi đi l o ạ n sau khi nói xong đoạn đức chân nhân trực tiếp đạp vào không có cấm chế trận pháp con đường kia mà lâm giật cũng đuổi đi theo sát đồng thời hắn thu đến nhắc nhở hắn tàng đế kinh độ thuần thục nhanh chóng gia tăng lấy rất nhanh hai người tới hoàng lăng cung điện chỗ cửa lớn đoạn đức chân nhân đem hai tay để lên sau đó nhắm mắt lại sau một lúc lâu đoạn đức chân nhân mở mắt khẽ quát một tiếng mở hoàng lăng cung điện cửa lớn lên tiếng mà ra ngay tại lúc đó lâm giật nghe được trò chơi nhắc nhở hắn học xong tàng đế kinh phá cấm phá cấm tàng đế kinh bên trong lần chứa phá cấm thủ đoạn có thể có tỷ lệ phá giải cấm chế c h ậ t pháp mở cửa lớn ra tiến vào trong cung điện trong đại điện bải phóng đông đảo quan tài bài vị tại trên cùng có một cái đen nhánh quan tài phía trên điêu khắc màu vàng kim phi long đoạn đức chân nhân nhìn đến cái kia đen nhánh quan tài sau chăm chú nhìn chằm chằm trong mắt đều nhanh buốc lên lục quang có điều hắn vẫn chưa cuối cùng mà chính là nhìn khắp b ố n phía không ngừng kích phát ra một khô năng lượng thử thăm dò cái gì một lát sau đoạn đức chân nhân hít sâu một hơi đối lâm giật nói ra tốt, trong ố t t này không có cái gì cấm chế t r ậ t pháp tìm khắp nơi tìm nhìn xem có không có vật gì tốt sau khi nói xong đoạn đức chân nhân thẳng đến trên cùng điệu khắc màu vàng kim phi long quan tài chưa ăn qua thịt heo nhưng nhìn qua heo chạy tuy nhiên trước kia lâm giật chưa bao giờ cướp qua mộ nhưng là hắn biết trong quan tài có bồi thắng phẩm cho nên khi đoạn đức chân nhân sau khi nói xong hắn đi thẳng tới bên cạnh một cái quan tài bên cạnh không có cùng đoạn đức chân nhân một mục tiêu đi đ ề u khắc phi long quá t à i bởi vì hắn biết liền xem như hắn đi qua cũng đoạn không qua đoạn đức chân nhân dù sao lâm giật cho là mình cũng không có ra cái gì lực người ta đoạn đức chân nhân ăn thịt hắn theo hút chút nước là được đem một cái quan tài cho mở ra bên trong có một ít đồ trang sức lâm giật nhanh chóng tra xét một phen không có vật gì tốt là không là đồ tốt thuộc tính lên đều có biểu hiện cũng là phổ thông đồ trang sức xuất ra đi bán cũng đáng không có bao nhiêu tiền đậu p h ộ n g mệnh tuyền đan đa phương thật sự là thiếu cái gì đến cái đó tại cái thứ hai trong quá tải lâm giật phát hiện một cái đa phương cầm đi tới nhìn một chút lại là mệnh tuyển đan đa phương lâm giật lập tức có nhiệt tình rất nhanh lâm giật lại phát hiện một cái tốt chương 21, l u y ệ n chế ra bản mệnh vũ khí chương 21, l u y ệ n chế ra bản mệnh vũ khí lâm giật bị đoạn đức chân nhân mang theo đến chỗ ố mộ vốn cho rằng cũng chính là theo tới xem một chút không nghĩ tới còn có thu hoạch chỉ là tìm tới một tấm mệnh tuyển đan đa phương lâm giật cũng cảm giác chuyến đi này không tệ loại vật này người muốn nói n ó chân quý cũng không tính toán quá chân quý bất quá bởi vì thuộc về đặc thù đa phương tại đan dựa cửa hàng bên trong căn bản mua mua không được muốn có được trừ phi là hoàn thành tương quan nở tợ cờ nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được đối tại lâm giật tới nói hắn hiện tại vừa vặn thiếu như thế một cái đa phương toàn này hoàng lăng bên trong có mấy chục cái phổ thông quan tài đạt được chỗ tốt lâm giật cũng có động lực hắn bắt đầu không ngừng mở ra nguyên một đám quan tài rất nhanh lâm giật lại lấy được một kiện đồ tốt đạt được đồ tốt thời điểm lâm giật hướng về đoạn đức chân nhân bên kia nhìn thoáng qua lúc này đoạn đức chân nhân lấy ra một chút lâm giật không nhận ra đồ vật đang điêu khắc lấy phi long quan tài bên cạnh tiến hành bố trí vẫn chưa chú ý lâm giật bên này lặng lẽ nhẹ nhàng đem vừa mới lấy được đồ tốt thu vào ba lô bên trong lâm giật tiếp tục mở quán tìm kiếm lâm giật rất mau đem tất cả quan tài toàn bộ tìm tòi một lần lại lấy được một thanh p h ả m khí nhị giai trường kiếm trừ cái đó ra vẫn chưa có cái khác thu hoạch mà lúc này đoạn đức chân nhân đã bố trí xong tiếp lấy lâm giật liền thấy đoạn đức chân nhân bên kia xuất hiện quan g mang trói mắt một lát sau quan g mang biến mất đoạn đức chân nhân mở ra điều khắc phi long quan tài từ bên trong mỏ ra mấy kiện đồ vật thu lại đi vừa mới ta phát động cái này hoảng lăng một cái c h ấ pháp kinh động đến nơi lây trấn mộ thú đây là truyền t ố n g p h chú dùng thể nội năng lượng kích hoạt Đoạn đức c lâm giật cũng cảm giác được toàn bộ cung điện đại địa đều đang run dày cũng không do dự trực tiếp sử dụng truyền thống phụ trú nương theo lấy truyền thống cảm giác hôn mê lâm giật xuất hiện ở thánh vũ tông trong truyền thống trận theo lâm giật truyền thống về đến trò chơi nhắc nhở lâm giật hoàn thành tông môn nhiệm vụ không có cái gì đồ vật khen thưởng chỉ là tông môn hảo cảm độ cùng độ cống hiến các gia tăng một trăm linh điểm đi ra truyền thống trận lâm g i ậ t liền thấy sớm hắn một bước đoạn đức chân nhân lúc này đoạn đức chân nhân hồng quang đ bề mặt khắp khuôn mặt mặt nụ cười vui vẻ xem ra là thu hoạch không nhỏ nhìn đến lâm g i ậ t đi ra đoạn đức chân nhân mở miệng nói đồ nhi thu hoạch rất tốt đi cũng không có nhiều thu hoạch đối mặt đoạn đức chân nhân hỏi thăm lâm g i ậ t thế thốt phủ định nói mà đoạn đức chân nhân cũng không có tiếp tục truy vấn bởi vì hắn mang theo lâm g i ậ t đi qua bản thân liền là để lâm dật hút chút nước đến tại lâm dật đạt được cái gì hắn căn bản không quan tâm bởi vì hắn tự nhận là hắn đạt được tốt hơn thế nào kiến thức đến vi sư độc môn tuyển học đi ta nói cho ngươi chỗ này hoàng lăng liền xem như thực lực so với ta mạnh hơn gấp trăm lần người đến hắn cũng vào không được mà ta lại có thể dựa vào đ ộ c môn t u y ệ t học phá giải đại trận luyện thật giỏi về sau ngươi chậm rãi liền biết vì sư đ ộ c môn t u y ệ t học nịch t i ê n chỗ t ố t ra ngoài đi sư tỷ của ngươi cần phải sắp trở về rồi việc này ngươi muốn đối nàng bảo mật có biết hay không lâm giật gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chỉ cần đoạn đức chân nhân không hỏi hắn muốn chuyến này thu hoạch là được đương nhiên liền xem như đoạn đức chân nhân muốn lâm giật cũng sẽ không cho đến chính mình ba lô bên trong độ vận g ư ờ i nào đoạt đều đoạt không đi đoạn đức chân nhân sau khi nói xong nhìn lâm giật gật đầu vừa lòng phi thường sau đó liền mang theo lâm giật đi ra mật đạo theo đoạn đức chân nhân hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ lâm giật cũng là phi thường vui vẻ bởi vì hắn lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều ngoại trừ m ệ n h tuyển đan bên ngoài còn có cũng là một thanh phản khí nhị giai t r ư ở n g kiếm trừ cái đó ra quý giá nhất là lâm giật theo trong quan tài lật ra tới một c u ố n bí điện Bộ này bí điện không phải tu luyện công pháp cũng không thể trực tiếp sử dụng tên là thất tinh luyện khí bí điện cùng một quyển sách một dạng lâm g ậ t lúc trước chỉ là đại khái lật xe một lượng bên trong ghi chép đại lượng luyện khí kỹ xảo lâm giật hiện tại có mệnh tuyển đan đa phương đã có thể bắt tay vào làm luyện chế mệnh tuyển đan theo thánh vũ tông đi ra hắn lại đi mua giá trị một vạn nguyên tinh luyện đan tài liệu hắn chuẩn bị đem luyện đan thuật vọt tới cao giai sau đó tự tự luyện chế mệnh tuyển đan cùng mệnh nguyên đan vừa trở lại tu luyện đ ộ n v p ụ trò chơi nhắc nhở bên ngoài có người kêu gọi lâm giật nhìn thoáng qua thời gian bất chi bất giác lại đến buổi tối bên dưới ăn cơm triều lại chuyển cho phùng mậm vũ một trăm vạn không một nghìn nguyên lúc ăn cơm phùng mậm vũ cùng lâm g ậ t nói chuyện hiếm nói đến hôm nay nóng nhất để tài nại ẩn vốn cho rằng trong nước cổ phiếu là tiền tài định đoạn không nghĩ tới trên quốc tế cũng rằng này nói kéo thẳng tiếp cho kéo bạo hôm nay không biết bao nhiêu người mua trực tiếp bạo kho vong thượng nói rất nhiều trong nước đối chủng tiền tài đều sắp bị kéo phát nổ nhắc lên chuyện này phù mộng vũ tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy c n g thán tiểu di cái này muốn là sớm mua lấy điểm có thể kiếm lời bao nhiêu a không biết kỳ hạn giao hàng đều là thêm đòn bẩy ta nghe đồng sự nói muốn là hôm qua hoặc là buổi sáng hôm nay mua lấy một vạn khối tiền tối nay ít nhất có thể bán mấy vạn hoặc là tốt mười hết mấy vạn bất quá thứ này không thể đụng vào a mua nhiều đơn kiếm nhiều tiền mua hư không đơn tốt nhiều b ả o kho cái này còn không lỗ chết ta đúng vậy a trừ phi sự tình biết trước bằng không rất dễ dàng liền bị bộ đi vào lâm d ậ t vừa ăn vừa k h ẽ cười nói lâm d ậ t sau khi ăn cơm xong nhìn một chút chính mình mua sắm mải ẩn c ù n g tiếp trước một dạng mải ẩn đã tăng vọt đến 5 5 m m ư nghìn phiêu l ư ợ n g tệ biết ngày mai sẽ còn tăng vọt lâm d ậ t không có gấp bán đi thì trước mắt mà nói lâm d ậ t mua sắm giá trị hai ước mải ẩn đã lật ra gấp 12 lần nhiều lúc này lâm d ậ t tài khoản quyền lợi tiền tài đổi trở thành lòng quốc tệ đã đạt tới hơn h a ước đơn giản rửa mặt một phen lâm giật tiến vào đại đế giả thiên bên trong sau khi online lâm giật lại bắt đầu luyện đàn tăng lên luyện đàn thuật luyện chế đan dược quá trình bên trong lâm giật đem lúc trước lấy được thất tinh luyện khí bí điện tỉ mỉ cha xem ra thất tinh luyện khí bí điện bên trong có đại lượng luyện khí kỹ xảo đều là lâm giật lúc trước chỗ không hiểu rõ nhìn qua một số luyện khí kỹ xảo về sau lâm giật cảm giác mình nếu như dựa theo bên này thất tinh luyện khí bí điện phía trên phương pháp luyện chế dụng cụ luyện khí sát xuất thành công đem sẽ tăng lên một mạng lớn Càng là nhìn, lâm nhìn, l giật càng là cảm giác được bên trong rất nhiều kỹ xảo phương pháp mười phần hữu dụng đều có loại không kịp chờ đợi muốn muốn thử một chút ý nghĩ lâm giật ký ức lực là rất không k ệ nói đã gặp qua là không quên được hơi cường địa quá nhưng nhìn qua đồ vật tối thiểu nhất trong thời gian n g ắ n có thể cái cái đ ạ i k h á i rất nhanh lâm giật liền đem thất tinh luyện khí bí điện lật đến trang cuối cùng cái này lại là đặc thù luyện chế bản vẽ trước mặt những kỹ xảo kia đã mười phần có giá trị có thể nói là ngàn vàng không đổi có thể cùng cái này so ra trước mặt những kỹ xảo kia quả thực không đáng một đồng á nhìn qua thất tinh luyện khí bí điện một trang cuối cùng lâm g i ậ t trong lòng hòa nhiệt vốn cho rằng muốn qua thật lâu mới có thể đem trong tay ba khối thần kim sử dụng phía trên có cái này luyện chế phương pháp ta chẳng phải là có thể hiện tại thì luyện chế thất tinh luyện khí bí đ i ể n một trang cuối cùng xem như một cái luyện khí bản vẽ nhưng cùng phổ thông luyện khí bản vẽ không giống nhau nó là một phần bản mệnh vũ khí luyện chế bản vẽ cái gọi là bản mệnh vũ khí cùng thường quy luyện chế phương pháp không giống nhau thường quy vũ khí luyện chế là đặt ở luyện khí lô bên trong căn cứ luyện chế trên bản vẽ phương pháp gia nhập các loại tài liệu sau đó hoàn thành luyện chế mà bản mệnh vũ khí luyện chế không cần luyện khí lô n luyện chế, luyện chế đối tại c lâm dật tới nói trong tay hắn ba khối thần kim đều là đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu mặc dù bây giờ lâm dật còn không xác định loại này luyện khí tài liệu đến cùng thuộc tại cái gì phẩm chất nhưng là thông qua binh khí cửa hàng nở tờ c ử a lao bản ngay lúc đó phản ứng đến xem tuyệt đối là viễn siêu linh dài phẩm chất thất tinh bí đ i ể n phía trên còn đi lại lấy binh khí cấp bậc theo thấp nhất luyện khí cấp bậc vũ khí chia làm mười cái phẩm chất cấp bậc cũng chính là luyện khí nhất dài đến luyện khí thật dài luyện khí trên cấp bậc mặt phạm l à khí đồng dạng là mười cái phẩm chất cấp bậc phàm khí phía trên là huyền khí huyền khí phía trên là linh khí linh khí phía trên bản này thất tinh luyện khí bí điện phía trên vẫn chưa ghi chép xem hết thất tinh luyện khí bí điện một trang khối cùng phía trên tất cả văn tự về sau phần này đ hắn học xong bản mệnh vũ khí kỹ thuật rèn đ ú c lúc này lâm giật đem lò luyện đan thu bảo đem ba khối thần kim toàn bộ lấy ra ba khối thần kim theo thứ tự là long văn hắc kim tiên lệ lục kim cùng phượng hết u y xích kim dựa theo luyện chế bản mệnh vũ khí phương pháp lâm giật đem ba khối thần kim toàn bộ đặt vào đến thể nội ba khối thần kim toàn bộ bị nạp nhập thể nội về sau lâm giật cảm giác trong thân thể của mình nhiều hơn ba dòng nước ấ m hắn năng lượng trong cơ thể nhanh chóng bị hấp thu chỉ là thời gian nháy mắt lâm g ậ t cũng cảm giác được thân thể của mình bị móc sạch lâm g ậ t lúc này lấy ra các loại khôi phục năng lượng đan dược bắt đầu sử dụng những đan dược này cũng là có thể khôi phục nhanh chóng thể nội năng lượng là lâm dật mua sắm các loại đặc biệt ưu đãi đại lễ bao sau lấy được lúc trước thời điểm lâm dật thể nội năng lượng chưa từng có dùng đến thiếu thốn thời điểm cho nên một mực không dùng đến tại lâm dật sử dụng khôi phục đan dược về sau thể nội năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng khôi phục nhưng mà chỉ muốn là khôi phục một số lập tức liền bị ba khối thần kim toàn bộ hấp thu xoa vô lễ vốn cho rằng ta nắm giữ hoang cổ thánh thể thể nội năng lượng hùng hậu vô cùng hiện tại thế mà còn chưa đủ hấp thu sớm biết ta thì từng khối từng khối đến, đến rồi hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được lâm dật chỉ có thể nhanh chóng sử dụng các loại khôi phục năng lượng đan dược đây cũng chính là lâm dật lúc trước khắc kim mua đại lượng đặc biệt ưu đãi đại lê bao bằng không chỉ là khôi phục đan dược đều không đủ dùng luyện chế bản mệnh vũ khí quá trình xa so với bình thường độ khó luyện chế cao hơn chỉ là nạp nhập thể nội sau hấp thu thể nội năng lượng vấn đề liền có thể nấu chết rất nhiều người theo thời gian di chuyển lâm dật cảm giác được thể nội ba khối thần kim hấp thu năng lượng cường độ đang chậm rãi giảm bớt mà thể nội ba cố nhiệt lưu cũng theo thần kim hấp thu lâm dật năng lượng thời gian dần trôi qua dây dưa cùng một chỗ quá trình này dựa theo thất tinh luyện khí bí điện phía trên bản mệnh vũ khí thuyết pháp gọi là giao dung quá trình bên trong muốn người luyện chế dụng ý biết khống chế bọn họ thành hình nói thí dụ như muốn luyện chế cái gì thì dụng ý biết tiến hành tạo hình lâm dật bản ý là luyện chế ra đến một thanh kiếm dù sao kiếm loại vũ khí này là thường thấy nhất vũ khí các loại võ ký nhiều nhất cũng là kiếm pháp thế mà ba khối thần kim tuy nhiên c u ố n quýt lấy nhau lâm dật muốn, muốn tiến hành tiến một bước dung hợp bọn họ lại cũng không dựa theo lâm dật tâm ý tới nếu như vậy căn bản là không có cách đưa chúng nó tạo thành làm một thanh kiếm chuyện gì xảy ra ta hết thể đều dựa theo trình tự tới a dựa theo hiện tại loại này tiến triển sẽ không phải là cho ta làm ra đến cái đại vấn đề đi cảm thụ biến hoa trong cơ thể lâm dật có chút nóng n ả y hắn muốn luyện chế làm một thanh vũ khí cũng không phải muốn cái đại vấn đề chẳng lẽ đến lúc đó phải dùng đại vấn đề lập người lâm dật thật sự là không muốn tự tự luyện chế đi ra bản bệnh vũ khí là cái đại vấn đề linh cơ nhất động lâm dật nghĩ đến một cái phương pháp đã cái này ba khối thần kim quấn q u y ế t lấy nhau lại không cách nào đem này hình dạng tạo thành trường kiến bộ dáng như vậy hắp khoác mặc cho ba khối thần kim tự do xoay tròn g a dung mặc dù bây giờ nhìn qua có chút kỳ quái bất quá bản mệnh vũ khí về sau còn có thể tiếp tục tăng thêm tài liệu miêu tả theo ba khối thần kim giao dung đến cùng một chỗ lâm giật bên này nhận được trò chơi nhắc nhở hắn bản mệnh vũ khí luyện chế ra đến rồi luyện chế thành công xin đặt tên ngay tại lúc đó lại liên tiếp trò chơi nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở lâm giật thu hoạch được bảng xếp hạng k á c h thưởng bất chi bất giác thế mà dùng thời gian dài như vậy lại đến mười hai điểm không biết lần này c á c theo thứ tự bảng hạng một lại sẽ cho ta ban thưởng gì chương hai mươi hai trò chơi phản hồi đề báo chương hai mươi hai trò chơi phản hồi đề báo đại đế giả thiên ngày này trôi mất đại lượng người chơi nguyên nhân cũng là rất nhiều người chơi nhận vì quan phương đổi số liệu dù sao linh t h ú công năng mới ra tới ngày đầu tiên thì xuất hiện phá mười ước thập giai thánh thú rất nhiều người chơi đối với cái này cũng không thể tiếp nhận mà lại đông đảo người chơi đã tiến hành các loại phản hồi trò chơi quan phương cũng không có ra mặt giải thích cái gì hiện ở trên thị trường game giả lập nhiều như vậy không chơi đại đế giả thiên cũng còn có rất nhiều game giả lập có thể chơi bộ phận các người chơi lựa chọn đối tại lâm giật tới nói không có chút nào ảnh hưởng hắn bên này vừa luyện chế ra đến bản mệnh vũ khí thời gian đã lại qua một ngày Các theo thứ tự bảng khen thưởng cũng là d ạ n g sáng mười hai điểm đúng giờ phát xuống trước mắt đại đế giả thiên hết thể mở ra bốn cái bảng xếp hạng theo thứ tự là cảnh giới xếp hạng bảng t ò a kỵ xếp hạng bảng thể chất xếp hạng bảng cùng linh thú xếp hạng bảng nghe được trò chơi nhắc nhở lâm dật mở ra mỗi cái bảng xếp hạng nhìn lượt qua cảnh giới xếp hạng bảng phía trên lâm dật lấy mệnh tuyển cảnh tầng thứ ba tu vi cảnh giới một mực ba chiếm hạng một hạng hai chính là ma tộc thiên tôn hắn tăng lên cũng so sánh nhanh trước mắt cảnh giới tu vi khổ hại cảnh tầng thứ bảy h ạ ba là đằng vân giá vụ cảnh giới của hắng hiện tại mới là khổ hải cảnh tầng thứ sáu p h u n g mộng vũ bởi vì có lâm giật cho đại lượng tiền tài khắc kim tuy nhiên đ ợ i tại đại đế g i ả thiên bên trong thời gian tương đối ít nhưng cũng cái sau vượt cái trước tu vi cảnh giới khổ hải cảnh tầng thứ năm cảnh giới xếp hạng bảng phía trên bài danh thứ tám nàng lấy được đặc thù thể chất đ ố i tu luyện có cực lớn tăng thêm làm khả nhi tiến độ cũng không chậm nàng dựa theo lâm giật công l ư ợ n g đem tiền tiêu tại thích hợp nhất địa phương trước mắt xếp tại cảnh giới xếp hạng bảng tên thứ hai mươi hai cảnh giới là khổ hải cảnh tầng thứ b ố đóng lại cảnh giới xếp hạng bảng lâm giật lại nhìn mặt khác ba cái bảng xếp hạng không chút huyền n i ệ m lâm dật tổng hợp cho điểm đều là xa xa dẫn trước hạng hai đáng nhắc tới chính là thể chất xếp hạng bảng phía trên lâm dật chiếm cứ lệ nhất phùng m ộ n g vũ chiếm cứ thứ hai lam khả nhi xếp hạng thứ ba đến mức toa kỵ hao tổn của cải quá lớn mà tác dụng không lớn lâm dật cho các nàng khắc kim công lược phía trên không để cho các nàng nhiều khác còn có linh thú linh thú là cái tiêu hao nhà giàu lâm dật đồng dạng là làm cho các nàng một chút khắc điểm không cần khắc quá nhiều đại khái nhìn thoáng qua các theo thứ tự bảng về sau lâm dật bắt đầu xem xét chính mình các theo thứ tự bảng hạng một lấy được khen hưởng cảnh giới xếp hạng bảng trừ ba trăm viên mệnh nguyên đan bên ngoài còn có một cái tùy cơ đặc thù đạo cụ lúc trước lâm giật theo cảnh giới xếp hạ n g bảng phía trên tuần tự thu được hai khối thần kim cộng thêm một cái huyền khí nhị giai n thượng bản u y ề n dai t h phẩm võ kỹ vẫn là một bản thân pháp võ kỹ lâm giật lúc này lựa chọn sử dụng tại đại đế giả thiên bên trong công pháp võ kỹ phẩm chất trước mắt là dựa theo thiên địa huyền hoàng tới phân chia huyền giai thượng phẩm võ kỹ đã coi như là vô cùng t ự c phẩm công pháp võ kỹ người học song linh giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ phiếu miểu linh du một chút thử một chút lâm dật cảm giác so với hoàng gia t r u n g phẩm thánh vũ thân p h á p mạnh rất nhiều lần cảnh giới xếp hạng bảng hạng một khen thưởng phi thường không tệ lâm dật hết sức hài lòng tiếp lấy hắn lại xem xét tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một khen thưởng lúc trước thời điểm tọa kỵ xếp hạng bảng hai lần phần thưởng đệ nhất đều là tọa kỵ sử dụng linh khí tiến hành xem xét ngoại trừ tọa kỵ kinh nghiệm đan bên ngoài vẫn là một kiện tọa kỵ sử dụng linh khí lúc trước là yên ngựa hiện tại cái này là móng ngựa ngự phong linh đề tam giai linh khí tọa kỵ trang bị về sau có thể gia tăng tọ lấy ra trực tiếp cho tọa kỵ độc giác linh mã tiểu bạch trang bị bên trên tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên tổng hợp cho điểm đề cao lúc này cho điểm đạt tới hai trăm linh sáu vạn lần trước thể chất xếp hạng bảng hạ một lại cho một khối thần kim lần này trừ một trăm viên thể chất để thăng đan bên ngoài tùy cơ đặc thù đạo cụ là một cái mặt dây chuyển t công năng là đeo sau tăng lên thể chất tăng lên hiệu suất hai mươi lâm giật lúc này đeo phía trên cuối cùng là linh thú xếp hạng bảng hạ một khen thưởng cơ sở khen thưởng là hai trăm viên mệnh nguyên đan đối tại lâm giật tới nói không tính là quá tốt sau đó là tùy cơ đặc thù đạo cụ mở ra nhìn một chút lâm g i ậ t có chút thất vọng cùng lần thứ nhất toạ kỵ xếp hạng bảng phần thưởng đệ nhất đạo cụ một hưởng dạng một kiện linh khí nhị giai linh thú vòng tay tác dụng thì một cái có thể đem linh thú thu nhập trong đó tổng thể nhìn lại hôm nay bảng xếp hạng hạng một khen thưởng không bằng trước ba ngày bất quá lâm g i ậ t trước mắt vững b ả n g chiếm lấy các theo thứ tự bảng hạng một về sau các theo thứ tự bảng hạng một khen thưởng cũng đều là hắn nhìn qua hôm nay vừa lấy được khen thưởng về sau lâm dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái nhìn qua như là ống n ổ đồ vẫn xuất hiện tại hắn trên tay có chút quá số còn tốt còn có thể không ngừng miêu tả cái mới nhìn qua này giống như là ống n ổ đồ vật cũng là lâm giật sử dụng ba khối thần kim chế tạo bản m ệ n h vũ khí bởi vì hắn thực lực mức độ không đủ không cách nào hoàn toàn luyện hóa ba khối thần kim chỗ lấy trước mắt bản m ệ n h vũ khí xem như bán thành phẩm ngoại trừ tướng mạo có chút khó coi bên ngoài ba loại thần kim quấn quanh ở cùng một chỗ tản ra ba loại quang mang nhàn nhạt, nhạt nhìn kỹ phía trên long đằng vượt bọn lộ ra vô cùng thần bí xem xét thuộc tính chưa mệnh danh cấp bậc không biết chưa hoàn toàn thành hình từ ba khối cực đạo thần kim chế tạo bản bệnh vũ khí cầm giữ có thần bí khó lường kỹ một chút đưa vào năng lượng nguyên bản tay cỡ bản tay bộ vật nhanh chóng biến lớn một mực biến lớn đến một người cao lâm giật đem lại rút b ả n tay về lớn nhỏ b ả n ý phía trên lâm giật là muốn chế tạo một cái đỉnh thế nhưng là trời không toại lòng người v ề ngoài phía trên tuy nhiên có đỉnh bộ dáng nhưng là càng giống là ống nổ nghĩ nghĩ lâm giật vẫn là cho mình cái này bản bệnh vũ khí lên một cái uy phong tên cựu châu trấn thiên đ ỉ n h một ngày mới bắt đầu các loại đặc biệt ưu đãi đại lễ bao một lần nữa đổi mới lâm g ậ t lúc này toàn bộ kéo căng đạt được đại lượng các loại đang ăn dược đem tất cả bệnh nguyên đan sử dụng lâm g ậ t cảnh giới lại tăng lên nữa đạt tới mệnh tuyển cảnh t ầ m thứ tư đồng thời các loại có thể dùng tới được đan dược tỉ như tư chất đề t h ă n g đan thể chất đề t h ă n g đan cũng đều bị lâm g i ậ t dùng xong tọa kỵ độc giác linh mã tiểu bạch dùng tới tọa kỵ kinh nghiệm đan sau đẳng cấp t h ă n g cấp đến cấp bốn mươi chín vip mười cấp mỗi ngày lễ bao bên trong có chạm đất viên mệnh tuyển đan toàn bộ cho thôn thiên cầu dùng thôn thiên cầu dùng sáu viên mệnh tuyển đan còn không có đột phá đối với cái này lâm dật trong lòng sớm đã có đòn trước cho nên cũng không có quá để ý vip mười một cấp thế mà không có mỗi ngày lễ bao nếu không còn có thể nhiều khác điểm khi tất cả đan dược đều bị lâm giật tiêu hao hết về sau thời gian cũng đến đến d ạ n g sáng một điểm binh khí xếp hạng bảng đã mở ra người chơi có thể tiến về binh khí cửa hàng học tập đoán tạo thuật tự mình chế tạo binh khí trang bị t h ô n g quan các đại bí cảnh cũng có sát xuất nhỏ thu hoạch đến binh khí khen thưởng trò chơi nhắc nhở dưới một cái mới bảng xếp hạng xuất hiện binh khí xếp hạng bảng xuất hiện trước tiên vô số online người chơi hào hào mở ra binh khí xếp hạng bảng nhìn nhìn binh khí của mình phải chăng có bài danh thế mà rất nhiều người chơi mở ra binh khí xếp hạng bảng trước tiên h o h o tiến về đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đan bắt đầu cái này phá trò chơi tuyệt đối là nội tình bằng không làm sao có thể dạng này đồ bỏ đi trò chơi nhất định phải ép ta lui du à khắc mấy ngàn khối tiền lao tử coi như đổ xuống sông xuống biển cái này đồ bỏ đi trò chơi không có cách nào chơi quan phương nhanh điểm ra đến cho chúng ta tất cả người chơi nhóm cái giải thích lúc trước xuất hiện cái phá mười ước cho điểm thập giai thanh thú liền đầy đủ không hợp t h ó i t h ư ờ n g hiện tại binh khí xếp hạng bảng mới ra đến thì có người binh khí cho điểm hơn nữ cái này để cho chúng ta người chơi bình thường chơi như thế nào thì đúng vậy à nếu như vậy chúng ta căn bản không có cách nào chơi lao tử khắc kim tiểu nhất、bạn. d n g vẫn là luyện khí tứ giai binh khí cho điểm hơn bốn nghìn hiện tại đi ra cái phẩm chất không biết binh khí trực tiếp liền lên ức cho điểm các ngươi có phải hay không sẽ vợ bị hợp ta đồ bỏ đi trò chơi còn có thể hay không được không thể làm được lời nói đem ta khắc tiền còn trở về lão tử muốn lưu bơi không trách đại đế giả thiên bên trong các người chơi phẫn nộ s á t thực binh khí xếp hạng bảng vừa ra tới thì có cái hơn ức cho điểm binh khí s á t thực vô cùng quá phận ngoại trừ binh khí xếp hạng bảng đệ nhất cựu châu trấn thiên đỉnh cho điểm đạt tới một hai mươi lăm ức bên ngoài hạng hai thì tương đối bình thường là lâm giật phạm khí nhị giai trường kiếm tổng hợp cho điểm hai mươi sáu nghìn năm trăm binh khí xếp hạng v à n g hạ ba vẫn là lâm giật binh khí là hắn lúc trước thông quan khô hải bí cảnh lấy được luyện khí năm tầng bích ngọc kiếm bởi vì có chỗ hư hao nguyên nhân cho điểm chỉ có hơn tám nghìn cùng lúc trước một dạng đại đế giả thiên trò chơi quan phương không làm ra bất kỳ phản ứng nào dẫn đến lại có một nhóm lớn người chơi trực tiếp vứt bỏ du không ít khắc kim người chơi còn tại một số khiếu nại bình đài đối đại đế giả thiên tiến hành khiếu nại bản thân dư luận thì không tốt đại đế giả thiên bởi vậy đánh giá kém vô số trực tiếp leo lên một cái game giả lập xác định và đánh giá bình đài lớn nhất hố game giả lập bảng x b ấ t quá hắc h ỏ a cũng là lựa đại đế giả thiên bởi vì đánh giá kém nguyên nhân trực tiếp theo một cái không phải rất nổi tiếng g a m e giả lập biến thành người người nghị luận trò chơi mà lại bởi vì vô số người chơi nói đại đế giả thiên qua hố khơi dậy không ít người phản định tâm lý tuy nhiên trôi mất không ít người chơi nhưng tràn vào đến một nhóm lớn mới người chơi những thứ này mới tiến tới người chơi thì là muốn thể nghiệm thể nghiệm đại đế giả thiên đến cùng là có bao nhiêu hố lâm giật cũng không nghĩ tới chính mình tạo ra bán thành phẩm cựu châu trấn thiên đình thế mà nắm giữ cao như vậy cho điểm lúc đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng hắn cần nhờ luyện khí năm tầng trường kiếm đến tranh đoạt binh khí xếp hạng bảng đệ nhất lúc trước hư hại còn dự định b ấ t thời gian đi sửa một cái về sau có thu hoạch được nhị tỷ linh khí trường kiếm về sau lâm giật liền không có đi sửa phụ có bản mệnh binh khí về sau lâm giật tạm thời chậm dần luyện khí trong tay còn có đại lượng luyện đan tài liệu hắn bắt đầu không ngừng luyện đan tăng lên luyện đan thuật đến buổi sáng thời điểm lâm giật luyện đan thuật đã đạt đến cao dai long quốc an toàn bộ môn một đội đặc biệt hành đ ộ n tổ đi tới danh xưng đệ nhất cao điểm trong d ã núi căn cứ địa phương cư dân kể ra hiện tượng vãi dị là trước mấy cái thiên mới xuất hiện. có kỳ phái sinh vật ăn người việc này cũng là gần nhất mới thường xuyên phát sinh phía trên phái chúng ta tới cũng là điều tra rõ ràng nguyên nhân cũng giải quyết ăn người sinh vật ngoại trừ long quốc lang tinh phía trên các quốc gia các nơi cũng đều phát sinh một chút ly kỳ sự t ì n h thậm chí hai ngày này đảo quốc còn xuất hiện nhiều lần tiểu hình động đất tuy nhiên động đất không có tạo thành nhân viên thương vong nhưng là hai ngày này đảo quốc phát sinh động đất số lần đã đổi kịp trước kia bọn họ hơn nửa tháng động đất số lần đảo quốc là các loại tiểu hình động đất liên tiếp phát sinh phiêu lựa quốc cảnh nội vòi rồng mấy ngày nay cũng so thường ngày nhiều gấp mấy lần ngoại trừ những thứ này bên ngoài các ũ n g đ ề ó một ít ly kỳ chuyện kỳ quốc, người người、so、càng càng quốc gia các nơi phát sinh đông đảo ly kỳ sự kiện phổ thông đại chúng căn bản cũng không biết quan vương cũng sẽ không khoác lộ ra nhưng là các quốc gia quan phương cao tầng đối với mấy ngày gần đây nhất xuất hiện sự kiện đều vô cùng coi trọng ảo ảo bắt tay vào làm phái người điều tra có đ ạ i lượng luyện đan tài liệu trèo trống lâm g i ậ t luyện đan thuật tăng lên tới cao dai đạt tới cao dai luyện đan thuật đã có thể tương đối ổn định luyện chế ra đến mệnh nguyên đan t h i liên mệnh tuyển đan đều có thể bắt tay vào làm luyện chế ra so với mệnh nguyên đan mệnh tuyển đan luyện đan tài liệu đắt hơn hơn mười lần nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh muốn tới an điểm tâm thời gian lâm dật liền trực tiếp lựa chọn bên dưới hôm nay hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bên dưới trước tiên lâm dật liền mở ra điện thoại di động nhìn một chút mãi ẩn giá cả như tiền thế một dạng đã tăng tới tám hơn tám nghìn phiêu lượng tệ lâm dật tài khoản tiền tài quyền hạn g đã trước trước hai mươi sáu ước nhiều b ạ o tăng tới hai trăm bảy mươi lăm cái nhiều ước hắn hôm nay muốn tại quốc tế thị trường giao dịch k hai bản về sau nhanh chóng cầm trong tay tất cả mãi ẩn nhiều đơn xuất thủ đợi đến một bản thời điểm mãi ẩn giá cả liền sẽ dưới đường đi trượt đến năm mươi nghìn phiêu lượng tệ tả hữu sau đó một mực tiếp tục cái giá này thời gian rất lâu lâm dật vừa từ trong phòng đi ra phùng mộng vũ thì vô cùng kỳ quái hỏi thăm lâm dật, lâm dật ngươi tại đại đế giả thiên bên trong làm nắm khắc bao nhiêu tiền a ta đều khắc nhiều như vậy tu vi cảnh giới còn cùng ngươi kém tốt nhiều mà lại đại đế giả thiên hôm qua thiên linh thú xếp hạng bảng phía trên thế mà xuất hiện một cái phá mười ước cho điểm thập giai thành thú quả thực không hợp t ố i thưởng buổi sáng hôm nay ta lại đi tới đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn nhìn thoáng qua binh khí xếp hạng bảng phía trên lại xuất hiện một cái phá ước cho điểm binh khí ta xem trọng nhiều người đều nói là nội bộ đổi số liệu có phải hay không công ty đem trực tiếp đổi số liệu ngươi có phải hay không cũng bị đổi số liệu nếu có thể đổi còn muốn chúng ta làm nắm khắc kim làm gì a trực tiếp đội a l i ê n p h u n g ngậu vũ một cái tự nhận là làm nắm khắc kim người chơi đều loại suy nghĩ này cái khác người chơi bình thường ý nghĩ có thể nghĩ đối mặt p h u n g ngậu vũ nói lâm giật cười cười nói tiểu di quản nhiều như vậy làm gì dù sao chúng ta khắc kim kiếm lời phản lợi là được rồi tiền đều là trước chuyển tới chúng ta cũng không cần lo lắng bị lừa nghe được lâm giật nói như vậy p h u n g ngậu vũ hơi hơi gật đầu nói điều này cũng đúng cũng không biết trò chơi quan phương làm cái quỷ gì đâu dạng này làm tiếp người chơi không phải đều chạy hết chạy hết liền chạy qua máy nói không chừng bọn họ về sau sẽ hối hận đây được rồi ta muốn đi làm rồi ngươi cũng đừng tống phao ở trong đêm không bận rộn ra ngoài hoạt động một chút được ta biết p h u n g mậu vũ sau khi đi lâm g i ậ t vẫn chưa tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong mà là tại bắt tay vào làm chuẩn bị đem tài khoản bên trong nài ẩn nhiều đơn xuất thủ quá trình coi như thuận lợi quốc tế phòng giao dịch khai bản về sau lâm g i ậ t đem trong tay mình nhiều đơn toàn bộ xuất thủ lúc trước tài khoản tiền tài quyền lợi là trước mắt giá cả tính tính ra t r á n h thức xuất thủ là nhìn thực lúc giá cả cũng phải nhìn đối thủ bản lâm dật đối với kỳ hạn giao hàng hiểu rõ không phải quá nhiều cũng chính là sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị công lược cuối cùng lâm dật cầm trong tay nhiều đơn xuất thủ tài khoản số dư còn lại đổi trở thành long quốc tệ 266 cái nhiều ức toàn bộ tiến hành xét h i ệ n đổi lấy thành long quốc tệ bởi vì lượng tiền bạc quá lớn lâm dật là thông qua từng nhóm phương thức tiến hành đổi lấy làm lâm dật đem tiền toàn bộ đổi lấy sau đó thời gian đã là xế chiều bởi vì sử dụng quá nhiều phiêu lượng tệ đổi lấy long quốc tệ lâm dật còn nhận được thẻ ngân hàng mở tài khoản được tổng bộ điện báo điện báo hỏi t h ă m lâm dật phải chăng muốn đem bộ phận tiền tiến được đầu tư quản lý tài sản lâm g i ậ t tiền đều là chuẩn bị khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong đương nhiên sẽ không cầm lấy đi đầu tư quản lý tài sản mà long quốc quan phương quan lớn nhất mới ngân hàng một trong thì là biểu thị muốn đến nhà b á i phòng lâm g i ậ t lấy không tiện làm lý do trực tiếp t ự tuyệt sử dụng phiêu lượng tệ đổi lấy long quốc tệ mà lại số lượng khổng lồ như vậy đối với long quốc tới nói tự nhiên là chuyện tốt một kiện nhưng cũng không bài trừ một số phạm pháp phạm tội hành động cho nên cái này ngân hàng đối lâm g i ậ t tài khoản tiến hành giám thị đồng thời đi phái chuyên gia điều tra tiền tài nơi phát ra đây cũng chính là hai n năm các loại tài chính mậu dịch mười phần phát đạt Muốn năm là lại đổi theo r ư ớ c n tụ hợp vào tài khoản số tiền đến chuyển ra số tiền chuyên gia đi qua tiến hành tính toán đại khái đoán ra được lâm giật là mua gần nhất tăng điên rồi nại ẩn bởi vì có đại lượng tiền bạc chạy vào Ngân hắn à là tài tài. là vào. n phận cao tầng vì thế còn chuyên môn khai hội thảo luận. Cầm đầu chủ tịch, trước tiên mở miệng đến. Đó là cái tài chính thiên、tài. Vẫn là có nội tình tin ngoại ẩn không có tăng giá trước đó đại lượng g giá bộ hội thế khai thảo chủ tịch, thể h cao Cầm trước cái có tức ca. có có trước mua tại đầu vì mở Lại đại Đó đó sau khi nói xong phía dưới thì có một người lấy ra một c h ồ n g tư liệu bắt đầu nói ra không biết có phải hay không là có nội tình tin tức lúc trước cái chương mục này chỉ có hai trăm ba mươi vạn tiền tài một mực duy trì ở cái này số dư còn lại duy trì thời gian rất lâu trước mấy ngày chuyển ra đến quốc tế giao dịch bình đài tài khoản cùng ngày đổi đổi trở về thời điểm thì biến thành hơn hai ư c ngày thứ hai ngay sau đó lại chuyển tiến đến hơn một ư c tài khoản gần nhất nước chảy lớn nhất nhiều nhất là nạp tiền đến một cái gọi là đại đế giả t i ề n game online giả lập bên trong tổng cộng hơn một ư c nghe được mức này chủ tịch trực tiếp chừng to mắt nói ra hơn một ư c nạp tiền đến một cái game giả lập bên trong nghĩ như thế nào có phải điên rồi hay không đối mặt chủ tịch t r ấ n kinh phía dưới hồi báo người này lắc đầu hắn vừa mới nhìn đến thời điểm cũng cảm giác vô cùng thật không thể tin nguyên nhân cụ thể không biết sau đó tài khoản còn lại hai ư c hôm trước buổi sáng bị chuyển đến quốc tế phòng giao dịch kỳ hạn giao hàng bình đài sau đó hôm nay đổi lấy tới hai trăm sáu mươi sáu ước nhiều sau khi nghe xong chủ tịch suy nghĩ một lát sau đó hít sâu một hơi nói ra báo cáo long quốc tối cao giám thị bộ môn đi số tiền quá lớn để bọn hắn đi điều tra đi phía dưới mở sẽ ngoại trừ chủ tịch cùng báo cáo tình m u ố n người bên ngoài còn có bốn năm người bên trong một cái cau mày nói ra muốn hay không tạm thời đóng băng nghe được như thế không hợp thói thưởng chủ tịch tại chỗ vô bản nói ra người điên rồi vẫn là ta điên rồi làm long quốc việt lớn một trong trọng yếu nhất cũng là tín dụng vô duyên vô cơ đóng băng người ta tài khoản ngươi sợ là muốn cho chúng ta ngân hàng trực tiếp phá sản đi ngươi quên cái kia danh s ư n g lớn nhất trung lập ngân hàng mấy năm trước bởi vì cái gì phá sản đúng không sau cùng giám thị bộ môn không có hạ đạt quan phương chỉ lệnh tình hướng giới chúng ta không có quyền can thiệp người gửi tiền tài khoản sử dụng người ta liền xem như hiện tại toàn bộ đem tiền lấy ra đó cũng là người ta quyền lợi sau khi nói xong cái này vì chủ tịch mười phần tức giận nhìn lấy vừa mới mở miệng nói chuyện người kia lâm giật làm xong về sau thở dài mỗi hơi trong lòng mười phần cao hứng dù sao tiền không tới chính mình thẻ ngân hàng trước đó cái k i a đều còn không phải là của mình hiện tại lâm giật đại lượng tiền tài đã tới tay đại đế g i ả thiên cũng đều ngồi vững c á t theo thứ tự bảng cũng không cần quá mức c u ốm c ù n g lâm giật quyết định đi ra khỏi nhà đi bên ngoài đi loanh quanh dải sầu một chút từ khi trọng sinh sau khi trở về bởi vì có rất lớn áp lực lâm giật những ngày này trên cơ bản đều là hai mươi bốn tiếng đợi tại giả lập kho bên trong hiện tại hết thể đều chậm rãi bước lên quỹ đạo chính trong tay còn có hai trăm sáu mươi sáu nhiều cái ước tiền tài cũng không cần cùng lúc trước như thế giành giật từng giây khoảng cách đại đế già thiên đóng lại nạp tiền cửa vào còn có một số t i ê n đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm trong ự c t lúc bất chi bất giác lâm giật liền đi tới bọn họ tiểu khu một cái quảng trường nhỏ bên cạnh lúc này chính vào buổi chiều học sinh tan học thời gian ở cái này trên quảng trường nhỏ có không ít tiểu bằng hữu đang chơi đùa nhìn lấy nguyên một đám vui vẻ chơi đùa tiểu bằng hữu lâm giật nghĩ thầm loại này bình hòa thời gian không bao lâu đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi cảnh giới thực lực về sau toàn bộ thế giới đều sẽ xa vào đến các loại náo đ ộ n g bên trong này lâm ca đã lâu không gặp a gần nhất còn tại chơi game giả lập a nghe được có người gọi mình lâm giật quay đầu đi là cùng tiểu khu lưu văn trí s o lâm giật nhỏ hơn một tuổi lâm giật trước kia cùng hắn cùng một chỗ đánh qua mấy lần bóng rổ quan hệ không tốt không xấu là nhỏ trí a ta còn tại chơi game giả lập đây nghe ta mẹ nói lâm ca ngươi tại game giả lập bên trong kiếm nhiều tiền a nào có sự tỉnh cùng bình thường làm thuê kiếm lời không sai bị lắm ngươi không phải thi đậu trọng điểm đại học sao làm sao không có ở trường học a nghe được lâm g i ậ t hỏi thăm lưu vân trí thở dài nói ra ai ở trường học bởi vì cùng đồng học đánh nhau bị tạm nghỉ học một tháng để ở nhà tự kiểm điểm vậy là ngươi thật giỏi a lâm ca ngươi bây giờ lại chơi cái gì game giả lập a ta cũng muốn tại game giả lập bên trong kiếm ít tiền l ẻ có thể mang mang ta sao nghe nói như thế lâm g i ậ t nghĩ nghĩ so đối với hắn nói ra đại đế giả thiên nghe nói qua sao cũng là cái kia đánh giá kém bay đầy trời đại đế giả thiên lâm g ậ t gật, gật đầu sau đó nói muốn kiếm lời cái tiền tiêu vặt không có đơn giản như vậy cần trước khắc kim ngươi có thể đi thử một chút đại đế g i ả thiên đi vào khắc điểm tiền chơi trên một tháng sẽ không nhỏ í t lợi còn muốn khắc kim a ta nghe nói cái trò chơi này khắc kim có thể lợi hại ừm là thật lợi hại được lâm ca c ả m ơn a quay đầu ta đi thử xem không yêu cầu nhiều có thể kiếm lời cái ngàn tám trăm khối tiền tiêu vặt là được lại cùng lâm giật nói chuyện phiếm vài câu về sau lưu v â n trí rời đi đối tại lâm giật tới nói hắn cũng là thuận miệng nói nếu như lưu văn trí sẽ khắc kim đến đại đế già thiên bên trong vậy khẳng định là thua thiệt không đến hắn nếu như người ta không tin hắn vậy liền không chơi đối lâm giật tới nói cũng không có ảnh hưởng gì hắn chỉ là xuất phát từ hai người nhận biết t h u ậ n tay cho lưu vân c h í chỉ đấu minh đạo đối tại lâm giật tới nói hắn biết tương lai toàn bộ thế giới đều sẽ đại biến hắn tự nhận không có thực lực đi cứu vãn cái thế giới này cũng không có đi cứu vãn thế giới ý nghĩ bất quá gặp được còn là người quen thuận tiện lấy giúp một chút đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ là thuận miệng nói nho nhỏ b i ể u t i ệ n lại tại trên quảng trường nhỏ chờ đợi sau khi lâm g ậ t đi hướng tiểu khu bên cạnh nhà hàng mua một chút đồ ăn về nhà Phùng Vũ mặc dù Mộng nấu mặc Vũ cơm, tuyến, trong một ngày nhưng là sẽ m ỗ i ngày tại lâm giật nấu nhưng cơm, tới h ậ t một sự là l nói hắn biết đại đế giả thiên tương lai đi hướng cho nên sớm ộ ố c ụ n khát lượng lớn tiền tài đi vào nhưng là đối với phổ thông đại chúng các người chơi tới nói đại đế giả thiên cũng là một cái game giả lập trên thị trường tương tự game giả lập tuy nhiên không nhiều nhưng là luôn có mấy cái khoản tương tự các người chơi tiến vào đại đế giả thiên bên trong cũng là bởi vì đại đế giả thiên vừa mới nội chắc thuộc về một cái mới ra game giả lập một cái mới ra game giả lập diện thế vừa lúc mới bắt đầu khẳng định là có không nhỏ nhiệt độ có thể các người chơi hiện tại không chỉ là phát hiện đại đế giả thiên khắc kim vấn đề nghiêm trọng các loại bảng xếp hạng còn vô cùng hố chủ yếu nhất là rất nhiều người chơi tại đại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phản hồi vấn đề nhưng là không có bất kỳ cái gì trò chơi quan phương nhân viên ra đến giải thích cái gì loại tình huống này không khác là chọc g i ậ n không ít người chơi rất nhiều các người chơi vốn là cho đánh giá kém sau đó khắp nơi tuyên dương đại đế giả thiên các loại hố khuyên can không vào hố tân nhân đừng tới chơi nhưng khiến các người chơi không nghĩ tới chính là bởi vì các loại đánh giá kém nguyên nhân ngược lại để đại đế giả thiên đưa tới b ả n tán sôi nổi cái gọi là đỏ thấm cũng là một loại đỏ leo lên đêm giả lập lớn nhất hố bảng xếp hạng đệ nhất đại đế giả thiên còn bởi vậy thu được rất nhiều không tin tả mới người chơi gia nhập sau đó thì có người tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát bài viết liên hệ chuẩn bị lui du người chơi m u ố n đại, đại đế ạ i đ giả thiên bên trong làm một v ố lớn đến mức làm sao làm một v ố lớn cũng không ngừng có người b à y mưu tinh kế có người nghĩ kế cùng một chỗ liên hợp đi săn giết đại đế giả thiên bên trong tân thủ tiểu c h â n phía trên n ở bờ cờ, cờ có người nghĩ kế đi săn bắn vừa mới tiến đại đế giả thiên mới người chơi đem bọn hắn giết lui du dù sao là ra ý định gì đều có bọn họ chỉ có một cái mục đích cái kia chính là nhiễu loạn đại đế giả thiên trong trò chơi hoàn cảnh để càng nhiều người chơi lui du thông qua đại đế giả thiên quan phương diễn đàn game tiến hành liên hệ không ít tức giận bất bình các người chơi nô n ư c tấp nập báo danh tham gia. sau đó bọn họ cùng một cái thành thị hoặc là khoảng cách tương đối gần người chơi tổ chức liên bắt đầu hành động kết quả chính là toàn bộ đại đế giả thiên hoàn cảnh bởi vậy biến đến mười phần đắc liệt không ít tân thủ người chơi bị g i ế t chỉ có thể tránh tại tu luyện trong độc phủ không chỉ là tân thủ người chơi phạm là phát hiện lạc đàn không có gia nhập bọn họ lui du liên minh người chơi một dạng cũng tại bọn họ săn g i ế t phạm vi rất nhiều người chơi chính g i ế t lấy yêu thú đâu liên bị phần phật đi lên một mảnh người chơi cho đánh chết đến mức lúc trước có người chơi tại diễn đàn phía trên nghị kê đi săn rết nở bờ cờ cũng không ít người chơi thật thì đi làm như vậy vất quá kết cục không tốt lắm dù là tân thủ tiểu c h â n phía trên nờ t ờ cờ cảnh giới tu vi cũng muốn cao hơn nhiều hiện tại người chơi nờ t ờ cờ trước mắt không sẽ chủ động đối người chơi xuất thủ nhưng là nếu như các người chơi chủ động xuất thủ công kích nờ t ờ cờ nờ t ợ cờ cũng không quen lấy bọn hắn l i ê n giống với lúc trước gậy q u ấ y phân heo ngũ nhân tổ đi thánh vũ tông ăn cắp lâm giật toa kỵ liền bị đoạn đức chân nhân cho trực tiếp toàn bộ miểu sát ý thức được trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối nờ t ợ cờ chuẩn bị lui du các người chơi lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay người chơi khác trong lúc nhất thời toàn bộ đại đế già thiên quan phương diễn đàn đem phía trên thê lương một mảnh không ít người chơi phát ra tiế lúc o ạ i m a n h i n trước t thời điểm đại đế giả thiên các người chơi chú ý độ đều tại các đại trên bảng xếp hạng hiện tại người chơi nhóm đều tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn an ảnh lẫn nhau mang nhau ngược lại là không có bao nhiêu người đi chú ý bảng xếp hạng sự tình mỗi lần online thời điểm, lâm g i ậ t đều sẽ đại khái nhìn một chút trò chơi quan phương diễn đàn, nhìn một chút đại đế g i ả thiên bên trong các người chơi cũng đang thảo luận cái gì. lần này cũng không ngoại lệ, khi thấy trò chơi quan phương diễn đàn phía trên lệ khí mười phần m a n g chiến, lâm g i ậ t nhanh chóng quét qua mấy cái nóng nhất thế mời. thật đều là nhàn, bất quá chơi game cứ như vậy, đều là nghe gió cũng là mưa, nói không chừng người đề xuất đều là cái khác game giả lập an bài tới. nếu là thật lư bơi, về sau có bọn họ hối hận thời điểm. đối tại lâm g i ậ t tới nói, các người chơi làm cái gì cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần đừng trêu chọc đến hắn là được. lại nhìn mấy cái họ tổ t t i c h về sau lâm giật liền online online lâm giật trực tiếp mở làm lợi dụng trong tay luyện đan tài liệu bắt đầu luyện chế mệnh tuyển đan hiện tại tỷ lệ thành công cũng quá thấp đi liên tục luyện chế mười lần mới luyện chế thành công đi ra một cái mệnh tuyển đan lâm giật không khỏi đ ầ u đen rau muốn tỷ lệ thành đan quá thấp phải biết cái này mười phần tài liệu giá cả so trực tiếp mua sắm một cái mệnh tuyển đan cũng đắt hơn phía trên một phần ba nhớ không lầm ngày mai thì sẽ mở ra thành thị truyền tống trận luyện chế mệnh tuyển đan không chỉ chậm trễ c ô phu dùng tiền không ít xác xuất thành công còn thấp không bằng ngày mai trực tiếp đi những thành thị khác mua sắm hiện tại người chơi tu vi cảnh giới cũng còn xa không đạt được m ệ n h tuyển cảnh đối mệnh tuyển đan nhu cầu không là rất lớn lại lần nữa sử dụng mười phần mệnh tuyển đan tài liệu mới luyện chế ra đến một cái mệnh tuyển đan lâm giật dứt khoát trực tiếp từ bỏ h ắ n chuẩn bị đi hướng những thành thị khác trực tiếp mua sắm từ bỏ luyện chế mệnh tuyển đan lâm giật bắt đầu tay luyện chế mệnh nguyên đan luyện đan thuật tăng lên tới cao dai về sau phối hợp với huyền khí lò luyện đan mệnh nguyên đan xuất đan sát xuất thành công vẫn còn rất cao bình quân xuống tới trên cơ bản hai phần mệnh nguyên đan tài liệu liền có thể luyện chế ra đến một cái mệnh nguyên đan trước mắt lâm giật dựa vào cao giai luyện đan thuật tự tự luyện chế mệnh nguyên đan cùng đi đan d ư ợ cửa c hàng mua x ắ m giá cả không sai biệt lắm cứ như vậy lâm giật một mực lặp lại không ngừng luyện chế mệnh nguyên đan mà lúc này toàn bộ đại đế giả thiên bên trong các người chơi lại là càng ngày càng hỗn loạn không ít người chơi bởi vì chính mình bị người chơi khác giết chết cũng đều gia nhập vào săn giết tân thủ người chơi trong hàng ngũ loại này hỗn loạn hoàn cảnh dẫn đến vừa tiến vào đại đế giả thiên tân thủ người chơi trò chơi thể nghiệm được kém sinh tồn hoàn cảnh mười phần đắc liệt không ít tân thủ người chơi bởi vậy trực tiếp lui du thế mà cũng không ít t â n thủ người chơi bị người giết chết sau không cam tâm bắt đầu khắc kim tăng lên chính mình chuẩn bị trả thù lại trong lúc nhất thời ngược lại là lại đưa tới một vòng mới khắc kim dậy sóng những thứ này khắc kim người chơi sử dụng khắc kim ưu thế tăng lên chính mình về sau lại đi trả thù những cái kia lúc trước giết chính mình người chơi toàn bộ đại đế giả thiên bên trong hiện đang khắp nơi tràn ngập các loại v ờ cờ tình huống nói như vậy chỉ có một cái game giả lập phát triển tới trình độ nhất định các người chơi đẳng cấp tăng lên chậm rãi thời điểm mới có thể tìm khắp nơi người vở cờ dù sao đối với tất cả người chơi tới nói trò chơi tiền kỳ đều là giai đoạn phát triển đều chọn ư u trước phát triển chính mình nhưng bây giờ bởi vì đại đế giả thiên bảng xếp hạng đưa tới phản ứng dây chuyền dẫn đến loại tình huống này bị c ợ c lớn sớm hao phí đại lượng tiền t à i hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt đợi đến d ạ n g sáng mười hai điểm thời điểm lâm g i ậ t đã luyện chế ra đến hơn bốn trăm viên mệnh nguyên đan mười hai điểm thời điểm các theo thứ tự bảng khen thưởng đúng giờ cấp cho cảnh giới xếp hạng bảng phía trên lâm g i ậ t vẫn là xa xa dẫn trước hạng hai hắn hiện tại là mệnh tuyển cảnh tầng thứ tư hạng hai ma tộc thiên tôn vẫn là khổ hải cảnh tầng thứ bảy xem xét hôm nay bảng xếp hạng khen thưởng ngoại trừ cơ sở đan dược khen th lần này lâm giật năm cái bảng xếp hạng toàn bộ đều là hạng một đạt được năm kiện tùy cơ đặc thù đạo cụ khen thưởng cảnh giới xếp hạng bảng tùy cơ đặc thù đạo cụ khen thưởng là một bản tên là thái tổ trưởng quyền linh giai thượng phẩm quyền pháp Võ kỹ trực tiếp đem sử dụng tọa kỵ xếp hạng bảng lại phần thưởng một kiện tọa kỵ sử dụng linh khí nhị giai đạo cụ là một cái tọa kỵ mặt dây chuyền cho tọa kỵ trang bị bên trên về sau có thể gia tăng hắn hai mươi trình độ linh hoạt trực tiếp cho tọa kỵ độc giác linh mã tiểu bạch trang bị bên trên thể chất xếp hạng bảng tùy cơ đặc thùy cơ đặc trước mắt lâm dật còn không có đi học tập chế phụ thuật còn không cách nào sử dụng linh thú xếp hạng bảng kết hưởng ngược lại để lâm dật cảm thấy một số kinh h ỉ là một kiện cho linh thú sử dụng q u y ể n t r ụ c đạo cụ sử dụng sau có thể gia tăng linh thú cơ sở tư chất đồng thời có thể cho tùy cơ lĩnh ngộ ra tới một cái linh thú kỹ năng lâm dật trực tiếp cho thôn tiên cầu sử dụng thôn tiên cầu cơ sở tư chất gia tăng đồng thời lĩnh ngộ linh thú kỹ năng hội tâm nhất kích hội tâm nhất kích công kích thời điểm có tỷ lệ công kích đến địch nhân muốn hại phát động muốn hại thương tổn vô cùng thực dụng một cái linh thú kỹ năng đối với cái này lâm dật vừa lòng phi thường cuối cùng là hôm nay mới ra binh khí xếp hạng bảng lâm d ậ t đạt được mười viên tinh luyện thạch tinh luyện thạch có thể đối trang bị sử dụng đem trang bị tinh luyện cường hóa cân nhắc đến trước mắt cựu châu trấn thiên đỉnh còn thuộc về bán thành phẩm lâm d ậ t tạm thời không có đối với hắn tiến hành tinh luyện binh khí xếp hạng bảng phía trên tùy cơ khen thưởng đạo cụ lại cho lâm d ậ t một k i n h hỉ hắn lại lần nữa thu được một khối thần kim đạo kiếp hoàng kim thần kim một trong tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu đây là cùng nhau xem đi lên như là vàng dòng luyện khí tài liệu phía trên còn quấn quanh lấy từng tia từng tia như là lôi qua một d h ơ i chút do dự lâm giật trực tiếp đem khối này vừa lấy được thần kim dung nhập vào trong thân thể sử dụng bản mệnh vũ khí luyện chế phương pháp để nó cùng cái khác ba khối thần kim giao dung cảm nhận được trong thân thể đại lượng năng lượng bị hấp thu lâm giật ngay lập tức đem các loại đặc biệt ưu đãi lễ bao kéo căng sử dụng đặc biệt ưu đãi lễ bao bên trong vừa lấy được khôi phục đan dược đến khôi phục bị hấp thu rơi năng lượng quá trình này một mực kéo dài hơn nửa giờ khối thứ bốn thần kim bị lâm giật dung nhập vào cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong nguyên bản một hai mươi lăm ức cho điểm lần nữa gia tăng bốn nghìn bạn biến thành một sáu mươi lăm ức bất quá lúc này đã không có bao nhiêu người chơi chú ý binh khí xếp hạng bảng phía trên tình huống dù sao binh khí xếp hạng bảng mở ra trong nháy mắt thì có một hai mươi lăm ước cho điểm binh khí xuất hiện một sáu mươi lăm ước cùng một hai mươi lăm ước đối với các người chơi tới nói căn bản không có gì khác biệt lại lần nữa dung nhập một khối thần kim tiến vào cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong cựu châu trấn thiên đỉnh bề ngoài so lúc trước dễ nhìn một số chẳng phải giống như là một cái ống nổ d ạ n g sáng một điểm thời điểm đại đ ế giả thiên công năng mới mở ra lần này hết thể mở ra hai cái công năng mới chương hai mươi lăm đại sát tứ phương lộ g a h ù y trong ư phương ớ mới c công cái. cái, cái, cái Đại đầu, sáng một giờ, Đại đế dạng lại giờ, giả thiên lại mở ra mới hai Nói hai kia giữa sát sáng tứ Một bắt một hết thể hai cái. Nói là hai cái, kỳ thật thì một cái, cái kia chính là thành thị truyền tống trận t hùng chính ngày năng, lộ là là ra ra ra. r y. mở mở ở kỳ thành thị truyền tống trận đã mở ra người chơi có thể thông qua trước truyền tống trận hướng khác biệt thành thị ngoại trừ bên ngoài truyền tống trận còn mở ra cũng là công pháp xếp hạ bảng kỳ thật công pháp đã sớm có thể thông qua gia nhập tông môn thế lực học tập cho nên nói chỉ là khai thông công pháp xếp hạ bảng nhưng không tính là mới mở ra công năng công pháp xếp hạng bảng đã mở ra trước tiên trò chơi nhắc nhở lâm giật công pháp leo lên công pháp xếp hạng bảng phải trăng công khai tính danh lâm giật căn cứ điệu thấp nguyên tắc lựa chọn ẩn nạp tên của mình nhất thời công pháp xếp hạng bảng hàng đầu toàn bộ bị lâm d ậ t cho chiếm lĩnh công pháp xếp hạng bảng đệ nhất là lâm d ậ t linh giai thượng phẩm thân pháp võ ký phiếu miểu linh du công pháp xếp hạng bảng thứ hai là lâm giật linh giai thượng phẩm quyền pháp võ ký thái tổ trừng quyền xếp hạng thứ ba chính là thánh vũ tông tu luyện tâm pháp thánh vũ bí điện đằng sau là thánh vũ kiếm pháp cùng thánh vũ bí điện một dạng đều là hoàng gia thượng phẩm công pháp đến mức thánh vũ thân pháp cùng thánh vũ quyền pháp hai cái hoàng gia trung phẩm võ ký công pháp xếp tại hạng năm cùng hạng sáu ngoại trừ lâm giật sáu cái công pháp võ ký đứng hàng phía trước bên ngoài công pháp xếp hạng bảng đằng sau còn có mấy cái không hoàn chỉnh tu luyện công pháp hiển nhiên là có người chơi thông qua một loại nào đó cơ duyên xảo hợp thu được công pháp lại đằng sau cũng là trống g ố n g nói cách khác hiện tại chỉ cần có thể cầm giữ có một phần tu luyện công pháp liền có thể leo lên công pháp xếp hạng bảng kỳ thật cái này cũng bình thường dù sao lâm g i ậ t trên người công pháp ngoại trừ các theo thứ tự bảng khen thưởng mặt khác công pháp đều là thông qua khắc kim tới phùng ngậm vũ cùng bạch khả nhi trước mắt cũng còn không có gia nhập vào tông môn trong thế lực lúc trước nghe lâm g i ậ t nói hắn gia nhập vào một cái gọi thánh vũ tông tông môn phùng ngậm vũ cùng bạch khả nhi cũng chuẩn bị cùng lâm g i ậ t gia nhập vào cùng một cái tông môn trong thế lực đối với cái này lâm g i ậ t nhận vì cái lựa chọn này cũng không tệ tuy nhiên thánh vũ tông tông chủ đoạn đức chân nhân hố một chút nhưng là thánh vũ tông tương đối đặc thù a có thể trực tiếp khắc kim thành làm đệ tử thân truyền đây là những tông môn thế lực khác không có đãi ngộ đặc biệt. rất nhiều người chơi tại công pháp xếp hạng bảng còn không có mở ra thời điểm căn bản không có ý thức được muốn đi học tập tu luyện công pháp mà lại liền xem như có người chơi ý thức được cũng muốn gia nhập vào tông môn trong thế lực mới được mà muốn học tập công pháp v õ kỹ không chỉ gia nhập trong tông môn còn cần hoàn thành đại lượng tông môn nhiệm vụ tại đại đế giả thiên bên trong bây giờ muốn thu hoạch được một phần công pháp độ khó khăn rất lớn hiện tại không ít người chơi đều chuẩn bị vứt bỏ bơi bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi khắc kim mấy ngàn mấy vạn khối tiền đi học tập công pháp vó kỹ bất quá khi công pháp xếp hạng bảng sau khi đi ra còn là có không ít người chơi đi thông qua các loại phương pháp đi học tập công pháp võ kỹ đem vip ế mười cấp mỗi ngày lễ bao bên trong sáu viên mệnh tuyển đan cho thôn thiên cầu tiểu tinh sử dụng sau cảnh giới của nó vẫn không có đột phá đến mệnh tuyển cảnh lâm giật thì là mượn nhờ trong tay đặc biệt ưu đãi lễ bao còn có luyện chế ra tới mệnh nguyên đan cảnh giới tăng lên tới mệnh tuyển cảnh năm tầng trong tay mệnh nguyên đan dùng không có về sau lâm giật chuẩn bị lại đi mua sắm một nhóm mệnh nguyên đan luyện đan tài liệu ngay tại hắn vừa đi ra tu luyện động phủ thời điểm bộ đàm văng lên lâm giật lâm giật nhanh tới cứu ta à ta bị người vây ở thiên nguyên thành truyền t ố n g trận cái này kết nối thông tin khí là phùng m ộ n g vũ phát tới đối mặt cái tin này lâm giật s ư ơ n g sở tình huống như thế nào dựa theo phùng m ộ n g vũ thực lực bây giờ bình thường người chơi căn bản không phải là đối thủ của nàng mới đúng dù sao nàng khắp kim lượng trước mắt tại đại đế già thiên bên trong gần với lâm giật cũng chính là phùng m ộ n g vũ lúc ôn l ạ ở giữa tương đối ngắn nếu không b ữ n g vàng cảnh giới xếp hạng bảng hạng hai dựa theo lâm giật đối với đại đế già thiên hiểu rõ khổ hải cảnh cảnh giới tu vi đặt ở trong thế giới hiện thực một cách bạo tường không thành vấn đề phùng mậu、vũ、hiện tại khổ hải cảnh sáu tầng cũng chính là nắm giữ gấp sáu lần bạo tường thực lực đối với cảnh giới tu vi không bằng nàng người chơi cần phải rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết đại đế già thiên vừa mở ra ngày thứ năm đại bộ phận không phải khắc kim người chơi tu vi cảnh giới cũng chính là luyện khí cảnh bảy tám tầng phóng t ớ i trong hiện thực không đạt tới khổ hải cảnh cũng chính là so người bình thường mạnh một số nếu như là loại tiêu chuẩn này người chơi lời nói phùng mậu vũ có thể một g i â y một mảnh liền xem như khắc kim người chơi hiện tại phổ biến cũng chính là khổ hải cảnh một hai tầng đối phùng mậu vũ hẳn là không bao nhiêu uy hiếp mới đúng nàng làm sao còn bị vây quanh tại trong truyền thống trận cho ta cái tọa độ lập tức đến Bất quá đã phùng vũ đều cầu cứu đã Phùng Ngọc Vũ rồi, lâm dật t ở ngoài bi trực tiếp hỏi một tên người chơi các h minh đệ nơi này lại qua đến một cái người chơi a mau tới giết hắn nào biết được lâm dật vừa mới hỏi ra cái này người chơi trực tiếp lớn tiếng đối với đám người hô nhất thời p h ầ n phật một mảnh người chơi quay người đeo lên lâm giật cái này khiến lâm giật hơi kinh ngạc chính mình tới cái gì cũng không làm thì hỏi một câu lời nói mà thôi tại sao lại bị đeo lên tiếp lấy mấy chục cái người chơi cũng không phân tốt xấu t h u a tay vũ khí trong tay hướng về lâm giật xông lại đối mặt loại tình huống này lâm giật lấy ra lúc trước cùng đoạn đức chân nhân trộm mộ lấy được phạm khí nhị giai t r ư ờ n g kiếm nếu như nói luyện khí giai đoạn đã so với người bình thường mạnh rất nhiều khổ hại cảnh nắm giữ bảo tường thực lực như vậy đạt tới mệnh t u y n cảnh lâm giật tối thiểu nhất có bạo lầu thực、lực. cầm tới trong hiện thực lâm giật tùy ý một cách liền có thể bánh phá một tòa mười tầm lầu cho nên xông lên người chơi trực tiếp bị lâm giật vung vẩy trường kiếm một kích liền có thể quét ngang một mảnh tử vong người chơi nhất thời để lại đ ầ y mặt đất trang bị hóa thành bạch quang biến mất xoa các linh đệ mau tới a nơi này gặp gỡ cái kẻ khó chơi nương theo lấy trong đám người tiếng la càng nhiều người chơi hướng về l â mức giật sông t Những lại. h này người h ơ i mức độ phần lớn đều đạt đến khổ hải cảnh một hai tầng trong đó cái người chơi k h á c vẫn còn luyện khí cảnh lâm giật quét qua cũng là một mảnh chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mấy chục cái người chơi thì hóa thành bạch quang tử vong mặt đất lưu lại đông đảo trang bị tình cảnh này để b ố n đang chuẩn bị xông lên các người chơi dừng bước dù sao các người chơi cũng đều không phải người ngu bọn họ đã nhận ra chính mình cùng lâm giật ở giữa có to lớn thực lực sai biệt lâm giật bay thẳng đến đi v ề trước người chơi đám người theo lâm giật lộ tuyến cho lâm giật tránh ra một đầu rộng lớn con đường đậu p h ộ n g hắn làm sao mạnh như vậy không biết ta cảm giác cùng chúng ta không tại một cái cấp độ ta huynh đệ vừa mới bị giết hắn phát tin tức nói trò chơi tử vong nhắc nhở hắn là bị hoa nguyên n g giết chết hoa nguyên n g cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất đại lão đúng cũng là hắn thảo hắn cảnh giới đều mệnh thuyền cảnh năm tầng mệnh tuyên cảnh mạnh như vậy sao đúng vậy a cảm giác chúng ta trong tay hắn thì cùng yếu gả một dạng a so với chúng ta đi g i ế t vừa mới tiến trò chơi tân thủ còn nhẹ nhõm nhiều người căn bản là vô dụng a theo người chơi đám người cho tránh ra con đường lâm giật đi tới truyền thống trận trong truyền thống trận có hơn mười tên người chơi trong đó phùng mậu vũ liền tại bên trong truyền thống trận xem như cái khu vực an toàn t r u n g quanh có hai vị phụ trách thủ vệ nở vợ cờ nếu như tiến vào trong truyền thống trận giết người sẽ bị nở vợ cờ phán định trở thành nỗ lực phá hư truyền thống trận sẽ bị đánh chết tại chỗ liên quan tới điểm ấy đã có người chơi đi thử qua nhưng là vây quanh ở bên ngoài truyền t ố n g trận đây thậm chí tại bên ngoài truyền t ố n g trận đánh nhau chỉ cần không phá hư đến truyền t ố n g trận phụ trách thủ vệ nở t ở cờ là không sẽ quản một đám chuẩn bị vứt bỏ du người chơi tổ kiến ra tới một cái tên là phản đại đế g i ả thiên liên minh bọn họ tại đại đế g i ả thiên bên trong khắp nơi đánh giết người chơi chỉ cần là bọn họ gặp gỡ đều sẽ bị vây giết nhưng là theo thời gian di chuyển đều biết bọn này chuẩn bị vứt bỏ du người chơi khắp nơi tại giết người cho nên rất nhiều người chơi dứt khoát thì đợi tại tu luyện trồng đậu phụ tu luyện dã ngoại người chơi càng ngày càng ít tình hồ dưới bọn này phản đại đế giả thiên liên minh người chơi trực tiếp tiến vào bên trong thành chỉ cần không phải tại tông môn trong phạm vi thế lực còn có chỉ cần không phá hư bên trong thành kiến trúc thiết bị cơ bản không có nở đỡ cờ để ý tới các người chơi đánh lộn nhưng là theo bên trong thành người chơi bị giết một bộ phận về sau thò đầu ra người chơi càng ngày càng ít bởi vì vì người chơi khác nhóm đều biết bọn này phản đại đế giả thiên liên minh người chơi không có khả năng vẫn luôn khắp nơi vây giết người chơi khác nói không chừ ngày mai cố này kình đi qua sau bọn họ thì chính mình tản trước kia cái khác đem giả lập bên trong cũng từng xuất hiện tình huống tương tự tìm khắp nơi không đến người chơi khác phản đại đế giả thiên liên minh người chơi đem mục tiêu khóa ổn định ở vừa mới khai thông trên truyền thống trận truyền thống trận vừa mới mở ra vẫn là có không ít người sử dụng truyền thống trận đại đa số đều là có cùng nhau chơi đ ù a bằng hữu tại những thành thị khác thông qua truyền thống trận đi qua cùng nhau chơi đ ù a vừa lúc mới bắt đầu có phản đại đế giả thiên liên minh người chơi muốn đi vào đến trong truyền thống trận đánh giết truyền thống tới người chơi kết quả chính mình vừa động thủ liền bị bên cạnh nở cờ làm thì rồi rất nhanh bọn họ thì thí nghiệm đi ra chỉ cần tại truyền t ố n g trận phạm vi bên ngoài bất kể thế nào tranh đấu nở cờ cờ cũng sẽ không quản cho nên mới có đông đảo người chơi vây quanh truyền t ố n g trận tình huống phát sinh lúc trước truyền t ố n g trận mở ra về sau phùng ngậm vũ nói muốn đi qua tìm lâm giận chuẩn bị đi gia nhập lâm giận chỗ thánh vũ tông kết quả mới qua tới thì phát hiện mình bị vây khốn ở trong truyền t ố n g trận lúc này mới hướng lâm giận kêu cứu nhìn đến phùng ngậm vũ tại trong truyền t ố n g trận rất an toàn sau khi lâm giật trực tiếp quay người xông về chung quanh mấy trăm tên người chơi đối tại lâm giật tới nói hiện tại người chơi nhóm đều cùng hắn kéo một cái cảnh giới nhỏ Hắn liền như liền nhập là sói nhập bầy kiểu đồng dù ạ n không nên quá nhẹ nhóm. Bản thân lâm giật lúc trước thì chết mười mấy tên người chơi, trung quanh người nhìn không không bọn g giết Giật giết mười chơi, chơi Giật chết tiếp thực trước thì tục thủ, Giật tay quả quá họ. lúc có coi Lâm mấy Lâm Lâm là đậu ra với sẽ d sao bọn họ lúc trước cũng không có đối lâm giật xuất thủ không nghĩ tới lâm giật thế mà xoay người lại đổ ngược bọn họ lâm giật bày ra thực lực cương đại để bọn này người chơi đều ý thức được chính mình cùng lâm giật trên lệnh quá lớn bọn họ căn bản không có hoàn t h ủ chỗ trống cho nên khi lâm g ậ t chém giết tới giết chết một mảnh người chơi về sau người chơi khác thấy thế trực tiếp tứ tán thoát đi đem m u ố n là vây quanh ở truyền t ố n g trận chung quanh người chơi giết tán về sau lâm giật đi tới truyền t ố n g trận lâm giật cử động lần này không chỉ là giết tán nguyên bản vây quanh truyền t ố n g trận người chơi cũng sợ ngây người trong truyền t ố n g trận bị vây quanh hơn mười tên người chơi tiểu di đi thôi ta trước mang ngươi r a nhập tông môn lại hơn mười cái người chơi rung động biểu lộ dưới lâm giật mang theo phùng mộng vũ đem lúc trước các người chơi rơi xuống trang bị toàn bộ n h ặ t lên sau đó quay trở về thánh vũ tông v a lâm giật ngươi vừa v ặ n đẹp trai a cái này có tính hay không là trong trò chơi anh hùng cứu mỹ đương nhiên coi như vậy đi tiểu di ngươi chuẩn bị lấy thân báo đ á p còn là làm gì thôi đi chúng ta hiện tại không phải liền là đạo lữ quan hệ a tiểu di dựa theo ngươi cảnh giới bây giờ tu v i ngươi vừa mới trực tiếp giết ra đến chính là bọn họ căn bản ngăn không được ngươi còn cứ gọi ta tới nhìn đến nhiều người vây như vậy trong truyền tống trận ra ngoài một cái người chơi giết một cái ta không phải có chút sợ hãi à? lại nói không gọi ngươi tới ngươi lại thế nào anh hùng cứu mi đây đối mặt phùng m ộ n g vũ nói lâm giật cưới lắc đầu sau đó mang theo phùng mậu vũ tìm được thánh vũ tông tông chủ đoạn đức chân nhân đợi khi tìm được đoạn đức chân nhân về sau p lâm, lâm giật mang theo ờ i đ phùng mộng vũ tìm được đoạn đức chân nhân biết phùng mộng vũ muốn gia nhập đến thánh vũ tông về sau đoạn đức chân nhân trực tiếp mở miệng nói ra ta là thánh vũ tông tông chủ muốn đi vào ta thánh vũ tông chỉ là cảnh giới đạt đến còn không được còn cần tiến hành nhập môn t h ả o hạch đoạn đức chân nhân sau khi nói xong phùng ngậu vũ mở miệng hỏi tông chủ không biết nhập môn khảo hạch là cần ta làm cái gì đây ta thánh vũ tông có tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử còn có thân truyền đệ tử ngươi muốn chọn cái nào nhập môn khảo hạch cùng lúc trước lâm dật gia nhập vào thánh vũ tông thời điểm một cái quá trình đoạn đức chân nhân sau khi nói xong thì nhìn lấy phùng ngậu vũ phùng ngậu vũ trực tiếp mở miệng nói ra ta muốn muốn thành làm đệ tử thân truyền lâm dật đều là đệ tử thân truyền phùng ngậu、vũ、tự nhiên cũng chuẩn bị một bước đúng chỗ chúng ta thánh vũ tông cùng k á c những tông môn khác nhập môn khảo h tạp dịch đệ tử chỉ cần giao nộp 10.000 viên nguyên tinh thì có thể nhập môn ngoại môn đệ tử giao nộp 1 0 ờ i vạn viên nguyên tinh nội môn đệ tử có thể học tập song chỉnh tông môn công pháp muốn giao nộp 1 0 0 trăm vạn nguyên tinh đến mức thân truyền đệ tử nha muốn giao nộp 1 0 0 0 g h ì n vạn nguyên tinh đoạn đức chân nhân nói xong phùng mộng vũ bên này thì nhảy ra trò chơi nhắc nhở ngươi có tiếp nhận hay không thánh vũ tông nhập môn thảo hạch nghe được đoạn đức chân nhân nói như vậy phùng n g vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâm g ậ t nàng lúc trước thế nhưng là nghe lâm g ậ t nói qua trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử chỉ là phí tổn bốn vạn nguyên tinh đối mặt lâm giật nói đoạn đức chân nhân trực tiếp lắc đầu vẻ mặt thành thật nói ra muốn gia nhập thì thêm không muốn gia nhập tùy thiện đây chính là chúng ta thánh vũ tông nhập môn khảo hạch ngươi khi đó gia nhập thời điểm vừa bận là ta cần nguyên tinh thời điểm cho nên cho ngươi ưu đãi nhưng đó là giá ưu đãi không phải tiêu chuẩn giá phải thêm thì tiếp nhận nhập môn khảo hạch không thêm mà nói xin mời rời đi đi sau khi nói xong đoạn đức chân nhân phía trên đại sành trên ghế ngồi ngồi xuống một bộ thì giá tiền này thích thêm không thêm thái độ đối mặt đoạn đức chân nhân thái độ này lâm dật muốn không phải cho là mình trước mắt còn không đánh lại hắn tuyệt đối sẽ đi lên nện hắn một trận tiểu di ngươi trước không tiếp thụ nhập môn khảo hạch phía trên thánh vũ tông cửa chở ta đoạn đức chân nhân làm thánh vũ tông t ô n g chủ tại lâm dật nơi này là có tiền qua lâm dật hoài nghi đoạn đức chân nhân cũng là có ý nâng giá cũng là ăn chắc phùng mộng vũ muốn gia nhập thánh vũ tông cho nên lâm giật cho phùng mậu vũ phát tin tức để phùng mậu vũ rời đi trước thu đến lâm giật tin tức về sau phùng mậu vũ trực tiếp quay người rời đi mà nhìn lấy phùng mậu vũ rời đi đoạn đ ứ c chân nhân liền mí mắt đều không lật chờ phùng mậu vũ triệt để sau khi rời đi đoạn đ ứ c chân nhân nhìn lấy bên cạnh lâm giật đối lâm giật nói ra không cần uổng phí tâm cơ chúng ta thánh vũ tông hiện tại tạm thời không thiếu nguyên tinh chờ trong tay của ta món kia bảo vật xuất thủ nhập môn khảo h ạ liền sẽ không là giao nộp nguyên tinh nghe nói như thế lâm g ậ t trong lòng một trận hắn vừa mới cũng có chút suy đoán có phải hay không đoạn đức chân nhân lúc trước tại cái kia trong hoàng l a n g thu được không ít bảo vật bây giờ nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm dật càng là khẳng định trong lòng suy đoán cái này hố người tông chủ có thể là thật không thiếu nguyên tinh k h i thật đối đánh dấu những tông môn thế lực khác muốn muốn thành làm đệ tử thân truyền toàn bộ nhờ khắc kim không sai biệt lắm cũng cần một nghìn b ạ n nguyên tinh tả hữu mà lại so loại này trực tiếp thành làm đệ tử thân truyền dưới tình huống bình thường muốn dườm g à rất nhiều cần trước thông qua nhập môn khảo hạch trở thành tạm dịch đệ tử sau đó từng bước một khắc kim tăng lên Muốn lâm muốn mặt xuống đối đến nơi này, lâm giật đè xuống muốn đánh tơi bởi đoạn、đức、chân nhân ý nghĩ, trên mặt cởi, đối đoạn、đức、chân nhân nói đẻ đức đức tơi tươi giật bởi cởi, ý ra. sư phụ ngài nhìn người này là ta mang tới ta lúc trước đều cho người ta nói ta là bốn trăm vạn nguyên tinh trở thành ngài thân truyền đệ tử vì thế ta còn ra sức khoa trương sư phụ nói ngài cỡ nào anh dũng vô địch một tay độc môn tuyệt kỹ thiên hạ vô song ngươi nhìn có thể hay không tiện nghi một chút đối mặt lâm giật tán dương đoạn đức chân nhân vẫn là vô cùng thụ dụng trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ đủ cười tại đại đế già thiên bên trong bất luận một vị nào nở bờ cờ đều là có chính mình độc lập tư tưởng có thể đem coi như một người bình thường loại cùng nờ đờ cờ quan hệ tốt hắn là có thể tại hắn quyền hạn phạm vi bên trong cấp cho lập quyền nói thí dụ như lâm giật hiện tại thường xuyên đi nhà kia đan dược cửa hàng bởi vì mua sắm đan dược tài liệu số lượng to lớn đã cùng đan dược cửa hàng nờ đờ cờ lao bản quan hệ độ thân mật đạt tới hữu hảo hiện tại lâm giật đi mua sắm đan dược tài liệu đan dược cửa hàng nờ đờ cờ lao bản đều sẽ cho lâm giật đánh cái chín mươi lăm đoạn đức chân nhân cũng là như thế và không lúc trước cũng sẽ không để lâm giật mặc cả đến bốn trăm vạn nguyên tinh liền thành làm đệ tử thân truyền mà lại quan h nợ t cơ còn sẽ chủ động đưa tặng người chơi lễ vật thì cùng trong thế giới hiện thực nhân loại lẫn nhau kết giao là giống nhau đã ngươi nói như vậy vậy liền cho ngươi đánh cái chín mươi lăm đi thơ ý đi lại nhiều điểm nghe được lâm giật còn tiếp tục m à c ả đoạn đức chân nhân trực tiếp sắc mặt t r ầ m x u ố n g nói ra muốn thêm thì thêm không thêm coi như xong đối mặt đoạn đức chân nhân bộ dáng này lâm giật xoay người rời đi một lát sau lâm giật đem thanh vũ tiểu sư tỉ mang đi qua so với đoạn đức chân nhân khó chơi vẫn là thanh vũ tiểu sư tỉ dễ nói chuyện nhất là lâm giật đem hắn lúc trước tại truyền t ô n g trận đánh giết đông đảo người chơi lưu lại trang bị toàn đưa tặng cho thanh vũ sau thanh vũ cùng lâm giật quan hệ độ thân mật đạt đến hữu hảo đánh giết người chơi sau rơi xuống trang bị lâm giật nhìn qua không có vật gì tốt thậm chí còn không có hắn luyện chế ra tới tốt lắm bất quá bởi vì số lượng không ít cũng là có giá trị không nhỏ dựa theo lâm giật tính ra có thể giá trị cái mấy chục vạn nguyên tinh khi cùng thanh vũ quan hệ độ thân mật gia tăng đến hữu hảo về sau lâm g ậ t sách đi ra yêu cầu để thanh vũ giúp đỡ tìm đoạn đức chân nhân thương lượng một chút phùng n g vũ nhập môn khảo hạch t h n lúc trước thời điểm lâm giật mặc cả đoạn đức chân nhân chỉ là cho đánh chín mươi lăm đến thanh vũ trực tiếp đánh sáu mươi trong đó kém ba trăm năm mươi vạn nguyên tinh có thể thấy được cùng làm đệ tử thân truyền đãi ngộ t r a n lệch cũng là to lớn đem phùng mậu vũ kêu đến tiếp nhận nhập môn khảo h ạ n h phùng mậu vũ nộp lên sáu trăm vạn nguyên tinh trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử kỳ thật đối với phùng mậu vũ tới nói sáu trăm vạn nguyên tinh cùng một nghìn vạn nguyên tinh không có gì khác nhau quá nhiều dù sao nàng còn vẫn cho rằng chính mình là đại đế g i ả thiên bên trong trò chơi nắm k h ắ p kim tiền đều là công ty g â m ra phùng mậu vũ gia nhập vào thánh vũ tông về sau tiểu sư tỷ thanh vũ gặp lại gia nhập một vị mới đệ tử vô cùng vui vẻ mang theo nàng tuyển một cái phòng về sau lại dẫn phùng mậu vũ tại thánh vũ tông dạo qua một vòng đi dạo qua một vòng thánh vũ tông về sau phùng mậu vũ t i ể u lò g ặ p đây đi ngủ đây mà lâm giật lại là lại kêu đến thanh vũ thanh vũ sư tỷ qua một thời gian ngắn ta còn mang cá nhân tới gia nhập thánh vũ tông đến lúc đó còn muốn ngươi hỗ trợ nhiều hơn cùng sư phụ nói một chút ta không chỉ là phùng mập vũ lúc trước bạch khả nhi cũng đã nói muốn cùng lâm giật gia nhập vào cùng một cái tông môn thế lực cho nên lâm giật hiện tại sớm hòa thanh vũ nói tốt để cho nàng đến lúc đó giúp đỡ yên tâm đi giao tại trên người của ta chúng ta thánh vũ tông người ít như vậy sư phụ yêu cầu còn cao như vậy dạng này là chiêu không đến đệ tử thanh vũ trực tiếp vô nàng cao ngất bộ ngực nhỏ cho lâm giật bảo đảm nói thuận tiện còn đậu đen rau muốn một phen đoạn đức chân nhân vậy thì cảm ơn sư tỷ chúng ta đều là người một nhà không cần khách ký vốn là lâm dật là dự định mua sắm một nhóm luyện đan tài liệu sau đó đi hướng những thành thị khác càn quét m ệ n h nguyên đan cùng m ệ n h việt đan bất quá lúc trước vùng n g m vũ muốn đi qua lâm dật thì tạm thời chậm trễ kế hoạch của mình lâm dật trước đi nhà kia thường xuyên đi đan d ư ợ cửa c hàng mua sắm một nghìn vạn nguyên tinh luyện đan tài liệu sau đó thẳng đến thiên nguyên thành truyền tống trận đi qua lúc trước lâm dật s á t lục vây khốn truyền tống trận người chơi về sau lúc này thiên nguyên thành truyền tống trận chung quanh không có bất kỳ cái gì người chơi bởi vì đám kia người chơi đều đã biết cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất a nguyên ngay tại thiên nguyên thành. Lúc đó, lâm khiến cái này các người chơi ý thức được bọn họ bây giờ căn bản không cách nào ứng đối lâm dật tiếp tục vây khốn thiên nguyên thành truyền tống trận tại tao nộ lâm dật vẫn là sẽ bị đầu ngược dứt khoát thì đều chuyển hướng những thành thị khác trong thành thị truyền tống trận không phải miễn phí khoảng cách gần thành thị ở giữa truyền tống phí sử dụng một lần một nghìn nguyên tinh trên truyền tống trận có lựa chọn thành thị danh sách giao nộp nguyên tinh sau lựa chọn truyền tống là đủ lâm dật là chuẩn bị đi càn quét những thành thị khác đan dựa cửa hàng cho nên đối với lâm dật tới nói đi cái nào thành thị đều được sau đó trực tiếp tuyển trên cùng một tòa thành thị lại là loại tình huống này thông qua truyền tống trận truyền tống một cái tên là khai dương thành thành thị về sau đập vào mắt là một mảnh người chơi mà tại trong truyền tống trận là mười mấy người chơi vừa mới trải qua dạng này chuyện lâm giật lập tức liền biết xảy ra chuyện gì lúc trước là phùng ngộng vũ bị vây khốn ở truyền tống trận không nghĩ tới lần này hắn trở thành bị vây nhốt nhân vật chính lâm giật vừa muốn đi ra ngoài bên cạnh thì có một cái người chơi ngăn lại lâm giật đối lâm giật nói ra vàng hữu đ ừ n g đi ra ra ngoài liền sẽ bị bọn họ vây giết đợi tại trong truyền tống trận là an toàn ta không tin bọn họ có thể một mực vây ở chỗ này tuy nói đại đế g i ả thiên bên trong có bộ phận chuẩn bị vứt bỏ du người chơi điên cuồng đồ n g ư ợ c người chơi khác nhưng vẫn là có muốn muốn tiếp tục chơi tiếp tục người chơi kỳ thật một cái game giả lập cũng là hiện thực thế giới một cái ảnh thu nhỏ tại game giả lập bên trong người các loại kém nhân tính bị đầy đủ phóng đại dù sao tại trong thế giới hiện thực phạm pháp giết người tại game giả lập bên trong giết người lại không phạm pháp xem người ta hảo tâm khuyên can chính mình lâm giật đối với hắn cười cười sau đó đi ra truyền t ố n g trận gặp lâm giật không nghe khuyên bảo cái kia khuyên can lâm giật người chơi lắc đầu dù sao tại g a m giả lập bên trong tử vong cũng không phải thật chết đi hắn đã hảo tâm nhắc nhở có nghe hay không là chuyện của người ta lúc trước cũng có mấy cái làm càn làm b ậ y không nghe khuyên bảo đi ra truyền t ố n g trận khu vực bị đông đảo người chơi v â y giết u lại một cái không sợ chết người chơi đi ra các minh đệ lên a lâm giật vừa mới bước ra truyền t ố n g trận khu vực t r u n g quanh nhất thời có vài chục tên người chơi vây quanh còn có một bộ phận người chơi trực tiếp đi hướng lâm giật phía sau đi đoạn lâm giật con đường sau này tránh cho lâm giật trốn về trong truyền t ố n g trận chương hai mươi bảy khách không mời mà đến, đến thăm chương hai mươi bảy khách không mời mà đến, đến thăm lâm giật đối với phản đại đế già thiên liên minh người chơi thái độ cũng là không t r e o chọc đến chính mình là được dù sao đối với đông đảo đại đế giả thiên người chơi tới nói đại đế giả thiên cũng là một cái game online giả lập chơi game giả lập nha tự nhiên là làm sao vui vẻ chơi như thế nào mỗi người đều có lựa chọn của mình lúc trước lâm giật giết chết đại lượng vây khốn thiên nguyên thành truyền tống trận phản đại đế giả thiên liên minh người chơi cũng là bởi vì lúc đó phùng mộng vũ bị vây khốn ở trong truyền tống trận đều khi dễ đến trên đ ầ u mình lâm giật đương nhiên sẽ không nhân từ n â n g tay có điều hắn cũng chỉ là đem vây khốn truyền tống trận các người chơi g i t tản cũng không tiếp tục truy sát đối với trước mắt lâm g i ậ t t ớ i nói thời gian của hắn quý giá cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở truy sát những cái kiêng người chơi trên thân thế mà tiên nguyên thành truyền tống trận bị vây n ố t chỉ là một cái ảnh thu nhỏ đông đảo phản đại đế giả thiên liên minh người chơi tại quan phương diễn đàn phía trên liên hợp lại bọn họ cho rằng vây khốn truyền tống trận là ý kiến hay tại vây khốn các nơi thành thị truyền tống trận sự kiện đã phát sinh đến trên người mình lâm g i ậ t cho là mình cần cho bọn này người chơi một chút giáo hấn dù sao bộ phận này người chơi đã cực lớn ảnh hưởng đến người chơi khác trò chơi thể nghiệm bao quát chính hắn trước mặt mọi người chơi nhiều nhà khua tay vũ khí s ô n g lên về sau lâm giật q u ấ t ra huyền gia nhị phẩm t r ư n g kiếm không nói lâm giật có được vô cùng cường đại hoang cổ thánh thể liền xem như cảnh giới cũng là viễn siêu hiện giai đoạn người chơi phối hợp với thân pháp võ kỹ phiếu miểu linh du còn có thánh vũ kiếm pháp không có bất kỳ cái gì người chơi là lâm giật kẻ địch nổi phiếu miểu linh du thân pháp võ kỹ là huyền giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ tốc độ so với lúc trước lâm giật hoàng giai trung phẩm thánh thân pháp vũ còn nhanh hơn một số tuy nhiên độ tuần thục ò n không có tăng lên đi lên nhưng loại tốc độ này cũng là cực nhanh để lâm giật giống như là một kia chớp lâm giật g i ế t vào đến người chơi trong đám người như lạnh như chém dưa thái dao nhẹ nhõm thì có vài chục tên người chơi bị lâm giật đánh g i ế t nhìn đến tình huống không thích hợp đám người phía sau có người hô to là cảnh giới xếp hạ n g bảng đệ nhất hoa nguyên h ắ n tại sao lại đến khai dương thành chạy mau a chúng ta căn bản không phải đối thủ nghe được cái này tiếng la về sau tất cả vây khốn truyền t ố n g trận các người chơi tứ tán thoát đi kết quả cuối cùng cũng là nguyên bản vây khốn khai dương thành truyền t ố n g trận người chơi bị lâm giật rết chết trên t r a n còn lại tất cả trốn đi đậu phộng nguyên lai、like、là đại lão thế mà mạnh như vậy lúc trước khuyên can lâm giật tên kia người chơi trận mắt h ố t mồm cả kinh nói thật mạnh a ta cái gì thời điểm mới có thể cường đại như vậy đúng vậy a chúng ta nếu là có lấy cái thực lực còn cần đến bị người vây khốn tại trong truyền thống trận giết thật sự là quá sung sướng để bọn này tạm trùng vây vây nốt chúng ta không được ta muốn khắc kim tăng lên cảnh giới đi vừa mới nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đợi đến lâm giật sau khi rời đi lúc trước truyền thống trận hơn mười tên người chơi còn tại rung động vừa mới tràn diện còn có một tên người chơi cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào chuẩn bị khắc kim một đợt dết xuyên qua truyền t ố n g trận chung quanh vây khốn người chơi về sau lâm giật nhặt lên các người chơi rơi xuống trang bị sau trực tiếp rời đi tìm tới một nhà cửa hàng đạo cụ mua một phần khai dương thành địa đồ sau đó lâm giật liền bắt đầu dựa theo trên bản đồ đan d ư ợ cửa c hàng vị trí bắt đầu càn quét khai dương thành toàn bộ đại đế giả thiên bên trong thì trước mắt lâm giật một cái người chơi đạt đến mệnh tuyển cảnh mệnh nguyên đan căn bản không có người mua sắm một phen càn quét về sau lâm giật đạt được gần hai viên mệnh nguyên đan phí tổn hơn hai vạn nguyên t i n ngoại trừ mệnh nguyên đan bên ngoài lâm giật còn mua được bốn viên mệnh tuyển đan thứ này tương đối thưa t ớ t có thể hay không mua được đều xem cơ duyên kỳ thật đối với phổ thông người chơi tới nói theo khổ hải cảnh một tầng tăng lên tới khổ hải cảnh mười tầng cần đại lượng thời gian thời gian dài r ằ n g r ắ t dưới đầy đủ bọn họ thông qua các loại đường lối thu hoạch được một số dùng để đột phá đến mệnh tuyển cảnh mệnh t u y ể n đ a n đan d ư ợ cửa c hàng bên trong mệnh t u y ể n đ a n trên cơ bản đều là bán cho khắc kim đại l a o quét sạch một tòa thành thị đan d ư ợ cửa c hàng về sau lâm giật ngựa không ngừng vó tiếp tục thông qua trước truyền tống trận hướng những thành thị khác bị lâm giật giết xuyên về sau khai dương thành truyền tống trận chung q u n h vẹn vẹn có mấy cái người chơi lâm giật không biết là làm lâm giật tiến vào trong truyền t ố n g trận về sau lập tức liền có người chơi bên dưới sau đó ngay tại phản đại đế giả thiên liên minh xây dựng nhóm lớn bên trong phát tin tức hoa nguyên tiến vào khai dương thành truyền t ố n g trận vây quanh những thành thị khác truyền t ố n g trận các minh đệ mau bỏ đi có chuyên môn nhìn chằm chằm người chơi online nói cho còn tại vây quanh truyền t ố n g trận đồng b ạ n bản thân bị vây quanh truyền t ố n g trận chung quanh trong n g á y mắt không ai chỉ để lại một số trong truyền t ố n g trận bị vây khốn ở bên trong người chơi hai mặt nhìn nhau bọn họ không biết xảy ra chuyện gì không biết vì cái gì vây khốn truyền t ố n g trận người chơi đột n h i ê n cứ như vậy tản là vận khí ta không tốt còn là làm gì làm sao lại thiên nguyên thành cùng thiên dương thành truyền tống trận bị vây quanh n h ữ n g thành thị k h á c vẫn là rất hòa bình nha đi vào nam giang thành lâm giật vốn cho rằng nơi này truyền tống trận cũng bị các người chơi vây khốn hắn đều đã đem huyền giai nhị phẩm trường kiếm lấy ra chuẩn bị tranh tài một trận không nghĩ tới nam giang thành truyền tống trận chung quanh cũng không có mấy cái người chơi cái này khiến lâm giật hơi kinh ngạc lại không biết là bởi vì hắn đại sát tứ phương để phản đại đế giả thiên liên minh người chơi không dám tiếp tục vây khốn truyền tống trận phản đại đế giả thiên liên minh người chơi có là thật chuẩn bị vứt bỏ du không chơi nhưng cũng không ít thì là theo chân tham gia náo nhiệt săn g i ế t người chơi khác mặc kệ là chuẩn bị vứt bỏ du người chơi cũng tốt còn là theo chân săn g i ế t người chơi khác người chơi cũng tốt bọn họ đều hiểu hiện tại lâm giật không cách nào ngăn cản t r ẳ n g trắng chuyện chịu chết ai cũng không lốc đương nhiên sẽ không làm tất cả thì sắp xếp người chuyên môn tại khai dương thành truyền tống trận theo dõi biết lâm giật lại lần nữa tiến vào truyền tống trận về sau thông báo nguyên bản vây khốn truyền tống trận người chơi tranh thủ thời gian rút lui không có gặp được cản đường người chơi lâm giật tự nhiên vui vẻ thanh nhàn hắn mua một phần nam giang thành địa đồ sau liền bắt đầu càn quét nam giang thành đan dược cửa hàng. càng quét hoàn tất về sau lâm giật thì chạy tới cái kế tiếp thành thị sau đó tiếp tục bắt đầu cắt quét bản thân đam kia vứt bỏ du người chơi là tính toán đợi lâm giật bên dưới hoặc là trở về khai nguyên thành sau tiếp tục vây khốn truyền thống trận kết quả phát hiện lâm giật không ngừng xuyên thẳng qua tại nguyên một đám trong thành thị mà lại đi quá khứ thành thị còn vô cùng tùy cơ ai cũng không biết bước kế tiếp lâm giật muốn đi thành thị nào cái này muốn là vây khốn trên đường bị lâm giật gặp gỡ khó tránh khỏi lại là một trường giết chóc hiện tại bản thân liền là rạng sáng không ít người chơi đều bên dưới người chơi số lượng tương đối、ít. không ít phản đại đế giả thiên liên minh người chơi nhìn tình huống này cũng đều lào đ à o bên dưới liên tục quét sạch hơn hai mươi tòa thành thị đan dược cửa hàng về sau lâm giật trong tay nhiều mấy vạn viên mệnh nguyên đan dựa theo lâm giật chính mình tính ra những thứ này mệnh nguyên đan đầy đủ hắn tu luyện đến mệnh tuyển cảnh tầng thứ mười không chỉ là mệnh nguyên đan dùng để đột phá khổ hải cảnh mệnh tuyển đan lâm giật cũng mua được hơn năm mươi viên mua sắm nhiều đan dược như vậy lâm giật vì thế lại khắc kim đến đại đế giả thiên hai nghìn vạn dựa theo lâm giật tính ra thôn t i ê n cậu tiểu mặc cái này cậu tử không dùng đến hơn năm mươi viên mệnh tuyển đan liền có thể đột phá đến mệnh tuy nếu là có còn lại lời nói đến lúc đó có thể cho phùng m ộ n g vũ cùng bạch khả nhi dùng đến mức phùng m ộ n g vũ còn có bạch khả nhi bọn họ đột phá đến m ệ n h tuyển cảnh sau cần m ệ n h nguyên đan lâm d ậ t cho rằng đến lúc đó thuật luyện đan của hắn thì tăng lên tới càng cao cấp luyện chế ra đan dược hoàn toàn có thể cung ứng hai người có đ ạ i lượng mệnh nguyên đan về sau lâm d ậ t trực tiếp trở lại thánh vũ tông hoàng giai tu luyện động phủ bắt đầu cắn thuốc tu luyện hoang cổ thánh thể vô cùng c ư ờ n g đại nhất là đang tiêu hóa đan dược phía trên so với lúc trước nhanh vô số lần lâm g ậ t cắn thuốc lúc tu luyện thôn tiên cầu tiểu mặc cũng không có nhàn rỗi lúc trước mua sắm hơn năm bị thôn tiên cầu tiểu mặc ăn hết ba mươi lăm viên thôn tiên cầu tiểu mặc tu v i cảnh giới cũng theo khổ h ả i cảnh mười tầng b i ê n mãn đột phá đến mệnh tuyển cảnh đạt tới mệnh tuyển cảnh một tầng thôn tiên cầu tiểu mặc tại vừa mới đột phá đến mệnh tuyển cảnh thời điểm lâm giật từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức khủng bố đương theo lấy thôn tiên cầu tiểu mặc đột phá nó tại linh thú xếp hạng bảng phía trên cho điểm lại lần nữa tăng mạnh đạt đến mười lăm sáu ức cái này trị số thì liền lâm giật nhìn đều cảm giác r u n động đồng thời trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nếu như chính mình cùng thôn tiên cầu tiểu mặc đối chiến có thể thắng hay không qua nó theo lâm giật không ngừng mà cắn thuốc tu luyện tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên mệnh tuyển cảnh tầng thứ sáu mệnh tuyển cảnh tầng thứ bảy mệnh tuyển cảnh tầng thứ tám làm đến nhanh ăn đ i ể m tâm thời gian lâm giật cảnh giới đã đạt đến mệnh tuyển cảnh mười tầng viên mãn mười tầng muốn đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ thần kiểu cảnh cần phải dùng đến thần kiểu đan trước mắt lâm giật trong tay cũng không có thần kiểu đan các thành thị đan d ư ợ cửa c hàng cũng không có thần kiểu đan bán ra bất quá đại đế giả thiên vô cùng thân mật cho k h c kim các người chơi một đầu nhanh chóng đường tắt tại lâm g ậ t cảnh giới đạt tới mệnh tuyển cảnh mười tầng viên mãn sau không có bao lâu thời、gian. Hán thì hiện trái cái Cái trên cùng thì xuất hiện một cái biểu tượng.、Cái、này biểu tượng cùng muốn góc giật lúc trước xuất một biểu biểu lâm đột phá mệnh tuyển cảnh thời đại i ể m một d n ngay n g thậm chí ngay cả ộ dung đều buồn tương、tự. Còn đang khốn đột Đột đại cực tự. kỳ sao. vì phá phá mà khốn buồn sao. Đột phá đại lễ bao c h ú c trợ sớ m ngày đột phá đồng dạng tên đồng dạng lễ bao cũng là đồ vật bên trong biến thành thần kiều đan giá cả cũng đã tăng mấy lần đột phá đại lễ bao chia làm ba cái lúc theo thứ tự là giá trị sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên giúp ngươi một tay lễ bao g ú p ngươi một tay lễ bao bên trong có một viên thần kiều đan một viên thần kiều đan thì giá trị 66.666, g i á cả có thể là phi thường cao bình thường người chơi liền xem như đạt tới mệnh tuyển cảnh bởi tầng biên mãn cần đột phá cảnh giới cũng không có mấy người chọn trực tiếp mua sắm cái thứ hai lúc lễ bao tên chữ vẫn là gọi là đi vào cường giả lễ bao giá tiền là ba hai mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên ở trong chứa năm viên thần kiều đan cái cuối cùng lúc lễ bao gọi là đ ỉ n h phong cường giả chuyên trúc giá cả một hai m ư ơ tám n g h tám trăm tám mươi tám nguyên lễ bao bên trong cũng có hai mươi viên thần kiều đan ba cái đột phá đại lễ bao bên trong đồng dạng đều không chứa nguyên tinh trị có thần kiều đan chỉ là một cái cảnh giới nhỏ đột phá người nào sẽ cam lòng phí tổn khắc kim hơn trăm bạn nhưng là lâm giật biết cái giá này căn bản không đắt lắm lúc này lâm giật trực tiếp đem cái cuối cùng lúc thần kiều đan mua đến hai mươi viên thần kiều đan tới tay lâm giật trực tiếp sử dụng chỉ là dùng mười sáu viên lâm giật cảnh giới tu vi thì theo đột phá m ệ n h viện cảnh cảnh mười tầng đạt tới thần kiều cảnh một tầng cái khác hai cái cản thần kiều đan lâm giật cũng trực tiếp toàn bộ mua sắm dù sao thần kiều đan về sau thôn thiên cầu tiểu mặc còn có thể cần dùng đến đột phá đến thần kiều cảnh một tầng lâm giật lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hắn hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng nếu như mệnh tuyển cảnh thời điểm lâm giật chiến lược mạnh nhất lúc toàn lực nhất kích có thể bổ ra mười mấy thước cao úc như vậy giờ phút này lâm giật tối thiểu nhất có thể trong thời gian ngắn đem một cái hơn trăm mét cao úc đánh nát hắn lúc này phóng tới trong thế giới hiện thực bung ra lực lượng tùy ý xuất thủ tùy tiện một kích đều có sánh ngang tiểu hình đạn đạo lực phá hoại t i ế p trước hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới đột phá đến thần tiểu cảnh một thế này chỉ là phí tổn ít tiền thì nhẹ nhõm đến quả nhiên khắc kim mới là vương đạo a ta muốn tại đại đế già thiên đóng lại nạp tiền trước thông đạo tận khả năng tăng lên chính mình đột phá đến thần k i ề u cảnh lâm giật tâm tình cực kỳ tốt mỗi ngày đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng mỗi ngày vip l ễ bao cũng nương theo lấy lâm giật đột phá thần k i ề u cảnh một lần nữa đổi mới nhìn qua nguyên một đám giá cả so lúc trước đắt gấp mấy chục lần đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng mỗi ngày vip lễ bao lâm giật toàn bộ kéo căng chỉ là đem những thứ này lễ bao kéo căng lâm giật thì khắc kim hơn bốn nghìn vạn tăng thêm lúc trước khắc kim một năm cái nhiều ức lâm giật khắc kim tổng số đạt đến hơn hai cái ức đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng mỗi ngày lễ bao bên t r o n đều có đại lượng thần nguyên đan nhìn qua một lần về sau lâm g ậ t kiểu lò g mà tại a n điểm tâm thời điểm lâm giật trong nhà tới mấy cái khách không mời mà đến chương hai mươi tám c h ấ n kinh cả nước sự kiện chương hai mươi tám c h ấ n kinh cả nước sự kiện lâm giật tu vi cảnh giới phi tốp tăng lên trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đạt đến luân hải cảnh chi thần kiểu cảnh loại tình huống này tự nhiên đưa tới vô số người chơi chú ý đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn game phía trên bởi vì cái này để tải lại lần nữa lửa nóng hoa nguyên đại lão là cái gì là tình huống như thế nào liền xem như một mực cắn thuốc tu luyện cũng không thể tăng lên nhanh như vậy đi đúng vậy à ta vừa mới khổ hải cảnh một tầng người ta đều thần kiểu cảnh một tầng tại sao ta cảm giác chúng ta chơi không phải cùng một trò chơi có hay không bàn tay lớn t ử toán tính toán muốn là g ắ m thuốc cần khắc kim bao nhiêu tối hôm qua nhìn đến hoa nguyên n g đại lao tại truyền thống trận bên cạnh đại sát tứ phương đ á m kia đồ bỏ đi người chơi ta cũng muốn chuẩn bị khắc kim trên lầu ta khuyên ngươi vẫn là đường suy nghĩ đi qua tính toán của ta chỉ là theo khổ hại cảnh đạt tới m ệ n h tình cảnh không khắc cái một nghìn tám trăm bạn đều không kịch nhiều như vậy cái kêu hoa nguyên n g đại lao muốn khắc kim bao nhiêu a ta cảm giác cần phải có cái mấy ngàn bạn không sai biệt lắm mấy ngàn bạn điên rồi đi nhiều tiền như vậy đều đầy đủ tự mình khai phát cái đêm giả lập cái này có cái gì kẻ có tiền ý nghĩ không phải chúng ta có thể nghĩ tối hôm qua sát b á c h cái kia hầu tử vì đem một t i ệ n vũ khí trang bị cường hóa đến mười sáu tại chỗ khắc kim hai nghìn vạn cái này cũng quá kinh khủng đi kẻ có tiền ý nghĩ khó có thể tưởng tượng vô số nghị luận cái vấn đề này thiếp mời không ngừng leo lên hot tổ kịp đề tài không ít người chơi đều đang suy đoán hoa nguyên n g đến cùng khắc kim bao nhiêu nhưng là cũng có thanh â m không hài hòa xuất hiện cái này hoa nguyên cũng là cái đại đế giả thiên công ty đem quan phương nằm đi cái kê hoang cổ thánh thể cũng hẳn là hắn đều là quan phương xoát đại i người trời khắc kim. binh ra, chính kích thích khắc còn có binh khí h Đúng là vì đấy, xếp n bảng trên chấn g phía châu t cựu ê n đế ỉ n binh h khí x p h ạ n giả bảng m ớ ra trực nghĩa đến điểm, Đều đại đế tiếp liền hơn này không là cái i ức cho à. g vô thiên công ty game quan phương đợi s a u đổi số liệu người ta không cần bỏ ra tiền thanh em không hài hòa trên cơ bản đều là đám kia phản đại đế giả thiên liên minh người chơi phát ra tới bọn họ hôm qua lúc buổi tối bị lâm giật giết xuyên nhiều lần đối đại đế giả thiên lợi bán giận lớn hơn bất quá bọn hắn cũng đều biết trước mắt bọn họ tại đại đế giả thiên bên trong không cách nào chống cự lâm d i ậ n liền xem như b i ể n người chiến thuật cũng vô dụng cho nên chỉ có thể ở đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn thượng thanh lấy hoa nguyên n g nói hoa nguyên n g là trò chơi quan phương đổi số liệu đổi đi ra sản phẩm đối với những thứ này phản đại đế giả thiên liên minh người chơi cái khác đại bộ phận người chơi hai ngày này bị hại nặng nề theo lấy lên tiếng của bọn họ đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên lại nhấc lên một vòng mới mang chiến thậm chí đã có một bộ phận người chơi cũng tổ chức một đám cùng trung trí hướng người chơi bắt đầu đối kháng bọn này phản đại đế giả thiên liên minh người chơi lâm giật bởi vì muốn ă n đ i ể m tâm liền không có tiếp tục cắn thuốc tu luyện bên dưới thời điểm phùng mậu vũ đã cho lâm giật chuẩn bị xong phong phú bữa sáng liền tại bọn h ắ n ă n đ i ể m tâm thời điểm chung cửa v ă n g lên lâm giật đứng dậy qua đi mở cửa một người mặc trang phục n ề nghiệp nữ nhân cộng thêm hai cái m ặ c lấy tây trang thanh niên đứng tại cửa ra vào ngại khỏe chứ là lâm giật lâm tiên sinh sao ừ đúng vậy các ngươi là chúng ta là nào đó ngân hàng nào đó công nhân viên chức bọn họ bên này vừa tự giới thiệu phùng mậu thì mở miệ hỏi lâm giật ai vậy nào đó ngân hàng nào đó ngân hàng tới làm cái gì không biết phùng ngậu vũ nghi vẫn hỏi lâm giật đáp lại một tiếng sau đó tiếp tục hỏi thăm các ngươi tới làm cái gì liên quan tới ngài tại chúng ta ngân hàng khoản tiền kia chúng ta muốn cùng ngài tâm sự ngài muốn hay không lấy ra bộ phận dùng tới mua chúng ta ngân hàng đầu tư quản lý tài sản sản phẩm ta không phải trong điện thoại mới nói không cần a trong điện thoại nói không rõ ràng chúng ta tới thì lạc thì là muốn cho ngài giới thiệu một chút về chúng ta ngân hàng mấy cái khoản vô cùng có í t lợi quản lý tài sản, sản phẩm cảm ơn a thật không cần sau khi nói xong lâm giật trực tiếp đóng cửa phòng lại căn bản không có để bọn hắn vào nhà nhìn lâm giật trở về phù n g mậu vũ hỏi ngân hàng người tới làm cái gì để cho ta mua sắm quản lý tài sản sản phẩm hả cái kia mình không mua hiện ở trên thị trường quản lý tài sản sản phẩm ích lợi đều không phải là quá tốt bị lâm giật trực tiếp nuốt ở ngoài cửa ba cái ngân hàng công tác nhân viên trực tiếp hai mặt nhìn nhau bọn họ theo lâm giật trên thái độ thì có thể biết lâm giật căn bản không muốn mua sắm đầu tư quản lý tài sản, sản phẩm sau đó quay người rời đi đương nhiên cái này không có nghĩa là bọn họ cứ thế từ bỏ chỉ bất quá làm tinh anh trước nghiệp người bọn họ biết nếu như tiếp tục dây dưa lâm giật ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại giống lâm giật khách hàng như vậy bọn họ trước kia không biết đối mặt qua bao nhiêu biết nên xử lý như thế nào minh bạch cần tiến hành theo chất lượng từ từ thôi an qua điểm tâm về sau phùng ngậu vũ đi làm nàng hiện tại còn không biết bên người nàng có cái giá trị con người hơn hai trăm ứ c cần tàn g phú hảo lâm giật vọt lên cái nước lạnh tắm sau liền ôn lại tiến vào đại đế giả thiên bên trong theo thường lệ tiến vào trước, tiên trước đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn nhìn một vòng nhìn có không ít người chơi thảo luận hắn khắc kim bao nhiêu đối với cái này mỉ cười đối tại lâm dật tới nói lúc này mới vừa mới bắt đầu đằng sau hắn sẽ còn khắc kim càng nhiều sau khi o n l i n e lâm dật trước đem đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng bíp mỗi ngày lễ bao đan dược sử dụng mất tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên tới thần k i ể u cảnh hai tầng lâm dật hiện tại luyện đan thuật là cao dai tuy nhiên có thể luyện chế ra đến thần nguyên đan nhưng là sát xuất thành công c ứ thấp cùng mệnh tuyển đan không sai bị lắm mười phần tài liệu không nhất định có thể luyện chế ra đến một cái luyện đan thuật độ thuần t h ụ tăng lên là luyện chế thành công gia tăng nhiều luyện chế thất bại gia tăng độ thuần t h ụ kinh nghiệm rất ít vì nhanh điểm tăng lên luyện đan thuật cấp bậc lâm g i ậ t lựa chọn luyện chế thành công dẫn tương đối cao mệnh nguyên đan đại đế giả thiên bên trong luyện đan thuật luyện k h í thuật còn có các loại chế phụ thuật trận pháp chờ một chút đều là đáng giá đại lực đầu tư lâm g i ậ t biết kiếp trước thời điểm chỉ cần luyện đan thuật có thể đạt tới cao dai liền xem như tự thân không phải rất cường đại cũng đều là hương momo có thể trở thành một số tông môn thế lực chuyên trúc luyện đan sư có thể trở thành một số tông môn thế lực luyện đan sư đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi kém nhất cũng có thể bảo toàn tự thân thậm chí hậu kỳ có thể thông qua tông môn thế lực đến bảo h ậ người nhà của mình học tập cái khác luyện k h í thuật trở thành luyện k h í sư hoặc là học tập trận pháp trở thành trận pháp sư cùng nắm giữ cái khác kỹ thuật cũng là có thể có này ưu đãi mà lâm g i ậ t dự định là mượn nhờ cái này đại đế g i ả thiên còn chưa phản hồi tiền lãi kỳ đem những thứ này toàn diện học được sau đó đưa chúng nó tăng lên tới một cái tương đối cao t ầ n g thứ có sung túc luyện đan tài liệu cung ứng lâm g i ậ t luyện đan t h u ậ t độ thuần thục kinh nghiệm thật nhanh gia tăng đàng vân gia vụ cũng chính là vương đẳng mấy ngày nay rất n g o tâm lúc đầu cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất bị người đoạt về sau tọa kỵ xếp hạng bảng đệ nhất cũng bị người đoạt cho rằng đại đế giả thiên bên trong c ó trò chơi năm hắn hai ngày này không có dùng sức khắc kim chỉ là lại thiếu khắc một chút không nghĩ tới không quá hai ngày liền cảnh giới xếp hạng bảng thứ hai đều bị người đỉnh rơi mất cái này khiến đ ằ n g vân giá vụ đối đại đế giả thiên trò chơi này đều có chút thất vọng kết quả hôm nay online phát hiện mình cảnh giới xếp hạng bảng đã biến thành thứ tư hạng ba biến thành một cái tên là mộng vũ tiên tử người chơi nữ cái này khiến đ ằ n g vân giá vụ tâm tình càng khó chịu trước, trước sau sau hắn đều khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong nhanh một trăm vạn kết quả là cái này sau đó càng làm cho đảng vân giá vụ nhã tâm cũng là hắn sau khi online đi làm gia nhập tông môn thế lực khảo hạch nhiệm vụ kết quả mới ra n g o à i thành thì bị một đám người chơi vây làm cảnh giới xếp hạng bảng hạng bốn đằng vân giá vụ mặc dù không có lại lần nữa khắc quá nhiều tiền tiến vào đại đế giả thiên bên trong nhưng là mỗi ngày đặc biệt ưu đãi lễ bao vẫn là toàn kéo căng vằn g vào đặc biệt ưu đãi lễ bao bên trong tụ linh đan hiện tại tu vi cảnh giới của hắn đã đạt đến khổ hải cảnh tầng thứ sáu bọn này người chơi nhìn đến đằng vân giá vụ về sau hướng thẳng đến đằng vân giá vụ x ư n g lại thực lực phương diện tự nhiên cùng đảng vân giá vụ có không nhỏ trên lệnh nhưng là hiện tại đảng vân giá vụ còn chưa học tập công pháp võ kỹ trên l ệ c h không phải lớn như vậy tuy nhiên bị một đám các người chơi vây công giết chết tu vi cảnh giới theo khổ h ả i cảnh sáu tầng rơi xuống đến khổ h ả i cảnh năm tầng trên thân vừa mua sắm phạm giai tam phẩm sáng bạc đao cũng bởi vậy rơi xuống nhưng là đằng vân giá vụ trong lòng vẫn là rất thoải mái hắn vừa mới một người độc chiến mười mấy tên người chơi còn g i ế t chết đối phương hơn phân nửa g i ế t chính là vô cùng thoải mái kỳ thật lúc đó nếu như hắn một lòng muốn đi trốn đi ngưng tựa theo hắn xa cao người chơi k h á c cảnh giới tu vi vậy giết hắn bọn này người chơi là ngăn không được hắn nhưng lúc ấy hắn rét xấu rồi thì một lòng muốn rét nhiều một số người chơi mới cùng đối phương ăn thua đủ dẫn đến chính mình tử vong mà cảnh giới xếp hạng bảng hạng b g i ế t tin tức, cũng rất cũng n h a n h đưa t ớ i người có q u y ế t tâm c h ú ý c ó n g ư ờ i tại đại đế giả thiên trò chơi trò q u a n phương diễn đàn phía tử r ê n phát b à v o n Kinh cảnh giới xếp hạng bảng bài danh thứ tư khắc kim đại lao ly kỳ tử vong cảnh giới xếp hạng bảng bài danh thứ tư đằng vân giá vụ hiện tại tu vi cảnh giới rất xuống khổ hải cảnh năm tầng trên bảng xếp hạng bài danh cũng rất xuống ba mươi hai tên là bị người giết vẫn là ngoài ý muốn bỏ mình đậu phộng thật giả đây là cảnh giới xếp hạng bảng mười vị trí đầu cái thứ nhất tử vong rơi xuống cảnh giới đi ha ha ha là chúng ta giết chết vốn còn muốn cho mọi người báo cáo cái này tin vui không nghĩ tới lâu chủ so với chúng ta còn nhanh hơn cho các ngươi nhìn cái trò chơi ảnh chụp màn hình là ta một k í c h cuối cùng giết chết đ ẳ n g vân giá vụ còn có cái người chơi trực tiếp dán ra đến cái trò chơi nhắc nhở ảnh chụp màn hình phía trên biểu hiện ra ngươi đánh chết người chơi đ ẳ n g vân giá vụ tin tức được thả ra về sau nhất thời đưa tới rất nhiều người chơi bàn tán sôi nổi mà đối với vây giết đ ẳ n g vân giá vụ các người chơi tới nói bọn họ đem cái này làm thành một cái rất phong cảnh sự tỉnh khắp nơi khoe k h a n g chúng ta phản đại đế già thiên liên minh đã đánh chết một cái cảnh giới xếp hạng bảng nguyên bản thứ tư người chơi chúng ta mục tiêu kế tiếp cũng là săn g i ế t cảnh giới xếp hạng bảng phía trên người chơi khác có muốn muốn gia nhập chúng ta có thể trực tiếp t ừ nhân tin ta báo danh a đ á m kia chuẩn bị vứt bỏ du người chơi xây dựng phản đại đế g i ả thiên người chơi liên minh thừa dịp cái này nhiệt độ tại đại đế g i ả t h i ê n q u a n phương diễn đàn game phía trên nhận người không ít người chơi gặp phản đại đế g i ả thiên người chơi liên minh liền cảnh giới xếp hạng bảng bài danh thứ tư khắc kim đại l a o đều có thể giết chết cũng là hào hào báo danh gia nhập trong lúc nhất thời đội n ũ của bọn hắn lại quyết trương lớn thêm không ít sau đó bọn họ lại tổ chức người chơi bắt đầu ở các đại thành thị chung quanh tìm kiếm người ch mà đằng vân giá vụ bên này vừa mới chết không bao lâu biểu đ ệ của hắn phiên vân phúc vũ thì cho hắn phát tin tức nói hắn tại đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn phát hỏa là một cái phú nhị đại đằng vân giá vụ ngang dọc các đại đêm giả lập nhìn đến bọn này người chơi thế mà cầm đánh giết hắn làm quảng cáo nhận người nhất thời nổi trận lôi đình bản thân hắn đã không thế nào hướng đại đế g i ả thiên bên trong khắc kim nhưng lúc trước giết x g rồi hiện tại lại căm tức tình huống dưới lúc này quyết định tiếp tục khắc kim tăng lên cảnh giới của mình tu vi chuẩn bị giết xuyên bọn này người chơi đằng vân giá vụ loại tình h u ố n này không phải ví dụ hiện tại cảnh giới xếp hạng bảng thứ hai ma tộc thiên tôn cũng đứng trước giống nhau tình huống nhưng là cùng đằng vân giá vụ không giống nhau ma tộc thiên tôn bị người chơi vây khốn về sau không có lựa chọn lệnh kháng mà chính là lựa chọn là r ế t ra ngoài mà lại tại r ế t ra ngoài trùng vây về sau ma tộc thiên tôn cũng không có cứ tính như thế ngược lại là tu chỉnh một phen sau lại r ế t trở về không chỉ như thế ma tộc thiên tôn giết tán bọn này người chơi về sau bắt đầu du tẩu cái khắc các tòa thành thị chuyên môn đi tìm bọn này vứt bỏ du ngọn nhà ma tộc thiên tôn sử dụng cao hơn nhiều b ứ c bỏ du các người chơi cảnh giới tu v i để b ứ c bỏ du các người chơi tổn thất nặng nề bất quá đây không phải h à o quang sự tình phản đại đế giả thiên liên minh người chơi tự nhiên cũng sẽ không đi lấy chính mình chuyện mất mặt ra bên ngoài truyền liền tựa như lúc trước lâm giật tại truyền tống trận z xuyên qua hai đội phản đại đế giả thiên liên minh người c h biết m bên ngoài cũng không có lưu truyền ra quá nhiều tin tức lâm giật chính tại luyện chế lấy đạn dược trò chơi bộ đàm băng lên trước mắt lâm g ậ t trên máy truyền tin thì hai cái hảo hưu một cái phùng mộng vũ một cái bạch khả nhi hiện tại phùng mậu vũ đi làm tự nhiên chỉ có thể là bạch khả nhi bạch khả nhi cho lâm g i ậ t phát tin tức nói n à n g đến thiên nguyên thành để lâm g i ậ t cho cái tọa độ ngay tại lúc đó trong thế giới hiện thực các quốc gia quái、e、dị xuất hiện tình huống càng nhiều long quốc càng là xuất hiện một cái chấn kinh cả nước sự kiện chương 29, c ự c kỳ bi thảm hiện trường chương 29, c ự c kỳ bi thảm hiện trường bạch khả nhi đi vào thiên nguyên thành cũng không có cùng phùng mậu vũ một dạng gặp được người chơi vây khốn truyền tống trận đi qua tối hôm qua lâm g ậ n một phen trùng sắt về sau phản đại đế giả thiên người chơi liên minh từ bỏ bao vây truyền tống trận đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì lâm g i ậ t quan hệ còn có cũng là bọn họ bao vây truyền thống trận sự tình bị không ít người chơi bạo đến đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn đêm hiện giai đoạn có thể cần dùng đến truyền thống trận cơ bản đều là khắc kim người chơi số lượng cũng không phải quá nhiều biết hiện tại truyền thống trận bị vứt bỏ du các người chơi bao vây về sau rất nhiều người chơi lựa chọn tạm thời không cần truyền thống trận mà lại trùng trùng điệp điệp một nhóm lớn người chơi bao vây tại truyền thống trận chung quanh người chơi khác cũng không phải mất n g đương nhiên sẽ không đi qua mắt thấy chờ hơn nửa giờ đều không nhất định có thể đụng tới một cái theo truyền thống trận tới người chơi hơn nữa còn có khả năng nhìn đến bọn họ tại thông qua truyền thống trận rời đi từ từ tự nhiên là không có ở trên đây lãng phí thời gian dù sao đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói bất kể có phải hay không là chuẩn bị vứt bỏ du cũng là vì để cho mình vui vẻ khoái lạc vứt bỏ du các người chơi tổ chức cái này cái gọi là phản đại đế giả thiên liên minh cũng là cái mười phần rời rạc liên minh gia nhập trong đó người chơi cũng cũng là vì mỗi người để cho mình sảng khoái chơi vui vẻ rất sớm thời điểm trước kia các loại game giả lập còn có công hội bang phái cái gì nhưng tổ kiến công hội bang phái nện tiền đi vào về sau cuối cùng cũng không có bao nhiêu í t lợi mà lại các người chơi liền xem như gia nhập công hội ngoại trừ lấy tiền nuôi phát tiền lương những cái kia người chơi bên ngoài người chơi khác một cái không thích hợp thì lui hội dù sao người ta đến chơi game cũng là chơi cái vui vẻ chơi không vui tự nhiên không cùng người chơi có thể tổ kiến công hội bang phái bình thường đều lương tựa đại công ty mắt gặp không có bao nhiêu lợi ích có thể đủ từ từ cũng đều rút khỏi cái này thị trường đương nhiên công hội bang phái tuy nhiên cơ bản không có nhưng là cá nhân tổ kiến cái phòng làm việc mấy tên hoặc là hơn mười người người chơi cùng một chỗ tại game giả lập bên trong kiếm tiền vẫn là có rất nhiều bạch khả nhi đi vào thánh vũ tông về sau lâm giật mang theo nàng đầu tiên là tìm được xinh đẹp tiểu sư tỷ t h á n h vũ lâm giật biết m u ố n là chính hắn mang theo bạch khả nhi đi tìm đoạn đức chân nhân cái này hố người tông chủ nhất định muốn giá phi thường cao đi qua t h á n h vũ tiểu sư tỷ một phen câu thông cuối cùng bạch khả nhi gia nhập vào thánh vũ tông trở thành một tên thân truyền đệ tử đối với phí tổn sáu trăm vạn nguyên tinh cũng chính là sáu mươi vạn khối tiền gia nhập vào một cái g a m giả lập bên trong tông môn thế lực bạch khả nhi là mười phần không hiểu đây cũng chính là lâm giật để cho nàng tiêu tiền muốn là đổi lại người khác nàng tuyệt đối cho rằng đối phương là điên rồi mà lại liền xem như tín nhiệm lâm giật c h ă n khả nhi đồng dạng vô cùng n g h i hoặc dù sao bạch khả nhi tiền không phải lâm giật trực tiếp cho mà chính là chính nàng một chút xíu tổn hắn trên tâm l ý cùng phùng mộng vũ lúc đó có thể là hoàn toàn không giống đối mặt vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng là tín nhiệm chính mình bạch khả nhi lâm giật cảm thán bạch khả nhi còn lúc trước cái tia bạch khả nhi nàng vẫn là tin tưởng hắm như vậy đối mặt bạch khả nhi nghĩ hoặc lâm g ậ t lúc này cho bạch khả nhi chuyển khoản một nghìn vạn đồng thời nói cho bạch khả nhi đem số tiền này cũng đều khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong lúc trước thời điểm lâm giật không có cho bạch khả nhi tiền là lúc đó trong tay hắn chỉ có hơn hai cái ức cũng không phải rất nhiều hắn còn muốn sử dụng số tiền tiêu kiếm lời tiền nhiều hơn mà bây giờ lâm giật thẻ ngân hàng số dư còn lại còn có hai trăm sáu mươi b ố cái nhiều ức một nghìn vạn đối tại lâm giật tới nói chín châu mất sợi lông bạch khả nhi là cái tiểu phú b à chính mình giữ xuống tiền tiêu vật thì hơn ba trăm vạn nhưng là một nghìn vạn đối với nàng tới nói đó cũng là một khoản tiền lớn hiện tại g a m giả lập kho vô cùng công nghệ cao có thể trực tiếp đưa điện thoại di động tin tức tiếp vào đến giả l ậ p kho phía trên điện thoại di động địa báo cũng sẽ cho ra nhắc nhở cho nên bạch khả nhi lập tức liền nhận được lâm giật chuyển tiền tin tức khi thấy số tiền là một nghìn vạn thời điểm bạch khả nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy lâm giật do hỏi lâm giật ca ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy mà lại nhiều tiền như vậy đều muốn khắc kim đến đại đế g i ả thiên như thế một trò chơi bên trong n g ư ơ i đây thì chớ để ý ngươi lâm giật ca còn có thể hại ngươi không thành nghe được lâm giật nói như vậy bạch khả nhi tuy nhi trong lòng nghi hoặc nhưng cũng hiểu chuyện không có hỏi nhiều nàng biết lâm dật làm như thế tất nhiên có làm như thế lý do nhìn bạch khả nhi cũng không có truy vấn lâm dật trong lòng cảm thán muốn là phùng mộng vũ cũng có thể cùng bạch khả nhi nếu như vậy lâm dật đã sớm cho thêm phùng mộng vũ một số tiền để cho nàng khắc kim bất quá ban đầu đã lừa gạt phùng mộng vũ là khắc kim phản lợi như vậy thì một mực dạng này trước khắc lấy lâm dật chuẩn bị đợi đến đại đế giả thiên sắp phản hồi thời điểm lại để cho phùng mộng vũ lập tức nhiều khắc kim một số gia nhập vào thánh vũ tông về sau lâm dật lại để cho bạch khả nhi đi tìm đoạn đức chân nhân học tập các loại võ ký học tập võ ký thời điểm vẫn là thanh vũ mang theo đi qua. đoạn đức chân nhân xem ở thanh vũ trên mặt mũi cùng phùng n g ậ vũ tối hôm qua một dạng đánh cái chín mươi giảm giá biết được tình huống này sau lâm giật hô to chính mình lúc trước thua l ô hắn lúc đó thật không nghĩ tới thanh vũ học tập võ kỹ phía trên cũng có thể để đoạn đức chân nhân cho giảm giá hắn lúc trước thế nhưng là giá gốc học tập hiện tại tìm đoạn đức chân nhân phải kém giá đó là không cần nghĩ lúc trước phùng n g ậ vũ cũng học tập các loại võ kỹ trước mắt công pháp xếp hạng bảng mười vị trí đầu ngoại trừ lâm g ậ t hai cái miền giai thượng phẩm công pháp bên ngoài cái khác thuần một sắc thánh vũ tông hoàng giai công pháp võ kỹ cái này khiến không ít chú ý công pháp xếp hạng bảng người chơi hết sức tò mò thánh vũ tông là cái gì siêu cấp tông môn thế lực đã có người chơi bắt đầu nghe nóng thánh vũ tông tại cái thành phố kia chuẩn bị tới gia nhập thánh vũ tông bạch khả nhi gia nhập vào thánh vũ tông học tập võ kỹ về sau lâm giật liền mang theo nàng đi tới thánh vũ tông hoàng giai tu luyện động phụ tu luyện động phụ là bố trí chất pháp nội bộ cũng là nguyên một đám tiểu không gian lẫn nhau ở giữa cũng không liên hệ lâm giật trong tay còn có không ít tụ linh đan đều là hắn lúc trước luyện chế đan dược còn lại đem những thứ này toàn bộ giao cho bạch khả nhi để cho nàng cắn thuốc tu luyện về sau lâm g i ậ t cũng tiến vào tu luyện trong độc phủ hắn tiếp tục luyện chế đan dược tăng lên luyện đan thuật mà tại bạch khả nhi gia nhập thánh vũ tông thời điểm ngoại giới long quốc lại phát sinh một chút đại sự kiện long quốc can toàn bộ môn đặc biệt hành động tổ một hàng hơn hai mươi người bọn họ căn cứ một số địa phương cư dân tình báo tiến v à o tối cao phong sơn mạch bên trong đặc biệt hành động tổ thành viên đều là long quốc trong toàn quân tuyển ra đến tinh lệ mỗi người đều thân kinh bác chiến bọn họ vũ trang đầy đủ mang theo các loại cầm binh tác chiến vũ khí liền xem như đối mặt một chi tiểu hình quân đội nhưng là ngoài n ý muốn ở khắp mọi nơi long quốc quan phương cũng không có khả năng tránh cho tất cả ngoài ý muốn làm long quốc can toàn bộ môn đặc biệt hành động tổ mất liên lạc cùng ngày long quốc quan phương thì lại điều động địa phương đóng quân một chi quân đội qua đến tìm kiếm bọn họ thế mà chi quân đội này còn chưa tiến vào tối cao phong sơn mạnh bên trong thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại tối cao phong sơn mạnh dưới có rất nhiều thôn trang nhỏ thôn trang nhỏ cũng không lớn cũng chính là mấy trăm gia đình trong đó có một cái tên gọi là trương gia trại trong thôn trang nhỏ theo trong lòng đất đã tuân ra đông đảo nửa người lớn nhỏ xa tích những thứ này xa tích lực lớn vô cùng lực lượng bằng được một tên trang hán mà lại những thứ này xa tích vô cùng c ắ t máu trực tiếp tập kích trương gia trại tại chỗ cắn chết rất nhiều cư dân thật vừa đúng lúc chính là Có m ộ tuy cái so nhiên bởi vì tràng diện huyết tinh bình đài rất nhanh phong bế hắn phòng trực tiếp nhưng bởi vì có trên một vạn người quan sát trực tiếp còn có không ít người quay bình phong sự kiện lập tức bị người phát đến võng thượng đợi đến quốc gia mạng lưới quản lý nhân viên tiến hành xử lý thời điểm tin tức này đã tại trên internet đại quy mô khuyết t á n ra thương quan đề tài cũng trước tiên leo lên các đại nhiệt tìm còn có như thế ngoài trời võng hồng dẫn chương trình thân thích tài khoản phát biểu ngôn luận nói hiện tại đã liên lạc không được vị này dẫn chương trình tuy nhiên phát biểu ngôn luận rất nhanh bị quan phương bình đài xóa bỏ nhưng là đề tài nhiệt độ quá cao vẫn là bị không ít người chú ý tới có vô số hiếu kỳ dân mạng đ ố i chuyện này độ cao chú ý khắp nơi h ỏ i t h ă m đến tiếp sau là tình huống như thế nào các ngươi có phát hiện hay không gần nhất trên internet tuân ra tới ly kỳ sự kiện càng ngày càng nhiều đúng vậy à hai ngày trước ta còn nghe nói ta s á c vách có cái trong thôn xuất hiện một miệng sâu không thấy đáy hắt tỉnh có cái không sợ chết thanh niên tìm dưới sợi dây đi sau đó không còn có tới việc này tại chúng ta chung quanh thôn là nguyên náo xôn s a o quê nhà ta bên này có người nói gần nhất trồng trọt rau xanh tốc độ phát triển thật nhanh dài một ngày trình độ đổi trước kia vài ngày có phải hay không chúng ta thế giới muốn xuất hiện biến cố gì sẽ không phải là cái gì linh khí khôi phục đi hai ngày này nghe vào đ ả o quốc công tác bằng hưu nói đ ả o quốc gần nhất phát sinh động đất tần suất đặc biệt cao đ ả o quốc sẽ không cần bởi vì động đất mà trực tiếp biến mất đi ha ha, ha. vậy ta tuyệt đối mua lấy một nghìn khối tiền pháo chúc mừng đầu chó bảo mệnh hy vọng là linh khí khôi phục đến lúc đó ta muốn tu luyện thành v ị cường giả đừng có nằm ngộng liền xem như linh khí khôi phục ngươi cũng không thể trở thành cường giả ngươi có tu luyện công pháp cái gì à? thêm ta b vây ta năm mươi ta cho ngươi một phần tu luyện công pháp tựa như là một cái mồi dẫn lửa một dạng cái này sự kiện dẫn phát ra vô số dân mạng nghị luận đồng thời không ít người còn ảo ảo nói mình xung quanh cũng phát sinh một chút đặc thù so sánh ly kỳ sự tình bản thân muốn đi vào đến tối cao phong sơn m ạ n h cái kia nhánh quân đội bởi vì đột phá t ngoài ý m u ố n lập tức trở về ra chuyện thôn trang nhỏ trương ra trại làm bọn họ đi tới thời điểm chỉ thấy một chỗ vừa b u ồ n các loại phòng ốc đổ sụt vô số thịt nát nát xương rơi đ ầ y đất toàn bộ đại địa đều bị huyết dịch thẩm thấu trang diện như là nhân gian luyện n g ụ c đ ồ n g dạng đây cũng chính là chi quân đội này đều nhận được các loại chuyên nghiệp huấn luyện còn đều đi lên chiến trường muốn là đổi lại người bình thường đi tới nơi này chỉ là nhìn lên một cái liền có thể nôn m ư ợ đường n y tại chi quân đội này trường quan chỉ huy giới quân đội tiến vào thôn trang tìm kiếm người sống sót kết quả cuối cùng cũng là không một may mắn thoát khỏi toàn bộ thôn t r a n g tất cả cư dân đều bị đầu ngược l i ê n ga vịt ngỗng một loại x ú c vật đều không có bất kỳ cái gì người sống quân đội trưởng quan ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng về sau đem sự tình báo cáo cho cấp trên của chính mình lãnh đạo những chuyện tương tự không chỉ là tại long quốc nơi này phát sinh cái khác các quốc gia cũng đều xuất hiện một số chỉ bất quá không có như vậy trùng hợp có người tiến hành trực tiếp cho nên tin tức bị các quốc gia quan phương bắt đầu phong tỏa lâm giật bên này đem trong tay luyện đan tài liệu toàn bộ luyện chế thành vì đan dược về sau chuẩn bị lại đi mua sắm một nhóm căn cứ hắn hiện tại tiến độ hôm nay tại luyện chế một ngày đan dược thuật luyện đan của hắn liền có thể tăng lên tới đại sư cấp mới vừa đi ra tu luyện độc phủ liền bị sớm đã đợi chờ s i n h đẹp tiểu sư tỷ gọi lại hoa nguyên sư đệ sư phụ tìm ngươi có việc cho ngươi đi qua một chuyến biết tiện nghi sư phụ lại tìm chính mình lâm giật trước là hơi sững sờ trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý nghĩ cái kia chính là cái này tiện nghi sư phụ không phải là lại muốn dẫn chính mình đi trộm mộ đi đối với trộm mộ lúc đầu lâm giật là có một chút chống lại nhưng là từ khi theo đoạn đức chân nhân cướp một cái hoàng lăng thu hoạch phong phú về sau lâm g ậ t hiện tại trong lòng vẫn là vô cùng mong đợi thế mà nhìn thấy đoạn đức chân nhân về sau nhìn đoạn đức chân nhân cũng không có đẩy ra thanh vũ tiểu sư tỷ lâm g i ậ t liền biết đại khái không phải đi chỗ mộ chương ba mươi nhẹ nhõm nắm lấy số một tên chương ba mươi nhẹ nhõm nắm lấy số một tên đoạn đức chân nhân lần nữa để thanh vũ gọi lâm g i ậ t tới lâm g i ậ t vốn cho rằng là lại muốn dẫn lấy chính mình đi chỗ mộ kết quả không phải làm lâm g i ậ t tới về sau đoạn đức chân nhân cũng không có đẩy ra thanh vũ mà chính là t r ư ớ c đánh giá một phen lâm g i ậ t không tệ không tệ thế mà đạt tới thần tiểu cảnh hoa nguyên thành chủ phụ sắp tổ chức một trận tông môn thế lực bài danh bên trong thành tông môn đều muốn phái đệ tử tham gia v i sư cho rằng chúng ta thánh vũ tông trước mắt thực lực của ngươi mạnh nhất quyết định phái ngươi thì đến đoạn đức chân nhân nói xong lâm giật bên này thì xuất hiện trò chơi nhắc nhở tông môn nhiệm vụ thiên nguyên thành đem tổ chức một trận tông môn thế lực bài danh tỷ thí đoạn đức chân nhân muốn phái ngươi tiến về sau khi hoàn thành đem về căn cứ bài danh kết quả thu hoạch được tông chủ đoạn đức chân nhân khen thưởng có tiếp nhận hay không tông môn nhiệm v đi tham gia bài danh tỷ thí lâm g ậ t tiếp trước thời điểm không có trở thành qua tông môn thế lực thân truyền đệ tử đối với cái này không rõ ràng lắm bất quá đã đoạn đức chân nhân an bài lâm giật muốn chỉ chốc lát lựa chọn tiếp nhận nhưng là lâm giật vẫn còn có chút nghi hoặc liền hỏi sư phụ cái này tỉ thí thanh vũ sư tỉ tham gia sao tỉ thí vẫn là có nhất định nguy hiểm người thanh vũ sư tỉ thực lực không phải rất mạnh đi tham gia có nguy hiểm vẫn là chính ngươi tiến về tỉ thí đi đối mặt đoạn đức chân nhân nói lâm giật gọi thẳng khá lắm cảm tình là sợ thanh vũ có nguy hiểm mới không cho nàng đi làm sao sợ thanh vũ có nguy hiểm thì không sợ chính mình tao ngộ nguy hiểm quả nhiên người ta thanh vũ mới là đoạn đức chân nhân thân truyền đệ tử hán tuy nhiên cũng treo thân truyền đệ tử tết i tuổi nhưng cái này khắc kim đổi lấy trên lệnh không phải một điểm hai điểm lâm dật bên này tiếp nhận tông môn nhiệm vụ về sau lại nhảy ra trò chơi nhắc nhở nhắc nhở để lâm dật mười hai giờ trưa trước đó đi hướng thiên nguyên thành thành chủ phụ báo danh tham gia tông môn bài danh t ỷ thí đoạn đức chân nhân có chút không là người nhưng là người ta xinh đẹp tiểu sư tị thanh vũ vẫn là rất đáng tin nàng tới cùng lâm dật nói ra hoa nguyên sư đệ sư phụ tuy nhiên không cho ta tham gia t h thí vất quá ta có thể bồi tiếp ngươi cùng đi ngay tại lâm dật muốn mở miệng thời điểm thánh vũ tông bên ngoài đi tới hai tên người chơi tới sau nhìn đến thánh vũ tông trong đại s ả n h có ba người lúc này có cái người chơi đi đến thánh vũ trước mặt tiểu t ỷ t ỷ chúng ta chuẩn bị tới gia nhập thánh vũ tông không biết đi đâu nhận lấy nhập môn khảo hạch nhiệm vụ đại đế giả thiên bên trong người chơi cùng nợ cờ đối thoại kể một ít hiện đại từ ngữ nợ vợ cờ cũng là có thể minh bạch có ý tứ gì nhưng nếu như nói chính là một số so sánh đặc thù từ ngữ nợ vợ cờ sẽ tự động bỏ qua mà lại tại nờ vợ cờ trong mắt người chơi cùng nờ vợ cờ cũng là có không nhỏ khác biệt đầu tiên mặc quần áo phong cách phía trên thì không giống nhau người chơi cơ bản cũng có thể liếc một chút phân biệt ra được người chơi cùng nờ vợ cờ nghe được có người muốn gia nhập thánh vũ tông nội dung chính lấy nhập môn khảo hạch nhiệm vụ thanh vũ lập tức mỉm cười nói ra sư phụ ở bên kia đi qua tìm là hắn có thể đầy đủ nhận lấy nhập môn khảo hạch nhiệm vụ xinh đẹp tiểu sư t ỷ thanh vũ cười giống như bạn hoa nở rộ nhất thời để cái này hai tên người chơi đã quyết định một quyết tâm cái kia chính là nhất định muốn gia nhập vào thánh vũ tông bên trong hai tên người chơi đi vào đoạn đức chân nhân trước mặt đoạn đức chân nhân mặt không thay đổi đối hai tên người chơi nói ra muốn muốn gia nhập ta thánh vũ tông cần phải hoàn thành nhập môn thảo hạch các ngươi chuẩn bị xong chưa cũng không có cùng lâm g i ậ t lúc trước gia nhập thời điểm như thế có thể trực tiếp lựa chọn k h ắ c kim thành là trở thành ngoại môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử bọn họ nhận được chỉ là một cái bình thường nhập môn thảo hạch xem ra đoạn đức chân nhân trước mắt thật sự là không thiếu nguyên tinh hai tên người chơi tiếp nhập môn khảo hạch nhiệm vụ về sau lại nhìn một chút thanh vũ tiểu sư tỷ lết một chút sau đó rời đi đi làm nhập môn khảo hạch nhiệm vụ đi đến ở bên cạnh lâm giật cái này hai tên người chơi ngoại trừ sau khi vào cửa nhìn hắn một cái bên ngoài sau đó thì không để ý tí nào bọn họ đã nhìn ra lâm giật là cái giống như bọn họ người chơi coi là lâm giật cũng là tới đón tông môn nhiệm vụ mắt thấy khoảng cách mười hai giờ chưa đã không có thời gian dài bao lâu lâm giật nhìn thoáng qua đoạn đức chân nhân trực tiếp mang theo thanh vũ rời đi thánh vũ tông lần này báo danh cùng bài danh tỉ thí địa điểm đều là tại thiên nguyên thành thành chủ phủ đợi đến lâm giật cùng thanh vũ tới thời điểm thanh chủ phủ cửa thủ vệ tiến lên hỏi thăm lâm giật bọn họ ý đổ đến sau thì cho đi tiến vào thành chủ phủ bên trong sân nhỏ lâm g i ậ t phát hiện trừ chính hắn ra cái khác đều là nở vở cờ tìm tới phụ trách báo danh nở vở cờ lâm g i ậ t dùng thánh vũ tông thân truyền đệ từ thân phận tiến hành báo danh lâm g i ậ t bên này vừa báo danh ra thành chủ phủ bên trong lại tiến đến một cái người chơi xem như nửa người quen là trước mắt cảnh giới xếp hạng bảng hạng hai ma tộc thiên tôn là ma tộc thiên tôn nhìn đến còn có lâm g i ậ t như thế cái người chơi tại chỗ thời điểm hơi s ứ n g sở đợi đến ma tộc thiên tôn cũng báo danh về sau thiên nguyên thành tông môn vải danh tỷ thí cũng không lâu lắm cũng bắt đầu cái gọi là tỷ thí cũng là g ú t thắm lựa chọn đối thủ sau đó lên lôi đài bên trên tiến hành giao đấu sinh tử bất luận toàn bộ thiên nguyên thành hết hệ có sáu mươi tám nhà tông môn thế lực tham gia bài danh tỷ thí nhưng là tại chỗ có hơn tám mươi người có là giống thanh vũ dạng này theo tới còn có cũng là có tông môn có tầm hai ba người báo danh tham gia tỷ thí là dựa theo dãy số một cùng dãy số hai tiến hành tỷ thí sau đó dãy số ba tỷ thí dãy số bốn người thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo sau đó lẫn nhau từng đôi tiếp tục so quy tắc tỷ thí là có thể nhận thua nhận thua sau đối phương không thể tiếp tục công kích rơi xuống đến dưới lôi đài cũng coi là thua lâm giật rút đến dãy số nhãn hiệu so sánh dựa vào sau tạm thời không tới phiên hắn cho nên lâm giật thì cùng thanh vũ tại giới đài quan sát trên lôi đài đ ố i chiến tỉ thí có thể nói là vô cùng tàn khốc vừa mới lên đi hai vị lê tới trên lôi đài một câu nói nhảm không có trực tiếp đập thủ một người trong đó tay cầm trường kiếm một người khác tay cầm lưu tinh chủ y chỉ là đơn giản mấy chiêu đối kháng tay cầm trường kiếm người kia liền bị lưu tinh chủ y đánh chúng bị đánh hộp máu nhưng bởi vì hắn không có hâu nhận thua đối phương một mực không ngừng lưu tinh chủ y đập nện tại lồng ngực của hắn nương theo lấy một cái càng đại lực hơn hung truy tay cầm t r ư ờ n g kiếm người kia bị đánh bay rơi vào phía dưới lôi đài nhìn tình huống sinh tử không biết bên cạnh có cái n ở tờ cờ tiến lên đ ú t cho hắn cái thuốc c h ữ a thương nhưng hắn y nguyên nằm sấp tại địa phương không động đậy sau đó cái này n ở tờ cờ bắt chuyện bên cạnh một bên thành chủ phụ thủ bệ trực tiếp đem người này cho k h i ế n đi lúc này lâm g i ậ t nghĩ thầm có trách đoạn đức chân nhân không cho thanh vũ tới thăm gia thì cái này t ỷ t h í trình độ t ă n g c ốc nhẹ thì t h ụ t h ư ơ n g nặng thì trực tiếp mất mạng a tỉ tỉ vẫn còn tiếp tục không ngừng có người thủ thương xuống trảng còn có một số không có kịp thời nhận thua vì tại chỗ trực tiếp đánh chết nờ thế giới cũng là tràn đầy các loại tàn khốc nhân mạng căn bản không đáng tiền cũng là bởi vì bản thân nở đờ cờ thế giới thì rất tàn khốc đợi đến nở đờ cờ có thể bung xuống đến hiện thực thế giới thời điểm bọn họ mới sẽ tạo thành vô số giết hại nhìn mấy cái cuộc tỉ thí về sau lâm d ậ t so sánh thử tình huống có đại khái hiểu rõ trên cơ bản ra sân tu vi thấp nhất cũng có khổ hải cảnh bảy t ầ n g thỉnh thoảng còn toát ra cái đạt tới mệnh viền cảnh lâm d ậ t hướng về một bên khác ma tộc thiên tôn lướt qua nhìn đến ma tộc thiên tôn hơi khẽ to mày hiện tại ma tộc thiên tôn tu vi cảnh giới là khổ hải cảnh bảy tầng tại một đám nở cờ bên trong xem như tương đối hạt chót ma tộc thiên tôn dãy số so lâm giật gần phía trước rất nhanh bên cạnh lôi đài một bên trọng tài thì kêu đến tên của hắn số 23 thiên ma môn ma tộc thiên tôn đối chiến số 24 i m chấn cổ môn bán nguyện chân nhân theo trọng tài tiếng la ma tộc thiên tôn nhảy lên lôi đài hắn đối diện là cái tóc giải phất phới mặc lấy đạo bảo thanh niên hai người ra sân về sau cũng không có nói nhảm trực tiếp giao chiến ở cùng nhau ma tộc thiên tôn thực lực không k é m ma rõ ràng chỉ có khổ hải cảnh bảy tầng thực lực lại có thể đè ép đối diện khổ hải cảnh tám tầng bán nguyện chân nhân kết quả cuối cùng cũng là ma tộc thiên tôn khó khăn chiến thắng bán nguyện chân nhân thu được thắng lợi mà hắn trạng thái của mình chiến đấu qua sau cũng không được k h ả lắm xuyên ở bên trong nội giáp lên đều bị mở ra mấy đạo ngân sâu có thể là tiêu hao so s á n h lớn xuống lôi đài ma tộc thiên tôn lập tức cầm khôi phục năng lượng đan dược sử dụng tỉ thí quá trình rất nhanh trên cơ bản mấy chiêu hoặc là mấy cái mười chiêu thì có thể phân ra thắng bại l i ê n xem như có thế lực ngang nhau đ ố i chiến cũng bất quá là trên trăm chiêu thì không sai bịt lắm mà lại chiến đấu trên trăm chiêu tình mục giới song p ư ơ n g đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể nội năng lượng trên cơ bản sắp hao hết một trận một trận tỉ thí kết thúc lâm giật tâm tình vô cùng nhẹ nhõm bởi vì hắn cũng đã nhìn ra nhóm này muốn đối chiến nở vợ cờ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là mệnh tuyển cảnh ba bốn tầng xinh đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ cảnh giới tu vi tại nhóm này nở vợ cờ bên trong xem như tương đối cao liền xem như đội thanh vũ tiểu sư tị tham gia tỉ thí cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tỉ thí tiến độ rất nhanh rất nhanh đến phiên lâm giật ra sân hắn cảnh giới bây giờ tu vi là thần tiểu cảnh hai tầng chỉ là nương t ự theo cảnh giới tu vi lâm giật liền có thể nghiền ép toàn trường mà lại lâm giật còn có được siêu cấp vô địch hoàng cổ thánh thể thể nội năng lượng hùng hậu đáng sợ nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực hoa nguyên n g sư đệ cố lên lâm thượng tràng thời điểm xinh đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ trả lại lâm giật cố lên động viên mà lâm giật nhảy lên lôi đài nhìn đối thủ liếc một chút cũng không nói nhảm hắn trực tiếp nhanh chóng xuất thủ một chiêu miểu sát bên cạnh trọng tài v ừ i hô mới bắt đầu kết quả tỷ thí thì kết thúc trên đài cao là thiên nguyên thành thành chủ còn có một đám nở tờ cờ ngồi ở chỗ đó con chiến bọn họ đồng dạng bị lâm giật gọn gàng kết thúc chiến đấu cảm nhận được một số c h ứ n kinh ao ảo hướng lâm giật v ă n g tới ánh mắt tò mò cái này là nhà nào đệ tử tuổi còn trẻ thế mà thì đạt tới thần t i ể u cảnh thanh chủ đại nhân căn cứ báo danh tư liệu người này tên là hoa nguyên n g là thánh vũ tông đệ tử là cái kia gia h ò a đệ tử khó trách k h i thật vừa mới lâm giật lên lôi đài thời điểm thì có nở v ờ cờ báo qua lâm giật tông môn chỉ bất quá khi đó thiên nguyên thành thanh chủ đang cùng bên cạnh một cái mỹ phụ nói chuyện không có chú ý tới gọn gàng đánh bại đối thủ đưa tới tại chỗ không ít nở vợ cờ đệ tử kinh hô không ít nở vợ cờ đệ tử bắt đầu cùng người bên cạnh nghị luật lên vừa mới lâm giật đối thủ bọn họ là nhận biết có khổ hải cảnh chín tầng cảnh giới tu vi mà khổ hải cảnh chín tầng thế mà liền một chiêu đều ngăn cản không nổi thì bị miễu sát bọn họ bắt đầu suy đoán lâm giật đạt đến tu vi gì cảnh giới loại thực lực này tối thiểu nhất mệnh tuyển cảnh năm tầng trở lên đi ta xem không chỉ cần phải có mệnh tuyển cảnh bảy tám tầng ai vốn còn muốn muốn cho chúng ta tông môn tranh đoạt cao bài danh ta nhìn gặp v ỡ hắn trực tiếp bỏ quyền nhận thua đi không chỉ là đông đảo dự thi đám nở t cờ nghị luật bên cạnh ma tộc t h i tôn cũng nhìn về phía lâm giật từ tại lâm giật không có hiện lộ ai đi lúc trước ma tộc thiên tôn cũng không biết lâm g i ậ t là ai hiện tại hắn xác nhận trước mặt mình cái này người chơi là cảnh giới xếp hạng bảng phía trên hạng một hoa nguyên n g dù sao trước mắt cảnh giới xếp hạng bảng phía trên tu vi cảnh giới cao hơn hắn chỉ có hoa nguyên n g cái này một vị người chơi đưa mắt nhìn lâm g i ậ t rất lâu ma tộc thiên tôn mới thu hồi tầm mắt của mình hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì a hoa nguyên n g sư đệ ngươi thật sự là quá tuyệt đá đi vào thanh vũ bên cạnh về sau cái này xinh đẹp tiểu sư tỷ thấp giọng reo hò nói tỷ thí vẫn còn tiếp tục rất mau vào đi đến vòng thứ hai vòng thứ hai tỷ thí so v ò n g thứ nhất thời điểm nhanh hơn lúc trước không ít n ở đờ cờ đệ tử đã t r i ể n lộ ra thực lực của mình một số n ở đờ cờ đệ tử cho rằng không phải là đối thủ trực tiếp bỏ q u y ề nhật n vua còn có một số n ở đờ cờ đệ tử phía trên một trận sau đó thể lực năng lượng tiêu hao quá lớn cũng không có tiếp tục ra sân lại đến ma tộc thiên tôn ra sân h ắ n đối thủ lần này là cái mệnh tuyển cảnh n ở đờ cờ đệ tử chỉ là ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu tự nhận là đánh không lại ma tộc thiên tôn trực tiếp tự mình nhảy xuống lôi này đến t i ê n lâm giật lâm giật mới vừa lên này liền nghe đến trọng tài tuyên bố lâm giật chiến thắng hắn một vòng này đối thủ trực tiếp bỏ quyền nhà thua vòng thứ ba bắt đầu còn có mười bảy nhà tông môn thế lực nở tờ cờ đệ tử có thể thuận lợi thông qua t r ư ớ c hai bánh nở tờ cờ đệ tử thấp nhất cảnh giới cũng đều đạt đến mệnh biển cảnh hoàn thành một vòng này về sau lâm giật liền có thể thu hoạch đến bài danh mười vị trí đầu bởi vì hết t hệ còn có tám tổ còn có một cái may mắn l u ô n không tiến trình nhanh vô cùng rất nhanh liền có đến phiên lâm giật ra sân đối thủ lần này không có lựa chọn bỏ quyền dù sao lúc trước lâm giật chỉ là xuất thủ một lần tuy nhiên hắn đối lâm giật thực lực có chỗ tính ra nhưng là hắn không cho là mình nhất định sẽ thua với lâm giật kết quả có thể nghĩ thần t i ê u cảnh hai tầng lâm giật đối chiến một cái mệnh tuyển cảnh ba tầng nờ tờ cờ đệ tử tự nhiên vẫn là vô cùng đơn giản biểu sát chỉ là một chiêu trực tiếp đem đối thủ cho đánh bay xuống lôi đài ngược lại không phải là lâm giật lưu thủ mà là trên người đối phương có cái bảo vật thay hắn ngăn cản lâm giật trí mạng thương hại nhìn lâm giật đối chiến mệnh tuyển cảnh ba tầng nờ tờ đệ tử còn có thể như thế nhạy nhóm tại chỗ cái khác nờ tờ đệ tử đã ý thức được lâm giật cứng hãn cho nên đến tiếp sau mấy vòng lâm giật không có độc thủ đối thủ thì hào hào bỏ quyền nhà thua hắn nhẹ nhõm thu được lần này thiên nguyên thành tông môn bài danh tỷ thí hạng một a sư đệ người thật mạnh a cho chúng ta thánh vũ tông cầm tới hạng một thành vũ thập phân vui vẻ mang theo vẻ mặt tươi cười hướng lâm giật nhảy cơn nói tỷ thí kết thúc thiên nguyên thành thành chủ cho tất cả người còn sống dựa theo bài danh ban phát một cái lệnh bài lệnh bài bên trên có một con số lâm giật lấy được trên lệnh bài có một con số một đại biểu lâm giật lấy được phải tỷ thí hạng một chỉ cần lâm giật trở về giao phó cho đoạn đức chân nhân lâm giật lần này tông môn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành cùng thanh vũ một khối trở lại thánh vũ tông không nghĩ tới đoạn đức chân nhân lần này không có không keo kiệt cho lâm g i ậ t một niềm vui lớn bất ngờ chương ba mươi mốt đại sư cấp bậc luyện đan thuật chương ba mươi mốt đại sư cấp bậc luyện đan thuật tại đại đế g i ả thiên bên trong hoàn thành t ô n g môn nhiệm vụ lấy được được thưởng cũng không phải cố định có t ô n g môn nhiệm vụ là sớm cố định khen thưởng là cái gì mà có cũng là bằng vào hoàn thành trình độ tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ bằng vào tâm ý cho khen thưởng đương nhiên liền xem như tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ bằng vào tâm ý cho khen thưởng trên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ độ khó càng cao độ hoàn thành càng cao khen thưởng càng phong phú sẽ rất ít xuất hiện hết thành một cái nào đó cao nhiệm vụ khó khăn sau đó cho ba dưa hai táo khen thưởng tình huống đại đế giả thiên bên trong không chỉ là thiên nguyên thành tông môn thế lực tiến hành bài danh t ỷ thí những thành thị khác cũng trên cơ bản tại không sai biệt lắm thời gian tiến hành tông môn bài danh t ỷ thí loại này t ỷ thí các tòa thành thị cũng không có mấy cái người chơi tham dự cơ bản đều là tông môn trong thế lực nở đỡ cờ đệ tử tham gia cho nên rất nhiều các người chơi cũng không biết trong thành thị tông môn tiến hành qua một lần bài danh t h thí lần này thiên nguyên thành tông môn thế lực xếp hạng t h thí đối tại lâm giật tới nói thì cùng đi cái lướt qua không sai biệt lắm tu vi cảnh giới của hắn đạt tới thần k i ề u cảnh hai tầng đã do、so、thiên nguyên thành tông môn trong thế lực tham gia bài danh tỷ thí nở đỡ cờ đệ tử mạnh quá nhiều nhẹ nhõm lấy được phải tỷ thí hạ một lâm giật cùng thanh vũ tiểu sư tỷ trở lại thánh vũ tông đem thiên nguyên thành thành chủ cho bài danh lệnh bài giao cho đoạn đức chân nhân về sau trò chơi nhắc nhở lâm giật hoàn thành tông môn nhiệm vụ biết mình lần này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đoạn đức chân nhân có thể sẽ cho mình một chút đồ tốt nhưng là lâm giật tuyệt đối không ngờ rằng đoạn đức chân nhân cho phần thưởng của mình như thế phong phú không có cái gì thực chất khác thường nhưng là đối với lâm giật tới nói so thực chất khen thưởng càng thêm lợi ích thực tế hắn m u ố n là thánh vũ tông thân truyền đệ tử hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ về sau trực tiếp được đề thăng làm tông môn c h ấ p sự tại đại đế giả thiên bên trong bình thường tông môn chia làm t ạ m dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử trên đó cũng là tông môn tầm quản lý theo thứ tự là tông môn c h ấ p sự tông môn trưởng lão tông môn phó tông chủ tông môn tông chủ bình thường tông môn thế lực đều là loại này phân chia cũng chính là thánh vũ tông so sánh đặc thù tông chủ phía dưới trực tiếp cũng là đệ tử thân truyền lâm dật hiện tại chỉ là trở thành thánh vũ tông tông môn chất sự xem như sơ bộ tiến vào tầng quản lý nhưng liền xem như thấp nhất tầng quản lý cái kia cũng có được viễn siêu lúc trước quyền hạn nói thí dụ như lâm dật hiện tại có thể trực tiếp tuyển nhận người chơi trở thành thánh vũ tông tạp dịch đệ tử còn có cũng là thánh vũ tông tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lâm dật cũng có thể trực tiếp đem thanh toán ra thánh vũ tông đương nhiên trước mắt thánh vũ tông thì năm người ngoại trừ tông chủ đoạn đức chân nhân bên ngoài còn lại cũng là ba cái thân truyền đệ tử cộng thêm lâm dật cái này cái tông môn chất sự lâm dật cái này quyền lợi tạm thời không có tác dụng gì Bất quá Lâm Giật nếu t trước kiếp c như i hao h thuần trăm khắc kim trở thành một tên tông môn nắm chuyện dựa theo lâm giật tính ra tôi thiểu nhất muốn mấy ngàn vạn nguyên tinh cho nên lần này khen thưởng đối tại lâm g i ậ n tới nói viễn siêu tâm lý của hắn mong muốn mở ra tông môn giao diện giao diện thượng lâm giật thân phận đã biến thành tông môn chấp sự thì xếp tại đoạn đức chân nhân vị tông chủ này phía dưới lại về sau cũng là thanh vũ mậu vũ tiên tử phù mập vũ cùng bạch mạnh chủ bạch khả nhi ba cái thân truyền đệ tử ở phía dưới còn có hơn mười cái đang tiến hành tạm dịch đệ tử nhập môn khảo hạch người chơi hiện nhiên hiện tại công pháp xếp hạng bảng phía trên thuần m ộ s ắ t thánh vũ tông công pháp cho thánh vũ tông hút đưa tới không ít người chơi bởi vì đi tham gia thiên nguyên thành tông môn thế lực bài danh t ỷ thí làm c h ễ m ã i không ít thời gian lâm giật hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau liền tiến vào đến tu luyện trong đậu phủ bắt đầu luyện chế đan dược tăng lên luyện đan thuật lượng lớn luyện đan tài liệu cung ứng giới lâm g ậ t luyện đan thuật mức độ nhanh chóng tăng lên dựa theo lâm g ậ t tính ra buổi tối hôm nay là hắn có thể đầy đủ đem luyện đan thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc tại lâm giật luyện chế đan dược quá trình bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt đã đến chạm vào tối nhìn nhanh đến giờ cơm lâm giật chuẩn bị lò gập thời điểm game giả lập kho nhắc nhở có người kêu gọi lâm giật ta nói với ngươi a hôm nay vong thượng đều náo điên rồi lâm giật lựa chọn lò gập mở ra game giả lập kho phùng ngậu vũ không người đưa cái đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối lâm giật nói ra mà nàng cái góc độ này vừa vặn để lâm giật nhìn đến một số không nên nhìn thấy đồ vật tiểu di chuyện gì a ngạc nhiên như vậy hôm nay có cái ngoài trời võng hồng dẫn chương trình tại tối cao phong sơn mạch hạ một cái trong thôn t r a n g nhỏ trực tiếp lúc đập tới một ít gì đó có thần là n ă m n g ợ i tràng diện có thể huyết tinh tuy nhiên lưới ngay lập tức xử lý che giấu tin tức tương quan nhưng là tay ta nhanh nhanh lúc đó chặn bình phong một chút mau ra đây ta cho ngươi xem một chút lâm d ậ t theo game giả lập kho bên trong leo ra phùng ngậu vũ thì móc điện thoại di động cho lâm d ậ t chia sẻ mấy t r ư ơ n g ảnh chụp màn hình đều là do lúc cái kia ngoài trời võng hồng phòng trực tiếp quay bình phong đi ra lâm g ậ t cầm qua phùng ngậu、vũ、điện thoại di động nhìn một chút không chỉ là cái này gần nhất lưới ở trên có dân mạng nói bọn họ địa phương phát sinh chuyện quái dị kiện ngươi nói có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh à? tiểu di ngươi nói chúng ta cái thế giới này có phải hay không muốn linh khí khôi phục cái gì linh khí khôi phục cùng một số tiểu thuyết mạng bên trong giống nhau sao đúng a nếu là thật linh khí khôi phục tiểu di ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ha ha ha nếu là thật có thể linh khí khôi phục ta muốn trở thành một cái có thể ngự kiếm phi hành nữ tiết con chuyên môn c h ạ m yêu trừ ma bất quá cái này đều là không thể nào sự tỉnh ngươi cho rằng đây là trong trò chơi a tiếp trước thời điểm đồng dạng là phùng m ộ n g vũ cho lâm g i ậ t chia sẻ tin tức này lúc đó lâm g i ậ t đối với cái này tin tức thái độ là có người loại người cố ý chế tạo ra để tài hấp dẫn f a n dù sao rất nhiều dẫn chương trình vì có thể h ú t f a n cái gì ly kỳ sự t ì n h đều có thể làm đi ra nhưng bây giờ lâm g i ậ t biết đại đế giả t i ê n có thể phản hồi biết tương lai một ít chuyện hắn hiểu được đây là đại đế giả t i ê n muốn phản hồi liền báo tính toán phía dưới thời gian khoảng cách đại đế giả t i ê n bắt đầu phản hồi đã càng ngày càng gần ha ha nói không chừng tiểu di ngươi về sau thì có thể trở thành một cái nữ tiên con đâu tốt chúng ta nữ tiên con ta có chút nói bụng hôm nay làm món ngon làm gì hôm nay là n g ư ơ i yêu n g ư ơ i nhất giấm đường cá chép nhà quan hòa n g ư ơ i tán gấu ta cá còn trong nồi đâu tiểu di giấm đường cá chép đ ừ n g giống như lần trước q u ê n thả d ấ m a nhìn lấy cuốn cùng bận bị u h o à n g đi ra phùng mậu vũ lâm giật vội và ngô h yên tâm đi lần này ta là dựa theo sách dạy nấu ăn phía trên làm cái gì đều thả kết quả chính là lâm giật lại ăn một bữa để hắn hoài nghi nhân sinh giấm đường cá chép ăn cơm quá trình lâm giật cùng phùng mậu vũ lại trò chuyện một chút từ khóa hợp lên để sau đó lại cho phùng mậu vũ chuyển k h o ả n một trăm vạn không một nghìn k h i tiền để phùng ngậu vũ tiếp tục toàn bộ khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong mỗi ngày đặt chân lên tuyến khắc khắc kim sau đó tu luyện một chút liền có thể có một nghìn đồng tiền phản lợi cầm s o phùng ngậu vũ đi làm kiếm l ợ i còn nhiều đối với cái này phùng ngậu vũ mỗi ngày đều là nhận tình tăng gọn ngay tại lâm giật trở lại trở về gian phòng của mình bên trong vừa chuyển tiến game giả lập kho bên trong chuẩn bị online thời điểm bên cạnh hắn điện thoại di động kêu lên nhìn lấy phía trên ghi chú lâm giật biểu lộ một trận do dự một chút sau đó tiếp thông điện thoại cho lâm g ậ t gọi điện thoại không là người khác là bạch khả nhi ba ba bạch đắc quốc bạch Thúc, người tốt. điện thoại kết nối về sau lâm dật lễ phép lân cần thăm hỏi nói lâm dật bên này vừa mới nói xong đối diện bạch đan quốc liền nhanh chóng nói ra lâm dật lần trước ta tại sao cùng ngươi nói ngươi thiếu cùng khả nhi liên hệ các ngươi căn bản không phải người của một thế giới khả nhi có tiền trình thật tốt ngươi tốt nhất đừng chậm trễ đến nàng đừng tưởng rằng chơi cái phá trò chơi đã kiếm được ít tiền thì có tư bản 1.800 vạn ta vài phút liền có thể kiếm được ngươi hôm nay cho khả nhi chuyển k h o ả n 1. một vạn ngày mai ta liền để công ty của ta tài vụ cho ngươi đánh tới nhớ kỹ muốn nhận rõ chính mình là ai bạch đan quốc sau khi nói xong không giống nhau lâm giật nói chuyện trực tiếp thì cúp điện thoại cầm lấy đã cúp điện thoại điện thoại di động lâm giật hít một hơi thật sâu sau đó khẽ lắc đầu nếu như mình không có kinh lịch trọng sinh dựa theo kiếp trước tâm tính nhận được bạch đan quốc cú điện thoại này đối mặt bạch đan quốc b i n h và hung hăng tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ cho là mình đạt được nhục nhã nhưng là hiện tại ngoại trừ v ớ i lúc mới bắt đầu hơi có chút tức giận lập tức liền lạnh nhạt không nghĩ tới lao bạch liền bạch khả nhi thẻ ngân hàng đều giám sát thật sự là đầy đủ có thể khả nhi đại khái dẫn h ẳ n còn chưa biết việc này bằng không chưa gọi điện thoại cho ta đã lao b ạ c h nguyện ý lấy tiền vậy liền để hắn hoa đi dù sao là cho nữ nhi của hắn cũng không ăn thiệt thòi lại cân nhắc một ít chuyện về sau lâm dật tiến vào đại đế giả thiên bên trong đối tại lâm dật t ớ i nói trước mắt nhanh chóng tăng lên chính mình mới là chủ yếu nhất t i ế p trước hắn những cái kia tiểu nhân đối đánh dấu hiện tại thực lực đều là phi thường cường đại t i ế p trước lâm dật đối với cái này đều cảm nhận được t u ệ t vọng cho nên mới xâm nhập đến trong cấm địa nỗ lực tìm kiếm cơ duyên dẫn đến chính mình bỏ mình bởi vì trong thành thị đan dược cửa hàng không có thần nguyên đan bán lâm dật còn không cách nào thông qua mua sắm nhanh chóng thu hoạch được tăng lên thực lực thần nguyên đan c h phần phần trên cơ bản hai ba phần luyện đan tài liệu liền có thể luyện chế ra đến một cái sắp đến dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm dật luyện đan thuật tại trò chơi nhắc nhở phía dưới thăng cấp đến đại sư cấp bậc đặt đến đại sư cấp bậc luyện đan thuật tại thiên nguyên thành loại thành thị này xem như cao cấp nhất một nhóm lúc này lâm g i ậ t nếu như muốn sửa đổi môn đình chỉ là dựa vào đại sư cấp bậc luyện đan thuật liên sẽ có không ít càng lớn tông môn thế lực nguyện ý tiếp thu hắn lại lần nữa luyện chế mệnh nguyên đan liên tục hai phần luyện đan tài liệu trực tiếp luyện chế ra tới hai cái thẳng đến luyện chế thứ ba phần thời điểm mới luyện chế thất bại cái này so với lúc trước luyện chế mệnh nguyên đan sát xuất thành công tăng lên rất nhiều thần nguyên đan luyện đan tài liệu lâm g i ậ t cũng mua một số lúc trước lâm dật nếm thử luyện chế liên tục sáu phần thần nguyên đan tài liệu toàn bộ luyện chế thất bại lâm dật mới tạm thời từ bỏ luyện chế lại lần nữa nế trước hai phần luyện đan tài liệu toàn bộ thất bại thứ ba phần luyện đan tài liệu luyện chế thành công ra một cái thần nguyên đan về sau lâm giật lại thử một chút mười phần thần nguyên đan luyện đan tài liệu luyện chế ra đến ba cái thần nguyên đan bởi vì thần nguyên đan luyện đan tài liệu giá cả so sánh ngắt đỏ lúc trước lâm giật mua sắm không nhiều rất nhanh liền bị dùng hết mà ngay tại lúc đó d ạ n g sáng đến mười hai giờ rồi các theo thứ tự bảng khen thưởng phát xuống đến lâm giật ba lô bên trong lần này mấy cái bảng xếp hạng đệ nhất tùy cơ đạo cụ khen thưởng để lâm giật mười phần hài lòng cùng vui vẻ chương ba mươi hai toàn bộ hết thể đem tới tay chương ba mươi hai toàn bộ hết thể đem tới tay trước mắt đại đế giả thiên hết thể mở ra sáu cái bảng xếp hạng theo thứ tự là cảnh giới xếp hạ bảng tọa kỵ xếp hạ bảng thể chất xếp hạ bảng linh thu xếp hạ bảng binh k h í xếp hạ bảng cùng công pháp xếp hạ bảng sáu cái bảng xếp hạng lâm g i ậ t đều dựa vào lấy dẫn chức những người khác một m ả n g lớn một mực ba chiếm hạ n g một vì thế lâm g i ậ t trước trước sau sau khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong hơn hai ước mỗi ngày bảng xếp hạng đều sẽ dành cho trên bảng xếp hạng người trời khen thưởng năm ngày trước mỗi cái bảng xếp hạng hạng một ngoài định mức tùy cơ đạo cụ khen thưởng trên cơ bản đều có thể cho lâm cơ bản đều là một số viễn siêu trước mắt đoạn thời gian có thể lấy được cực phẩm đạo cụ nói thí dụ như lấy được hai cái huyền giai võ ký công pháp thì viễn siêu hiện giai đoạn người chơi có thể thu hoạch đến hạn mức cao nhất thiên nguyên thành loại thành thị này bên trong tông môn thế lực năng lượng cao nhất đầy đủ lấy được cũng là hoàng giai thượng phẩm công pháp võ ký muốn huyền giai võ ký công pháp nhất định phải gia nhập càng cao một cấp bậc tông môn thế lực trong thành thị tông môn thế lực dựa theo đại đế giả thiên bên trong tông môn thế lực phân chia thuộc vệ bất nhập lưu tông môn ở trên nữa cũng là nhị lưu tông môn nhất lưu tông môn cùng siêu cấp tông môn đặt tới nhị lưu tông môn trình độ liền sẽ ở ngoài thành tìm vị trí tốt thành lập chính mình sân môn bọn họ có tông môn của mình thế lực khu vực trước mắt mà nói trừ phi người chơi phát động đặc biệt lớn cơ duyên bằng không rất khó gia nhập vào nhị lưu trở lên trong tông môn đương nhiên liền xem như trong thành thị bất nhập lưu tông môn thế lực cùng những cái kia ngoài thành tông môn cũng là có thiên tì vạn lũ liên hệ thậm chí trong thành thị có chút tông môn thế lực bản thân liền là loại cỡ càng lớn hơn tông môn thế lực cấp dưới chi nhánh cảnh giới xếp hạ bảng bởi vì lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới luân hải tri thần kiểu cảnh cho nên khen thưởng cũng từ hôm qua mệnh nguyên đan biến thành thần nguyên đan cảnh giới xếp hạng bảng hạng một cơ sở khen thưởng một trăm viên thần nguyên đan là phi thường phong phú một phần thần nguyên đan luyện đan tài liệu cần ước chừng một trăm ba mươi nghìn nguyên tinh dựa theo lâm giật trước mắt đại sư cấp luyện đan thuật đệ tính mười phần luyện đan tài liệu có thể luyện chế thành công ba viên thần nguyên đan mười phần luyện đan tài liệu là một trăm ba mươi vạn nguyên tinh bình quân một viên thần nguyên đan đơn giá thì tiếp cận bốn bốn vạn nguyên tinh một trăm viên thần nguyên đan đội trở thành nguyên tinh cũng là hơn bốn nghìn vạn nguyên tinh đây là lâm giật cảnh giới tăng lên tới s a hưởng thụ được siêu cao phúc lợi ngoại trừ khen thưởng thần nguyên đan bên ngoài lâm giật tại cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất tùy cơ đạo cụ lại là một khối thần kim thần ngân tử kim thần kim một trong tối đỉnh cấp cực đạo luyện k h í tài liệu đây là lâm giật lấy được lấy được khối thứ năm thần kim tài liệu lâm giật chuẩn bị trở về đầu đem dung luyện đến chính mình bản bệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trong tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một khen thưởng so sánh lên cảnh giới xếp hạng bảng hạng một khen thưởng thì phải kém hơn không ít khen thưởng vẫn là tọa kỵ kinh nghiệm đ a n cùng một kiện tọa kỵ trang bị một kiện tọa kỵ đầu vòng có thể gia tăng đem tọa kỵ đầu vòng cho độc g i á c linh mã tiểu bạch trang bị bên trên trước mắt lâm giật tọa kỵ độc g i á c linh mã tiểu bạch tăng thêm cái này đã trang bị và trang bị lúc này độc g i á c linh mã tiểu bạch nhìn qua mười phần xinh đẹp vi phong cùng thập giai thánh thú thôn thiên cầu tiểu mặc cái này chó đen con so ra bề ngoài phía trên nhìn quả thực không cùng đẳng cấp thể chất xếp hạ n g bảng hạ một ngoại trừ thể chất để thăng đan bên ngoài tùy cơ đạo cụ khen thưởng là một tấm ngũ d a i phủ chú bản ẽ lúc trước lâm giật đã được đến qua một tấm tam g a i phủ chú bản ẽ hiện tại lại lấy được một tấm hắn chuẩn bị chờ mình một chút có t i ế p trước lâm giật thế nhưng là được chứng kiến có cường giả tiện tay ném đi ra một tấm phụ trú trực tiếp chấp n h o á n giết g chết siêu cường đối thủ nếu như trong tay phụ trú đủ nhiều chỉ là dựa vào phụ trú liền có thể nắm giữ vượt cấp đối chiến năng lực bất quá so với luyện đan cùng luyện khí chế phụ thuật muốn muốn tăng lên tiêu hao càng nhiều c á c kim nhu cầu lượng lớn hơn linh thu xếp hạng bảng hạng một cơ sở khen thưởng cho đồng dạng là đan dược bất quá bởi vì thôn thiên c ầ u tiểu mặc cảnh giới tu vi đã đột phá đến mệnh tuyển cảnh khen thưởng là hai trăm viên mệnh nguyên đan ngoại trừ mệnh nguyên đan bên ngoài linh thu xếp hạng bảng đệ nhất tùy cơ đạo c là một cái linh thú nội đan căn cứ giới thiệu linh thú nội đan cho linh thú sử dụng mà nói có thể tăng lên linh thú tư chất cùng linh thú tư chất đan cùng loại nhưng là hiệu quả là một cái linh thú tư chất đan hơn mười lần binh k h í xếp hạng bảng đệ nhất cơ sở khen thưởng vẫn là mười khối tinh luyện thạch tùy cơ đặc thù đ ạ o cụ là một khối tinh luyện bảo hộ thạch giới thiệu đã nói tinh luyện trang bị quá trình bên trong dùng tới một khối tinh luyện bảo hộ thạch có thể gia tăng hai mươi tinh luyện xác suất thành công sau cùng là hôm nay mới ra công pháp xếp hạng bảng công pháp xếp hạng bảng cơ sở khen thưởng là mười bảng kinh nghiệm s á c tranh cái này sách tranh có thể cho tùy ý công pháp võ k ỹ sử dụng có thể tăng lên công pháp võ k ỹ độ thuần thục kinh nghiệm trừ m ư i bản kinh nghiệm sách tranh bên ngoài tùy cơ đặc thù đạo cụ vẫn là một quyển sách lâm giật vốn là coi là lại là một bản công pháp võ k ỹ kết quả mở ra xem xét phát hiện cũng không phải là mà chính là một bản công pháp võ k ỹ tăng lên sách tranh sử dụng sau có thể trực tiếp tăng lên tự thân công pháp võ k ỹ một cái phẩm chất cái này có thể là đồ tốt đa lâm giật hơi chút suy nghĩ quyết định đem giữ lấy về sau lại dùng trước mắt hắn tu luyện công pháp bên trong cao nhất là hai cái huyền giai thượng phẩm công pháp Tăng lâm ê bên lên n bọn trong nói, tăng Nhưng họ thể hạ phẩm. một trực tiếp tới cái có lời dai l địa dật đem, vòng, bạn, đem các a loại đan dược toàn bộ sử dụng lâm dật cảnh giới tu vi tăng lên tới thần k i ề u cảnh ba tầng hôm nay lâm giật luyện chế ra không ít mệnh nguyên đan toàn bộ cho thôn thiên cầu tiểu mặc ăn hết thôn thiên cầu tiểu mặc tu v i cảnh giới theo mệnh tuyển cảnh một tầng tăng lên tới hai tầng nhiều m ũ i ít nó tiêu hao mệnh nguyên đan cũng không so với lúc t r ư ớ c lâm giật mệnh tuyển cảnh thời điểm thiếu thay cái người chơi bình thường nhiều như vậy mệnh nguyên đan tối thiểu nhất có thể tăng lên ba năm cái tiểu tầng thứ linh thu xếp hạng bảng phía trên thôn thiên cầu tiểu mặc cho điểm trước mười lăm sáu ức tăng lên một hai ức biến thành mười sáu tám ức độc g i á linh mã tiểu bạch đẳng cấp ăn hết đông đào tọa kỵ kinh nghiệm đan về sau theo cấp 49 tăng lên tới 56 cấp tăng thêm mới trang bị một kiện linh khí độc giác linh mã tiểu bạch t ọ a kỵ xếp hạng bảng cho điểm tăng mạnh một đoạn theo tháng hai năm ba năm b ạ n biến thành tháng hai năm sáu tám vạn xa xa dẫn trước hạng hai đem tất cả có thể dùng đến đ ă n g l ư ợ c toàn bộ dùng xong về sau lâm giật cũng không có lập tức bắt tay vào làm luyện chế thần nguyên đan hắn đem lúc trước lấy được khối thứ năm thần kim thần ngân tử kim lấy ra nạp nhập thể nội bắt đầu dung luyện đột phá đến thần kiều cảnh lâm giật tăng thêm hoang cổ thánh thể để thể nội năng lượng h n g h ậ vô cùng lần này hắn không dùng khôi phục loại đ a n dược liền đem thần ngân tử kim dung nhập vào cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong cựu châu trấn thiên đỉnh cái này bản m ệ n h vũ khí lại lần nữa dung nhập một khối thần kim về sau cho điểm đồng dạng tăng lên rất nhiều cho điểm cao đến hai không năm ứ ớ c n ó tại binh khí xếp hạng bảng phía trên nhất kỵ tuyệt trần dẫn trước phía sau tất cả binh khí lâm giật bên này vừa đem thần ngân tử kim dung luyện đến cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong dạng sáng một điểm mới công có thể mở ra nhìn lấy cái này công năng mới mở ra lâm giật biết trên cơ bản công năng mới mở ra không sai bị lắm tuy nhiên đến tiếp sau đại đế giả thiên còn sẽ xuất hiện một số mới công năng cùng m ớ i bảng xếp hạng nhưng không phải giống như bây giờ bảo trì một ngày một lần c á i kỹ xếp hạng bảng đã mở ra người chơi có thể thông qua mặt bảng tiến hành bài danh mỗi ngày sớm mười điểm đúng giờ mở ra tiếp tục mười hai cái giờ m u ộ n mươi điểm đóng lại tỷ thí dạng sáng mười hai điểm tiến hành bài danh khen thưởng kế toán t tìm tới cạnh tranh giao diện lâm giật tiến hành báo danh hắn bên này điểm kích báo danh về sau thì xuất hiện một vài giá trị hắn là thứ mười hai năm trăm năm mươi tám cái báo danh cú mẹo thật nhiều a ta trên cơ bản là trước tiên tiến hành báo danh thì có hơn một vài người đóng lại giao diện về sau lâm giật khẽ lắc đầu mặc dù có số lớn người chơi hô hào l ù i du nhưng theo cạnh tranh báo danh phía trên nhìn liền biết đại đế giả thiên bên trong người chơi số lượng vẫn là vô cùng nhiều hiện tại lâm giật đã có thể tương đối cao sát xuất thành công luyện chế ra đến thần nguyên đan cạnh tranh tỉ thí báo danh sau lâm giật liền đi đang dựa cửa hàng mua một nhóm thần nguyên đan luyện đan tài liệu bởi vì mua sắm lượng so sánh lớn lần này đan tiệm thuốc lao bản trực tiếp cho lâm giật đánh cái chín mươi giảm giá mua thần nguyên đan luyện đan tài liệu về sau lâm giật thì trở về thánh vũ tông tu luyện động phụ tiếp tục luyện đan trong quá trình luyện đan thời gian trôi qua nhanh chóng. đảo mắt liền tới buổi sáng giờ cơm lâm giật nhìn lấy ba lô bên trong luyện chế ra tới mấy t r ă m miếng thần nguyên đ a n hết sức hài lòng chính mình thành quả lựa chọn l ò gấp ăn cơm ăn cơm trên đường ngày hôm qua ba cái nhân viên ngân hàng lần nữa đến thăm lâm giật mở cửa nhìn đến lại là bọn họ đối phương còn thử đồ cho lâm giật đề cử đầu tư quản lý tài sản sản phẩm sau đó lại lần nữa cự tuyệt bọn họ lâm giật bọn họ lại tới làm cái gì vẫn là trào hàng đầu tư quản lý tài sản sản phẩm có thể là gần nhất ta thẻ ngân hàng nước chạy so sánh lớn gây nên bọn họ chú ý đi há gần nhất bệnh viện chúng ta cũng luôn có đến trào hàng ngân hàng sản phẩm còn có không ít để làm thẻ đối mặt lâm giật nói phùng ngậm vũ khen nhữ mày đối với những ngân hàng này công tác nhân viên nàng bản thân cũng không có quá nhiều hào cảm đúng rồi ngươi ông ngoại bà ngoại ra ngoài du lịch hai ngày nữa thì muốn trở về gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi có cái gì muốn l ễ y ậ t bọn họ mua cho ngươi điểm bọn họ muốn trở về à ta cái gì cũng không thiếu để vì tiện mang một ít địa phương đặc sản đi được ta quay đầu cho bọn hắn nói an qua điểm tâm về sau phùng ngậm vũ đi làm lâm giật i ế n bảo đại đế già thiên bên trong bộ đàm vang lên là bạch khả nhi lâm dật ca ta ngay tại thánh vũ tông tu luyện động phủ cửa ngươi đi ra một chút bạch khả nhi biết lâm dật trên cơ bản phần lớn thời gian đều tại thánh vũ tông tu luyện trong động phủ tại tu luyện động phủ cửa chờ lấy lâm dật bản thân dự định tiếp tục luyện chế thần nguyên đan lâm dật theo tu luyện trong động phủ đi ra bạch khả nhi sắc mặt có chút không tốt tốt giống như là có tâm sự gì khi thấy lâm dật về sau bạch khả nhi đổi bước lên phía trước đối lâm dật nói ra lâm dật ca cha ta để cho ta thiếu chơi game giả lập còn lại tìm cho ta cái vũ đạo lao sư ta về sau lúc ôn lại ở giữa thì ít ngươi cho ta khắc kim cái tiêu một vạn ta tại chuyện cho người đi thực đáng ghét rõ ràng trường học nghỉ cũng không khiến người ta tự do an bài thời gian tốt tốt vung lòng một chút ta qua mấy ngày liền muốn đi trường học có thể lên t u y ế n thời gian thì càng ít bạch khả nhi ở cục lấy cái miệng nhỏ nhắn mặt m ũ i tràn đầy không vui bạch khả nhi dạng này lâm giật biết là bạch a n quốc tìm bạch khả nhi nói cái gì bất quá nhìn bạch khả nhi hiện tại bộ dáng này hẳn là không cùng bạch khả nhi nói hắn đi tìm chính mình không cần tiền ngươi giữ lấy có thời gian thì mua sắm mua sắm đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng mỗi ngày vip lễ bao không có thời gian liền trực tiếp toàn bộ k ắ c đến đại đế giả thiên bên trong bạch khả nhi nhu thuận sau đó nói cái kia lâm dật ca ta lọ gấp hôm nay còn muốn đi luyện vũ đạo ta buổi tối lại tới t ì m n g ư ơ i gặp lại nhìn lấy bạch khả nhi lọ gấp lâm dật khẽ lắc đầu cái này lắp bạch thật đúng là đầy đủ có thể vốn là lâm dật sắp chuẩn bị làm một kiện đại sự còn một chút có từng tia từng tia lo lắng rồi vừa đến bạch khả nhi ba ba bạch căn q u ố c hiện tại xem ra căn bản không dùng đối hắn có lưu tình chút nào nghĩ nghĩ lâm dật không có tiếp tục đi luyện chế c a n dược mà chính là lựa chọn lọ gấp bản thân lâm dật cũng không phải là rất gấp hành động dù sao bây giờ cách đại đế già thiên tiến hành phản hồi còn có một số thời gian mà lại một khi lâm giật hành động như vậy thế tất có không ít xí nghiệp hoặc là công ty bởi vậy phá sản nhất là công ty lên sàn ảnh hưởng lớn hơn lâm giật cũng là căn cứ kiếp t r ư ớ c đã từng xuất hiện một số tình huống nghĩ ra được kế hoạch bản thân hắn chuẩn bị chờ một chút nhưng lão bạch hiện tại như thế r a t ố p lâm giật hành động ý nghĩ mà lại tăng thêm đợi đến đại đế g i ả thiên tiến hành phản hồi sau những cái kia công ty lên sàn xí nghiệp liền xem như không phá sản cũng sẽ bị người khác xâm chiếm cùng tiền tài để cho người khác cho lấy đi còn không bằng hết thể lấy tới trong tay hắn chương ba mươi ba kiếm được tiền hơn hai nghìn lước chương ba mươi ba kiếm được tiền hơn hai nghìn ước trong tay nắm giữ hơn hai trăm sáu mươi ước mặc dù là một khoản vô cùng to lớn tiền tài nhưng là đối với lâm dật t ớ i nói số tiền này còn còn thiếu rất nhiều cho nên xâm chỗ lâm dật thì đang suy tư như thế nào sử dụng số tiền này kiếm được tiền nhiều hơn căn cứ kiếp trước kinh lịch hắn biết long quốc quốc tế giao dịch bình đ ạ i phía trên một cái to lớn lỗ thủng vốn là lâm dật là tính toán đ ợ i đến đại đế giả thiên sắc bắt đầu phản hồi thời điểm hành động nhưng bây giờ hắn chuẩn bị sớm tiến hành mau chóng thu hoạch càng nhiều tiền tài một ngày này long quốc trung tâm tài chính vội vàng bởi vì có đông đảo lập nghiệp trên bàn cổ phiếu tập thể ngã ngừng toàn bộ thị trường chứng khoán lần nữa diễn ra một lần ngàn câu ngã ngừng tràn diện theo long quốc đội tuyển quốc gia tiền bạc xuất thủ cũng thế từ từ b i ế n tốt mà lâm d ậ t đã sớm thoát ra ra ngoài nhìn lấy chính mình thẻ ngân hàng trong chương mục cao đến 2 a i m ư ơ c tiền tài lâm d ậ t tạm thời thu tay lại hắn làm chẳng qua là tiền kỳ trực tiếp để cho mình tổn thất một trăm ư c xem như một cái n ạ i r a cán gây nên toàn bộ thị trường khủng hoảng còn chúng một khi đứng trước khủng hoảng đều sẽ tranh lên trước bán tháo trong tay cổ phiếu hắn thì thừa cơ giá thấp mua bảo sau đó đợi đến giá cả tăng trở lại sau nhanh chóng xuất thủ kỳ thật cái này hoàn toàn là bởi vì long quốc thị trường giao dịch tồn tại một cái to lớn lỗ thủng nếu không lâm giật cũng không có loại cơ hội này t i ế p trước đại đế già thiên bắt đầu phản hồi về sau thì có nước khác đại tiền tài sử dụng phương pháp này tiến hành thu hoạch kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát đương nhiên khi đó thị trường khủng hoảng tâm tình so hiện tại nghiêm trọng nhiều nước ngoài đại tiền tài sử dụng long quốc thị trường chỗ sơ hở này trực tiếp để long quốc vô số lên sàn xí nghiệp công ty phá sản long quốc kinh tế hệ thống bởi vậy kém chút trực tiếp toàn diện sụp đổ bạch khả nhi ba ba bạch đ ă n quốc làm công ty vân thành phố một nhà công ty lên sàn đối mặt loại này biến cố đ ộ t p h á t cũng l à đội vàng tụ lại tiền tài mua sắm trên thị trường chính mình cổ phiếu bởi vì một khi cổ phiếu giá cả ngã quá hư h á c nghiêm trọng điểm công ty của hắn cũng có thể bởi vậy phá sản long quốc quốc gia trung tâm tài chính chuyên môn phụ trách cái này thị trường bộ môn cũng bị đột nhiên biến cố đánh trò trở tay không kịp bọn họ không nghĩ tới bọn họ cho rằng vô cùng hoàn thiện quy tắc thế mà tồn tại cái này bao lớn lỗ thủng bạch a n quốc công ty thuộc về chất lượng tốt công ty trong công ty có không ít vốn lưu động đi qua biến cố về sau xem như chịu nổi nhưng liền xem như như thế bạch an quốc công ty cũng bởi vậy tổn thất mấy ước mà rất nhiều công ty vốn lưu động chưa đủ xí nghiệp đi qua cái này biến cố sau bởi vì cũng không đủ tiền tài điền vào đi dẫn đến công ty sắp đứng trước phá sản lão bạch bảo hôm nay cho ta đánh khoản ta chuyển cho bạch khả nhi cái kia một nghìn vạn làm sao đến bây giờ cũng không có động tình à. khủng hoảng vẫn còn tiếp tục ngày mai nhìn xem có cái gì vào tràng thời cơ đi lâm giật chính mình cũng biết chính mình cử động lần này không chỉ là có công ty lên sản bởi vậy phá sản còn có rất nhiều người đầu tư bởi vậy tổn thất nghiêm trọng nhưng không bao lâu đại đế g i ả thiên liền muốn bắt đầu phản hồi đến lúc đó thế giới đại hỗn loạn dưới tiền tài cái gì đều là vật ngoại thân có thể bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất lâm dật sở tác sở vi một lúc mới bắt đầu thì đưa tới tài chính giám thị ngành chú ý bất quá lâm dật không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc tình huống bọn họ tuy nhiên phụ trách giám thị nhưng không có quyền tiến hành can thiệp dù sao tiền thuộc tại lâm dật lâm dật muốn làm sao điều động thì làm sao điều động đương nhiên cái này cũng nhờ vào xã hội phát triển làm vì quốc tế trung tâm một trong lòng quốc muốn tuân thủ công pháp quốc tế quy Đặt trước, ở năm Lâm tài hắn o nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức lúc trước các nơi khoái dị sự kiện nhiều lần leo lên từ khóa họp hôm nay từ khóa h ọ t phía trên hơn phân nửa là liên quan tới long quốc thị trường giao dịch chủ đề ai cũng không nghĩ tới làm thế giới đại quốc một t r ò n g long quốc thị t r ư ờ n g giao dịch phía trên lại có thể tuân r a lớn như vậy lôi nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát sau lâm dật tiến vào đại đế giả thiên bên trong bận rộn cả ngày hắn cũng không có quá nhiều tâm tư tiếp tục luyện đàn tăng lên luyện đàn thuật nhìn cạnh tranh sớm đã bắt đầu lâm dật định đi đánh cạnh tranh giải sầu một chút thuận tiện đem chính mình cạnh kỹ xếp hạng bảng bài danh sông đi lên đại đế giả thiên bên trong cạnh tranh vô cùng đơn giản vừa mới bắt đầu là tùy cơ xứng đôi một tên tích phân tương cận đối thủ tháng sau liền có thể thu hoạch được tích phân thua khấu trừ tích phân tích phân càng cao cạnh k lâm giật lựa chọn bắt đầu xứng đôi về sau rất nhanh liền cho lâm giật xứng đôi đến một cái đối thủ hắn trực tiếp bị kéo vào đến cạnh tranh trong không gian đây chính là một cái có lôi đại không gian độc lập song phương ở bên trong tiến hành chiến đấu từ tại lâm giật là lần đầu tiên tiến hành xứng đôi hắn hiện tại tích phân là không tiến trước khi đến lâm giật nhìn thoáng qua trước mắt hắn bài danh tại hơn một trăm vạn tên nói cách khác tối thiểu nhất có hơn một trăm vạn tên người chơi tham gia báo danh cạnh tranh Cạnh tranh đối thủ xuất hiện về sau thấy được lâm giật sau hơi dừng lại thua tay trong tay trạm yêu đao thì phóng tới lâm g ậ t đại đế giả thiên tự khai phục đến bây giờ đã qua bảy ngày hiện tại còn dùng c h ả m yêu đ a o trên cơ bản không phải mới người chơi liền không phải là khắp người chơi lâm giật trực tiếp một kiếm đem đưa đi kết thúc lần này trận đấu người chiến thắng luyện khí năm tầng người chơi mệnh say thanh xuân thu hoạch được tích phân hai theo lâm giật rời đi cạnh tranh không gian trò chơi nhắc nhở vang lên hắn cạnh tranh bản g bài dành trực tiếp tăng vọt hơn một vật tên chỉ là luyện khí năm tầng người chơi đối tại lâm giật tới nói có chút quá yếu lại lần nữa ấn mở tiến hành xứng đôi lại xứng đôi đến một cái đối thủ còn không đợi đối phương phản ứng lâm giật u y kiếm đi qua trực tiếp giết chết trước mắt mà nói lâm giật tu vi cảnh giới ở người chơi bên trong thuộc về vô địch tồn tại căn bản không có kẻ đ ị c h n ổ i cứ như vậy lâm g i ậ t không ngừng lựa chọn tiến hành k ê u chiến hán cạnh kỹ xếp hạng bảng bài danh cũng đang nhanh chóng tăng lên trải qua mười vòng tỉ thí về sau lâm g i ậ t cạnh kỹ xếp hạng bảng bài danh đã tiến vào một vạn tên trong vòng lại là mười vòng tỉ thí lâm g i ậ t bài danh đã tiến vào ngàn tên trong vòng tiến vào ngàn tên trong vòng về sau xứ đôi thời gian một chút d à i một chút lại là liên tục t h ắ n g sáu vòng về sau lâm dật cạnh kỹ xếp hạng bảng bài danh đạt đến chín mươi chín tên tiến vào cạnh kỹ xếp hạng bảng trăm người đứng đầu về sau cạnh tranh lúc này lâm dật có thể trực tiếp đối trăm người đứng đầu người chơi tiến hành khiêu chiến đối phương nếu như ô n lại có thể lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyển cự tuyệt đại đế giả thiên sẽ tự động sinh ra một cái người chơi cùng cảnh giới cảnh tượng chỉ đánh bại cái này ảnh trong gương đồng dạng xem như thắng lợi đối với bình thường người chơi tới nói tự nhiên là từng bước một hướng bên trên khiêu chiến có thể theo không ngừng khiêu chiến đi lên thu hoạch được càng nhiều thì tích phân dù sao thất bại là muốn khấu trừ nhất định tích phân tích phân rơi xuống ra trăm người đứng đầu sẽ tiếp tục tùy cơ xứng đôi tích phân tiếp cận người chơi đối chiến mà đối với lâm dật tới nói khiêu chiến cái nào đều như thế cho nên trực tiếp khiêu chiến hiện tại c ả n h kỹ xếp hạng bảng hạng một ma tộc thiên tôn ma tộc thiên tôn ngay tại là một cái tông môn nhiệm vụ đâu bên này xuất hiện trò chơi nhắc nhở người chơi hoa nguyên đ ố i ngươi khởi xướng khiêu chiến có đồng ý hay không tại có đồng ý hay không giao diện đằng sau còn có cái sáu mươi giây đếm ngược đếm ngược kết thúc không có đồng ý ngầm thừa nhận cự tuyệt trực tiếp sinh thành ảnh trong gương khi thấy khiêu chiến giả là hoa nguyên ma tộc thiên tôn hít một hơi thật sâu sau đó điểm cự tuyệt hãn nhưng là được chứng kiến lâm giật ự lực căn bản không có một tia tiến vào cạnh tranh không gian tìm thái và ý nghĩ ma tộc thiên tôn bên này lâm dật là biết đến hắn bên này trò chơi nhắc nhở là người chơi ma tộc thiên tôn cự tuyệt khiêu chiến của ngươi sắp vì ngươi sinh ra ảnh trong gương bản thân còn muốn thử một chút ma tộc thiên tôn thực lực bây giờ như thế nào lâm dật gặp ma tộc thiên tôn cự tuyệt một chút có một chút thất vọng ảnh trong gương sinh ra về sau lâm dật bị kéo vào đến cạnh tranh trong không gian ảnh trong gương mặc dù là căn cứ người chơi tiếp sau thành nhưng là cùng người chơi so ra vẫn là có khác nhau rất lớn bọn họ chỉ là cầm giữ có tương đồng cảnh giới tu vi cũng không có người chơi linh hoạt lâm dật đi vào về sau trực tiếp chém xuống một k ế m lấy được tỉ thí thắng lợi thắng lợi sau lâm g i ậ t tích phân g i a tăng năm điểm hắn cạnh tranh bản g bài giành tăng lên năm tên ma đức có hết hay không nhìn đến lại xuất hiện trò chơi nhắc nhở ma tộc thiên tôn giận mắng một tiếng sau lại độ lựa chọn cự tuyệt một ngày cả cự tuyệt mười lần về sau rốt cục không tại tiếp tục t o á t ra khiêu chiến nhắc nhở ma tộc thiên tôn lúc này sắc mặt tái xanh trong lòng vô cùng phẫn nộ mà hắn bởi vì liên tục đối chiến thất bại mười lần nguyên nhân theo nguyên bản hạ một ngã rơi xuống hạ mười lăm ngược lại không phải là lâm giận không có muốn tiếp tục chọn chiến ma tộc thiên tôn mà chính là cùng một cái người chơi một ngày nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến mười lần mà liên tục thắng mười lần lâm g i ậ t theo tích phân gia tăng cạnh kỹ xếp hạng bảng bài danh đã là thứ bốn mươi sáu tên cạnh tranh đối chiến còn có cái quý củ cái kia chính là thất bài danh có thể khiêu chiến cao bài danh mà cao bài danh không thể khiêu chiến thất bài danh đã thứ bốn mươi sáu tên lâm g i ậ t chỉ có thể lúc trước bốn mươi lăm tên người chơi lựa chọn đối thủ ma t ộ c thiên tôn bởi vì thất bại tích phân giảm bớt r ớ t xuống thứ tự nguyên bản hạng hai trở thành hạng một lâm g i ậ t trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay hiện tại cạnh kỹ xếp hạng bảng đệ nhất đang vân giá vụ danh tự nhìn rất quen ma ta lựa chọn tiến hành khiêu chiến về sau đàng vân giá vụ bên kia đồng dạng thu đến trò chơi nhắc nhở người chơi hoa nguyên n g đối ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến có đồng ý hay không ma tộc thiên tôn là được chứng kiến lâm giật t h ự lực biết cùng lâm giật đối chiến cũng là tìm thái v ạ n cho nên mới cự tuyệt khiêu chiến đàng vân giá vụ mặc dù biết lâm giật tu vì cảnh giới cao nhưng là không có quá lớn khái niệm vốn là lại khắc không ít i m tại cắn thuốc tu luyện hắn nhìn đến trò chơi nhắc nhở sau trực tiếp lựa chọn đồng ý hắn lúc trước thời điểm cùng ma tộc thiên tôn đấu qua hai trận toàn bộ chiến bại nhưng là đấu qua về sau đàng vân giá vụ cho rằng t r a n l ệ không là rất lớn ma tộc thiên tôn muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng hiện tại hắn muốn muốn thử một chút lâm giật cái này cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất thực lực nhìn xem lẫn nhau ở giữa tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu tiến vào cạnh tranh không gian về sau đàng vân giá vụ vọt thẳng hướng về phía lâm giật hắn nhưng là biết chiến đấu muốn chiếm t r ư ớ c tiên cơ muốn là ngang nhau chiến lực người nào trước đoạn chiếm được tiên cơ trên cơ bản thì đại biểu thắng lợi liền xem như thực lực không bằng đối thủ trước chiếm t r ư ớ c tiên cơ người kia cũng có thể có một ít ưu thế cho nên đàng vân giá vụ tự biết tu vi cảnh giới không như dừng g ậ t liền muốn tiên phát chế nhân để cho mình thua không khó coi như vậy đáng tiếc đàng vân giá vụ đối thủ lần này là lâm g ậ t chương ba mươi b ố đi thăm dò yêu đế mộ t phần chương ba mươi b ố đi thăm dò yêu đế mộ t phần đằng vân giá vụ ý nghĩ là không sai hắn biết mình cảnh giới tu vi cùng lâm giật t r ê n l ệ n h rất lớn thực lực tự nhiên cũng là kém xa tít tắp lâm giật nếu như tiên phát chế nhân tối thiểu nhất có thể chiếm t r ư ớ c một số ưu thế thế mà để đằng vân giá vụ không nghĩ tới chính là hắn vừa x u ố n g lại còn không có công kích đây lâm giật trường kiếm đã rơi vào trên người hắn bị miệu s á t đằng vân giá vụ theo cạnh tranh trong không gian biến mất trở lại tại chỗ sau ngây n g ẩ n cả người hắn biết lâm giật cảnh giới hiện tại viễn siêu hắn nhưng là không nghĩ tới là kết cục này hắn bị m i ệ n s á t quá nhanh quá dứt khoát trong lúc nhất thời đằng vân giá vụ có chút hoài nghi nhân sinh trên lệnh lớn như vậy sao ngay tại đằng vân giá vụ có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm trò chơi nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện người chơi hoa nguyên n g đối ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến có đồng ý hay không đối mặt cái trò chơi này nhắc nhở đằng vân giá vụ lạnh hừ một tiếng không chút do dự điểm kích cự t u y ệ t ta cờ mờ nở lại không phải người ngu đi vào tiếp tục tìm ngược vừa mới lâm giật nhìn đằng vân giá vụ đồng ý khiêu chiến coi là đối phương là đậu kẻ kiến cường kết quả lại lần nữa tiến hành khiêu chiến người ta cự tuyệt đối mặt loại tình huống này lâm giật k h ẽ thở dài một cái hắn vừa mới không nghĩ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu chỉ là đằng vân giá vụ vừa mới đi vào cạnh tranh không gian cấp tốc x n g lại hắn chỉ là theo bản năng tiến hành p h á t kích sau đó thì cho miệu sát loại này theo bản năng hành động là kiếp trước thời điểm trải qua nhiều lần sinh tử ma luyện đi ra chiến đấu phản ứng đã khác sâu vào đến hắn trong xương cốt đằng vân giá vụ ngoại trừ lần thứ nhất đồng ý khiêu chiến về sau lâm g ậ t lại là năm lần khiêu chiến đằng vân giá vụ đều bị cự tuyệt lâm g ậ t đi qua cái này sáu lần khiêu chiến về sau thi đấu xếp hạng bảng bài danh theo 46 tên tăng lên tới thứ 10 tên mà đằng vân r a vụ bài danh đã theo nguyên bản hạng một hạ xuống thứ 12 tên thứ tự thấp tại lâm g i ậ t lâm g i ậ t không cách nào tiếp tục lựa chọn khiêu chiến hắn hiện tại xếp tại lâm g i ậ t trước mặt còn có chín người người khác đều là từng cái từng cái khiêu chiến đi lên lâm g i ậ t trực tiếp lựa chọn trước mắt cảnh giới xếp hạng bảng đ ệ nhất người chơi tiến hành khiêu chiến đối phương lúc này không c o i ở tuyến trực tiếp sinh thành ảnh trong gương liên tục khiêu chiến bốn lần về sau lâm dật thi đấu xếp hạng bảng bài danh tăng lên bốn vị đạt tới hạng sáu bị lâm giật khiêu chiến tên kia người chơi đã theo nguyên bản hạng một ngã rơi xuống hạng bảy không cách nào tiếp tục khiêu chiến về sau lâm giật lại là liên tục khiêu chiến hai lần hiện tại hạng một người chơi này ngược lại là âu lai hắn nhìn k h i ê u chiến giả là cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất hoa nguyên trực tiếp tiến hành tự tuyển c u n g ảnh trong gương đối chiến về sau lâm giật bài danh tăng lên hai tên đối phương bài danh hạ xuống đến hạng ba đã hạng bốn lâm giật không có bắt lấy một người ra sức bắt vẫn là lựa chọn phiêu chiến trước mắt hạng một hạng một bị lâm giật khiêu chiến thắng lợi về sau trực tiếp hạ xuống hạng hai mà lâm giật bài danh biến thành hạng ba Đến đ hạ hạng hạng bị lâm giật khiêu chiến người chơi thấy là hoa nguyên về sau cơ bản đều là trực tiếp lựa chọn tự tuyển bọn họ cũng đều biết tranh lệch cảnh r i ớ i quá lớn căn bản không chiến thắng được chủ động tìm thai vạ sự tỉnh ngoại trừ đằng vân giá vụ một lần kêu bên ngoài thì không phạm nhân ốc lâm giật leo lên thi đấu xếp hạ bảng đệ nhất trừ phi có người thực lực vượt qua hắn nếu không trên cơ bản ổn dù sao liền xem như sử dụng những người khác đem thích phân đề cao tối cao cũng chính là có thể đạt tới hạng hai muốn đem cạnh tranh bảng bài danh tăng lên tới hạng một nhất định phải đối lâm giật khởi s ư ớ n g kiêu chiến liên tục lật chiến đấu tuy nói đều làm i ể u sát đối thủ nhưng lâm giật tâm tình cũng đã nhận được cực lớn vung lòng ma tộc thiên tôn nhìn lâm giật thi đấu xếp hạng bảng hạng một về sau cũng bắt đầu tiến hành cạnh tranh kiêu chiến rất nhanh liền đem chính mình cạnh tranh bài danh lại đánh tới hạng hai thi đấu xếp hạng bảng mặc dù là dựa theo tích phân bài danh nhưng t h thật cũng là dựa theo thực lực bài danh chỉ cần có đủ thực lực liền có thể đem bài danh một lần nữa đánh trở về kết thúc cạnh tranh tỉ thí về sau lâm giật còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thực lực của hắn bây giờ đối với người chơi tới nói tất cả đều là nghiền ép có thể chỉ là hành hạ người mới cũng không thể để lâm giật tận hứng vừa mới hắn căn bản là không có vận dụng nhiều điểm lực lượng thậm chí ngay cả một đều không dùng tới thì toàn bộ nhẹ nhõm thắng lợi còn có chính là đi qua liên tục lật chiến đấu về sau lâm giật sinh ra một số chiến đấu dục vọng trong tay hắn bản mệnh vũ khí t u ậ n tự dung luyện năm khối thần kim về sau p h ầ n tướng phía trên nhìn càng lúc càng giống là một cái đại đình lâm g ậ t còn muốn tìm đúng tay thử một chút chính mình bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào trước mắt đại đế g i ả thiên truyền t ố n g trận tuy nhiên mở ra nhưng là cũng chưa hoàn toàn mở ra chỉ là có thể tại đại đế g i ả thiên bên trong trong thành thị lẫn nhau truyền t ố n g mà trong thành thị bí cảnh đều là cơ sở bí cảnh tối cao để cử độ khó là khổ hải cảnh tầng thứ mười đối tại lâm g i ậ t tới nói bên trong thành bí cảnh không có chút nào tính h i ê u chiến hắn thậm chí chỉ cần thả ra thôn tiên c ầ u tiểu mặc cái này chó đen con liền có thể nhẹ nhõm giết xuyên nhưng nếu như muốn đi hướng độ khó cao hơn bí cảnh liền phải chờ truyền t ố n g trận triệt để khai thông sau sử dụng truyền t ố n g trận đi hướng càng lớn thành thị còn có cũng là đi hướng liên thông thành thị truyền t ô n g trận càng đại tông hơn cửa đại đế g i ả thiên bên trong một số nhị lưu trở lên tông môn sẽ có độc thuộc bí cảnh có chút là chỉ có tông môn chính mình đệ tử có thể tiến vào có cũng đối bên ngoài mở ra nhưng cái này cũng cần truyền t ô n g trận triệt để khai thông sau mới có thể đi qua muốn là dựa vào chính mình đi đường đi hướng ngoài thành tông môn không khác sẽ hao phí thời gian dài có điều rất nhanh lâm dật thì có một cái ý nghĩ bọn họ thánh vũ tông bên trong thì có một cái truyền t ô n g trận a hẳn làm thánh vũ tông tông môn chấp sự tìm đoạn nước chân nhân mượn dùng một chút hẳn là không nhiều vấn đề lớn đi nhiều lắm là truyền t ố n g trận tiến hành truyền t ố n g tiêu hao tài nguyên chính hắn giao chính là còn có đoạn đức chân nhân trong tay có truyền t ố n g phụ trú vậy nhưng là độ tốt lâm giật muốn muốn đi tìm đoạn đức chân nhân mua sắm m ấ y cái tại đại đế giả thiên bên trong nguyên tinh cũng là đồng tiền mạnh phần lớn đồ vật đều có thể dùng nguyên tinh tới mua nếu như mua không tới đó nhất định là ngươi ra giá quá thấp thánh vũ tông bởi vì công pháp xếp hạng bảng phía trên thuần một sắc thánh vũ tông tông môn công pháp tăng thêm hôm nay thiên nguyên thành tông môn thế lực bài danh đổi mới hôm nay tại cửa hàng đạo cụ bên trong mua sắm thiên nguyên thành đ ị u đồ liền có thể nhìn đến thiên nguyên thành tông môn bài danh thế lực đệ nhất cũng là thánh vũ tông thiên nguyên thành thành chủ thế lực không tại cái bài danh này hàng ngũ công pháp tăng thêm đổi mới đi ra tông môn thế lực hạng một dẫn tới càng ngày càng nhiều người chơi muốn muốn gia nhập đến thánh vũ tông bên trong lâm dật lúc trước nhìn thoáng qua tông môn giao diện có hơn mười vị người chơi đang tiến hành tạm dịch đệ tử nhập môn thảo hạch thánh vũ tông điều kiện nhập môn một trong chính là muốn tu vi cảnh giới đạt tới khổ hải cảnh bốn tầng hiện giai đoạn có thể đạt tới cái này tu vi cảnh giới người chơi khẳng định cần khắc kim một số cũng không biết đoạn đức chân nhân cho bọn hắn nhập môn khảo hạch nhiệm vụ đều là cái gì cho tới bây giờ còn không có một tên người chơi gia nhập vào thánh vũ tông trung thành vì tạm dịch đệ tử lâm dật đi vào thánh vũ tông đại sành thời điểm vừa bận có ba tên người chơi theo trong đại sành đi tới bọn họ nhìn thoáng qua lâm dật nhìn lâm dật cũng là một tên người chơi cũng không để ý tới trực tiếp rời đi đương nhiên cái này cùng lâm dật không có hiện lộ id có quan hệ mà lại hiện tại lâm dật hiện tại hiện lộ id thánh vũ tông tông môn chấp sự thân phận nhãn hiệu cũng sẽ cùng nhau hiện ra muốn là hắn đem id bày ra nhất định có nhìn thấy hắn người chơi tới xích lại gần hồ ô m bắt đùi đến đến đại sảnh v ừ a ý vị ngồi lấy sắc m ặ t hồng nhuận thân phất đoạn đức chân nhân lâm giật trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến tông chủ ta muốn mượn dùng người bên ngoài truyền tống trận ra thí luyện lúc trước là thân truyền đệ từ thời điểm lâm giật gọi đoạn đức chân nhân s ư phụ hiện tại hắn là tông môn c h ấ p sự tự nhiên không cần xưng hô như vậy nghe được lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân một chút s ư n g sở sau đó mở miệng nói ra ta cái truyền tống trận kia cũng không phải là thường q u truyền tống trận chỉ có thể đi ta thiết lập tốt mục tiêu cái kia tông chủ ta hiện tại tu vi cảnh giới là thần kiểu cảnh có hay không thích hợp ta thực lực bây giờ chỗ tại đại đế giả thiên bên trong chỉ cần đem nở tờ cờ làm thành người bình thường giao lưu là được ngoại trừ đặc thù từ ngữ bọn họ nghe không hiểu bên ngoài cái khác đều có thể minh bạch đối mặt lâm giật t ỉ n h cầu đoạn đức chân nhân nghĩ nghĩ sau đó đôi lâm giật nói ra ngược lại là có một nơi coi như thích hợp nhưng chỗ kia tương đối nguy hiểm các ngươi dị nhân chết còn có thể phục sinh ngươi muốn là muốn đi mà nói có thể đi qua trước mắt đại đế giả thiên bên trong nở tờ cờ đối người chơi xưng ô gọi là dị nhân bọn họ cũng biết người chơi sau khi chết có thể phục sinh nghe được đoạn đức t r â n nhân nói như vậy lâm giật trong lòng dân g lên một chút bất an bất quá chỉ cần đoạn đức t r â n nhân đồng ý mượn dùng truyền thống trận lâm giật cho rằng bằng vào mình bây giờ bán sự chỉ cần không phải siêu việt hắn cảnh giới nguy hiểm hắn đều có thể ứng phó sau đó lại mở miệng nói cái kia tông chủ ngươi còn có lúc trước cho ta loại kia truyền thống phụ c h ú sao ta muốn tìm ngươi mua mấy t r ư ơ n g ánh mắt không tệ à cái này truyền thống phụ c h ú thế nhưng là ta giữ nhà bảo bối một t r o n g muốn mua cũng không phải là không thể được xem ở ngươi vì chúng ta tông môn lấy được thiên nguyên thành tông môn thế lực hạng một phân thượng ta có thể bán cho ngươi hai chương truyền thống phụ trú bất quá thứ này ta muốn chế tác được cũng không dễ dàng mà lại tài liệu đắt đỏ cái giá tiền này mà nghe đến nơi này lâm g i ậ t biết đoạn đ ứ c chân nhân lại có giao giá trên trời bất quá cái này truyền t ố n g p h ù chú xác thực có rất nhiều tác dụng chỉ cần không phải phải thêm quá bất hợp lý lâm g i ậ t đều có thể tiếp nhận đồng thời lâm g i ậ t trong lòng cũng có một ý tưởng quay đầu nhanh đi học tập chế phụ thuật đến lúc đó liền có thể tự tự luyện chế các loại p h ù chú cái kia không biết một tấm muốn muốn bao nhiêu nguyên tinh đâu ừ n cái này một tấm truyền t ố n g p h ù chú tài liệu thành vốn sẽ phải mười vạn tinh tăng thêm ta khổ cực phí muốn ngươi mười lăm vạn nguyên tinh đi nghe được cái giá này lâm g i ậ t b à n tính toán một cái tuy nhiên có chút đen nhưng không phải rất không hợp thói thường hôm nay lâm g i ậ t vừa kiếm được hơn 2.500 ức tổng tư sản đạt tới 2.780 ức một năm vạn nguyên nhất t r ư ơ n g truyền thống phụ chú hoàn toàn có thể tiếp nhận cũng không cùng đoạn đức chân nhân mà cả trực tiếp phí t ổ n 30 vạn nguyên tinh mua hai tấm truyền thống phụ chú chờ lâm g i ậ t mua truyền thống phụ chú về sau đoạn đức chân nhân thu đến nguyên tinh đằng sau lộ nụ cười nói ra cái này truyền thống phụ chú ta đã thiết lập tốt truyền thống mục tiêu cũng là mình thánh vũ tông bên trong cái truyền thống t r ợ kia chỉ cần khoảng cách không phải quá mức xa xa i đều có tuy h ể trực tiếp t r ề nhiên tống về tới. tông về Cái kia ủ ta mượn dùng tông truyền tống trận, mượn môn dùng không b ế t một dùng lần cần n bao h i u g u Tuy y ê nhiên n tình. cùng đoạn đức chân nhân tiếp xúc không phải rất nhiều nhưng lâm giật cũng biết thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí liền xem như hắn không hỏi chờ sau đó đoạn đức chân nhân cũng sẽ thu phí còn không bằng trực tiếp làm hỏi hắn muốn thu bao nhiêu nguyên tình nghe được lâm giật hỏi như vậy đoạn đức chân nhân vẫn chưa lập tức trả lời mà chính là hít mắt hít mắt vớt vớt tròn dâu của mình sau một lúc lâu nói ra truyền tống trận có thể cho ngươi miễn phí dùng dù sao ngươi bây giờ cũng là chúng ta thánh vũ tông tông môn chất sự b thăm dò, thăm dò ấ tông q u i chủ nếu như ta muốn cự tuyệt ta còn có thể mượn dùng truyền thống trận sao tự nhiên không thể truyền thống trận mỗi lần mở ra đều muốn hao phí đại lượng nguyên tinh cùng tài liệu không thể tùy tiện mở ra một chút suy nghĩ một chút lâm g i ậ t lựa chọn tiếp nhận đoạn đức chân nhân tông môn nhiệm vụ dù sao trong tay có truyền t ố n g phụ chú tùy thời có thể truyền t ố n g bệ tới mà lại hắn tự thân đối với cái này yêu đế mộ phần cũng là phi thường có hứng thú chương ba tiểu mặc kinh người phát hiện chương ba tiểu mặc kinh người phát hiện yêu đế mộ phần tiếp trước thời điểm lâm g i ậ t nghe nói qua cái tên này nghe nói cùng yêu tộc một vị đại đế có quan hệ là yêu tộc đại đế cho mình tu kiến y q u a n t r ù n g vốn là thật sâu vùng đất tây tạc dưới về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì hề thế bất quá khi đó lâm dật biết đến thời điểm yêu đế mộ phần đã bị một cái tên là linh hư động thiên tông môn cho tiến hành phong tỏa trừ bọn họ tông môn đệ tử cùng một số thánh địa môn đồ những người khác cấm đoán bước vào trừ phi đạt được linh hư động thiên cho phép muốn làm một mình chui vào sẽ bị linh hư động thiên liệt kê vì địch nhân của bọn hắn mặc dù biết yêu đế mộ phần bên trong co cơ gen nhưng lâm giật kiếp trước vẫn chưa đi mạo hiểm dù sao dựa theo lúc đó lâm giật tình huống nếu như bị linh hư động thiên loại này tông môn liệt kê là địch nhân với hắn mà nói thập tử vô sinh lâm g ậ t không nghĩ tới đoạn đức chân nhân thế mà đã sớm biết được đến yêu đế mộ phần vị trí đồng thời đem truyền t ố n g trận truyền t ố n g vị trí đều định vị đi qua nhìn lấy đi ở phía trước dẫn đường đi truyền t ố n g trận đoạn đức chân nhân lâm g i ậ t còn nghĩ tới k i ế p t r ư ớ c nghe được một cái tin đồn nghe đồn yêu đế mộ phần hiện thế về sau đưa tới đếm cái tông môn đại thế lực thậm chí còn có thánh địa đại nhân vật đến đây trong truyền thuyết cũng không có người tìm đến trong truyền thuyết nhân tộc trọng bảo căn cứ một số manh mối bọn họ hoài nghi là bị người khác nhanh chân đến trước đương nhiên cái này là tiểu đạo nghe đồn tin tức cũng không biết là thật là giả cũng có thể là có người chiếm được yêu đế mộ, mộ bên trong nhân tộc t r ọ bảo nhưng vì để tránh cho người khác thăm dò cố ý phóng xuất mê hoặc người khác tin tức giả bất quá kiếp trước lâm giật cũng không có gia nhập thánh vũ tông cũng không biết đoạn đức chân nhân nghĩ đến lúc trước đoạn đức chân nhân đã từng mang theo chính mình đi trộm qua một cái hoàng lăng tại trộm mộ phía trên đoạn đức chân nhân tuyệt đối là có siêu cao tạo nghệ yêu đế mộ phần nói đến cũng là một chỗ mộ chỉ bất quá mộ chủ người là yêu tộc một vị đại đế nếu như kiếp trước cái kia tin tức ngầm nghe đồn là thật lâm giật hoài nghi cùng đoạn đức chân nhân có quan hệ rất lớn dù sao hiện tại yêu đế mộ phần còn không có như thế đoạn đức chân nhân thế mà liền đã biết vị trí của nó thánh vũ tông truyền tống trận cùng bên trong thành truyền tống trận khác nhau rất lớn bên trong thành những cái kia truyền tống trận chỉ cần giao phó nguyên tinh tiến vào bên trong sẽ xuất hiện tất cả có thể truyền tống mục tiêu mà thánh vũ tông bên trong cái truyền tống trận này cần đoạn đ ứ c chân nhân đi vào được điều chỉnh thử mới có thể truyền tống đến chỉ định vị trí đi qua đoạn đ ứ c chân nhân một phen điều chỉnh thử về sau lâm giật tiến vào trong truyền tống trận truyền tống cảm giác hôn mê đi qua lâm giật đi tới cái gọi là yêu đế mộ phần bên ngoài đại đế già thiên vô cùng bao la dùng hạo hãn vô biên để hình dung đều không quá phận tồn tại vô số hiểm địa cấm địa các đại thành thị chung quanh tuy nhiên cũng có đông đảo yêu thú nhưng cùng càng bên ngoài so r a thì c ũ n g an toàn khu một dạng nguy hiểm cũng không phải là quá nhiều căn cứ kiếp trước lấy được tin tức lâm dật biết bọn họ hiện tại phiến khu vực này gọi là đông hoang chỉ là một cái đông hoang thì vô cùng to lớn kiếp trước lâm dật còn chưa đi ra qua đông hoang bởi vì không có cụ thể tọa độ biểu hiện lâm dật cũng không biết thiên nguyên thành khoảng cách nơi đây đến cùng có bao xa và mắt là một mảnh hoang sơn giã lĩnh mặt đất các loại cỏ dại lùm cây sinh của một che trời kiếp trước thăm dò qua không ít bí cảnh cấm địa lâm dật biết loại này không có nơi có người ở đồng dạng sẽ sinh trưởng các loại chân quý dự thảo chỉ là liếc nhìn một vòng lâm dật thì ở t r u n g quanh phát hiện một gốc d ư ợ c thảo có đại sư cấp bậc luyện đan thuật lâm dật đối dược thảo tương đối quen thuộc hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một gốc dược linh mười năm trở lên d ư ợ c thảo có thể coi như một số cao phẩm chất đan dược chủ dược chỉ là thu thập được gốc dược thảo này lâm dật liền xem như chuyến đi này không tệ tông môn nhiệm vụ phía trên đoạn đức chân nhân yêu cầu là lâm dật đối y ê u đế mộ phần bên ngoài tiến hành thăm dò chỉ cần trở về đem chứng kiến hết thạy toàn bộ nói cho đoạn đức chân nhân liền xem như hoàn thành tông môn nhiệm vụ đoạn đức chân nhân sẽ căn cứ lâm giật cung cấp manh mối tin t mới qua tới đã tìm được một phần mười năm dược linh trở lên dược thảo lâm d ậ t đều có một loại lưu tại nơi này tìm dược thảo tâm tư mà l i ê n tại lâm d ậ t vừa đem dược thảo thu thập được tay thời điểm đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một luồng t ì n h phong thời khắc bảo trì cảnh giác lâm d ậ t cấp tốc q u a n người đây là một đầu dài mấy mét cỡ thùng nước lộng l â y lại mãng nó vừa mới là đem lâm d ậ t trở thành con mồi gặp bị lâm d ậ t phát hiện lúc này hướng về lâm d ậ t phun ra một đám sương mù lâm d ậ t cấp tốc sử dụng phiếu miểu linh du thân pháp tiến hành trốn tránh đợi đến sương mù khí tiêu tán về sau mặt đất như là bị acid tới qua một dạng né nhanh qua sau lâm giật trực tiếp điều khiển cựu châu c h ấ n t i ê n đỉnh hướng lộng lấy c ự mãng đập tới làm lâm giật bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n t i ê n đỉnh có thể tại binh khí xếp hạng bảng phía trên nắm giữ hai không năm ức cho điểm bị kích hoạt sau uy lực là phi thường khủng bố cựu châu c h ấ n t i ê n đỉnh nện ở lộng lấy c ự mãng trên thân về sau trực tiếp đem đập bể người đánh chết m ệ n h tuyển cảnh cựu tàng yêu thú độc long mãng tu vi ra tăng hai trăm điểm vừa mới qua tới thì gặp phải bệnh t u y n cảnh chín tầng yêu thú nhưng m ã n à y còn là bên ngoài cái này khiến lâm g ậ t đối yêu đế mộ phần mức độ nguy hiểm có một thứ đại khái nhận biết khó trách đoạn đức chân nhân nói nơi đây tương đối nguy hiểm hắn h i ệ n nhiên là tới qua bất quá hoàn toàn có thể chính mình tới tiến hành thăm dò vì sao để cho ta tới đâu suy tư một chút lâm giật không nghĩ ra đến đoạn đức chân nhân là ra tại cái mục đích gì nhìn lấy đã có cấp làm một bãi độc lòng m ạ n g thi thể lâm giật đi qua huy kiếm đem mật rắn lấy ra đây là cái thứ tốt về sau luyện đàn có thể cần dùng đến mệnh tuyển cảnh cựu t ă n g yêu thú thi thể cũng là có nhất định giá trị có thể cầm tới bên trong thành bán cho chuyên môn yêu thú thu mua cửa hàng trực tiếp đem thu nhập đến ba lô bên trong chờ quay đầu thuận đường bán đi ngay tại lâm giật thu thập xong chuẩn bị hướng phía trước thời điểm ra đi bầu trời truyền đến một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng c h i m h ó t giống như là sắt đá thanh â m đâm xuyên qua bầu trời nghe nóng khiến người ta mảng nhĩ bị đau đớn ông ông t ắ c hưởng lâm giật ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua chỉ thấy một đạo màu vàng kìm tia chớp vút qua không trung nhanh chóng hướng về một ngọn núi lao xuống lôi đ i ể u nhìn tốc độ kia viễn siêu hiện tại ta sẽ không phải là siêu việt luân hải cảnh yêu thú đi ta muốn là chống lại nó căn bản là không có cách ngăn cản ngay tại lâm g ậ t suy nghĩ thời điểm chỉ thấy lôi điệu lao xuống trên ngọn núi một đầu toàn thân phát ra quang mang màu đỏ thấm cử như phóng lên t ậ n trời đầu này cứ như nhảy lên đủ có vài chục mét cao trực tiếp đụng vào lao xuống lôi đ i ể u ta đi thế mà gặp gỡ yêu thú đ ạ i chiến nơi đây mức độ nguy hiểm viễn siêu ta lúc trước tưởng tượng a nghĩ nghĩ về sau lâm giật đem thôn thiên cầu tiểu mặc gọi ra tới thôn thiên cầu tiểu mặc từ khi đột phá đến mệnh tuyển cảnh về sau còn không có xuất thủ qua lâm giật chuẩn bị thừa cơ khảo nghiệm khảo nghiệm thôn thiên cầu tiểu mặc thực lực mà lại có cái cầu tự theo bên người không chỉ có thể đầy đủ cho lâm giật tiến hành báo động trước còn có thể để thăm dò quá trình không nhàm chán như vậy thôn thiên cầu tiểu mặc ngoại trừ lâm giật đạt được mệnh nguyên đan cho nó sử dụng thời điểm cái khác đại đa số thời gian đều tại linh thú vòng tay bên trong đối với thôn thiên cầu tới nói cái này có thể đem nó nhịn gần chết lâm giật đưa nó gọi ra tới trước tiên nó thì vui chơi vây quanh lâm giật chuyển tầm bài vòng người đi làm cái gì vung hết vui mừng thôn thiên cầu tiểu mặc đột nhiên hít hàm ũ i chó sau đó hướng về một phương hướng chạy tới làm chạy một khoảng cách về sau nghe được lâm giật tiếng la ý thức được chủ nhân của mình còn không có theo tới nó dừng bước lại hướng về phía lâm g ậ t dưng dưng gọi tuy nhiên lâm g i ậ t nghe không hiểu chó ngữ nhưng là thông qua thôn thiên cầu tiểu mặc động tắc cùng gọi tiếng có thể biết đại khái thôn thiên cầu tiểu mặc là để hắn theo sau có phát hiện gì sao lâm g i ậ t đi vào thôn thiên cầu tiểu mặc trước mặt về sau mở miệng hỏi thôn thiên cầu tiểu mặc phi thường có tính người điểm một cái đầu chó được phía trước dẫn đường hắn lúc đầu bản ý chỉ là định tìm đẳng cấp cao một số yêu thú thử một chút mình bây giờ thực lực cũng chính là đoạn đức chân nhân để lâm g i ậ t tới thăm dò yêu đế mộ phần bên ngoài hắn mới có một số mục tiêu nhưng là đối với như thế nào thăm dò lâm g i ậ t cũng không có rõ ràng mục tiêu đã hiện tại thôn tiên cầu tiểu mặc có phát hiện như vậy lâm g i ậ t liền chuẩn bị theo thôn tiên cầu tiểu mặc nhìn xem nó có phát hiện gì nhưng là theo chân thôn tiên cầu tiểu mặc đi một khoảng cách về sau lâm g i ậ t cảm giác không thích hợp bọn họ hiện tại cái này phương hướng tiếp tục đi tới là không ngừng hướng về lúc trước lôi đ i ể u cùng cự như chiến đấu ngọn núi kia đến gần tiểu mặc mục tiêu của ngươi sẽ không phải là ngọn núi kia đi lâm g i ậ t dừng bước lại chỉ xa xa sân phòng nối thôn tiên cầu tiểu mặc hỏi thôn tiên cầu tiểu mặc cấp tốc gật đầu biểu thị cái kia chính là mục tiêu của nó hiện tiểu mặc phía trên ngọn núi kia có hai cái phi thường cường đại yêu thú tại chiến đấu chúng ta trước mắt còn không đánh lại bọn họ à lúc trước lôi đ i ể u cùng cự ngưu chiến đấu vô cùng mau lẹ làm lâm giật gọi ra đến thôn thiên cầu tiểu mặc thời điểm bọn họ thì rơi xuống đất nhìn không thấy chỉ là có phải hay không t r u y ề n ra một số tiếng đánh nhau vang lâm giật cho rằng thôn thiên cầu tiểu mặc là không biết trên ngọn núi kia có hai cái yêu thú tại chiến đấu nhưng nghe đến lâm giật nói như vậy về sau thôn thiên cầu tiểu mặc đầu tiên là lắc lắc đầu chó sau đó lại gật gật đầu về sau lại dưng dưng hai tiếng cũng không biết có phải hay không là bởi vì thôn t i ê n cầu tiểu mặc động tác phi thường có tính người lâm g i ậ t phát hiện mình thế mà đọc h i ể u thôn t i ê n cầu tiểu tinh ý tứ ngươi nói là có cường đại yêu thú nhưng là chúng ta có thể trốn tránh bọn họ thôn t i ê n cầu tiểu mặc g ậ t gật đầu lại dưng dưng hai tiếng ý của ngươi là mục tiêu của chúng ta là sơn phong bên trong thôn t i ê n cầu tiểu mặc nghe được lâm g i ậ t lời này lộ ra một loại trẻ nhỏ dễ dẹ biểu lộ cái này khiến lâm g i ậ t đều có một loại đánh nó một trận ý nghĩ lô i đ i ể u cùng cự như chiến đấu sân phong nhìn như thì ở bên cạnh kỳ thật còn có cự ly rất dài tại thôn tiên cầu tiểu mặc phía trước dẫn đường t ì n h môn dưới lâm giật bọn họ hao tốn hơn nửa giờ mới đi đến dưới ngọn núi một đường lên lâm giật lại thu hoạch hai g ố c mười năm trở lên dược linh d ư ợ c thảo đồng thời qua trên đường tới cũng không yên ổn bọn họ trước sau gặp được bà con yêu thú muốn nhìn một chút thôn tiên cầu tiểu mặc trước mắt mạnh bao nhiêu thực lực lâm giật vẫn chưa xuất thủ toàn bộ giao cho thôn tiên cầu tiểu mặc xử lý kết quả chính là thôn tiên cầu tiểu mặc thực lực viễn siêu lâm giật tưởng tượng một đầu mệnh tuyển cảnh tám tầng bạo lang yêu thú hình thể so thôn tiên cầu tiểu mặc lớn gấp đôi Bị thôn tiên tiểu mặc phun ra cái năng cái cầu mặc ra lúc ư như ợ n xuyên thủng muốn hại nhẹ nhõm bọn còn thần cảnh tên g gặp giác cầu trực độc đầu miều Sau kiểu yêu tiếp sát. một t hại họ h đó l ú đó lâm giật còn lo lắng thôn t i ê n cầu tiểu mặc không bịt lại thời khắc chuẩn bị xuất thủ không có nghĩ rằng thôn t i ê n cầu tiểu mặc trực tiếp đi lên đốt chó đập vào đối phương trên đầu trực tiếp đem đầu châu cho đập nát nhìn lấy trò chơi nhắc nhở chính mình linh thú đánh g i ế t thần tiểu cảnh hai tầng độc g i á c tên như lâm giật lúc đó đều hút miệng khí lạnh bởi vì liền xem như hắn lên nếu như không cần bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đình khả năng cũng không có thôn t i ê n cầu tiểu mặc miểu sắt như thế cấp tốc Phải biết đương nhiên lâm dật cho rằng cái này cùng hắn hoang cổ thánh thể trước mắt các bậc không có tăng lên tới có quan hệ danh sưng là đồng cấp vô địch hoang cổ thánh thể hiện tại chỉ là sơ giai còn có tăng lên cực lớn không gian đương nhiên nếu như lâm dật phối hợp thêm bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đình liền xem như giới cảnh giới ngang hàng lâm giật cho rằng cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp thôn thiên cầu t i ể u châu c h ấ n thiên đỉnh lâm giật thử qua với hắn mà nói t i ể u châu c h ấ n thiên đỉnh tại về mặt chiến lược đối với hắn tăng lên so hoàng cổ thánh thể còn một lớn còn thứ ba yêu thú là cái mệnh tuyển cảnh chín tầm báo săn yêu thú tốc độ tuy nhiên rất nhanh nhưng cũng khó thoát tay chó chờ đến dưới ngọn núi về sau thôn thiên cầu không có mang theo lâm giật tiếp tục lên núi mà là tại chân núi khắp nơi chuyển nhìn thôn thiên cầu tiểu mặc đang khắp nơi tìm tìm cái gì lâm giật liền theo nó cùng một chỗ tìm kiếm là một cái hẹp động nhỏ miệm bị thôn thiên cầu tiểu lâm giật nhìn lấy thôn tiên cầu tiểu mặc nghiêm túc hỏi người chắc chắn chứ go go go chương ba mươi sáu gần ngay trước mắt chọc bảo chương ba mươi sáu gần ngay trước mắt chọc bảo t i ế p trước lâm giật chỉ là nghe nói qua yêu đế mộ phần nhưng không có cụ thể đi tìm hiểu qua cho nên hắn biết đến tin tức cũng không phải quá nhiều thậm chí hắn cũng không biết yêu đế mộ phần vị trí cụ thể ở đâu hiện tại hắn là bị đoạn đức chân nhân sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến yêu đế mộ phần phần ngoài khu vực rõ ràng yêu đế mộ phần vị trí cụ thể ngay tại vùng này bên trong trong truyền thuyết còn không có xuất thế yêu đế mộ phần là sâu chôn dưới đất một mực chờ đến hiện thế mới từ dưới nền đất xuất hiện lúc đầu lâm g i ậ t tìm đoạn đức chân nhân mượn dùng truyền t ố n g trận chỉ là muốn tìm một số thực lực hơi cao yêu thú g i ế t một dưới thỏa mãn thỏa mãn chính mình chiến đấu dục vọng dù sao tiến vào đại đế giả thiên đã mấy ngày lâm g i ậ t cũng không có ra dáng chiến đấu qua mấy trận lúc trước g i ế t xuyên vây quanh truyền t ố n g trận phản đại đế giả thiên liên minh người chơi bây giờ là so sánh thoải mái có thể vậy cũng là hành hạ người mới đối tại lâm dật tới nói rét bọn hắn thì cùng rét gà một dạng nhẹ nhõm rét nhiều cũng liền không có hứng thú qu cũng chính là lúc trước vừa tới thiên nguyên thành lúc lâm giật đi vượt qua tiên h nguyên thành độ khó cao nhất cái kia bí cảnh lúc đó hắn tu vi cảnh giới vẫn còn tương đối thấp lấy khổ hại cảnh vượt cấp khiêu chiến mệnh tuyển cảnh b u ộ t cuộc chiến đấu kia so sánh nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa đối yêu đế mộ phần d ừ n g giật là hết sức cảm thấy hứng thú nhất là truyền thuyết kia bên trong yêu đế mộ phần bên trong có nhân tộc chọc bảo hắn càng phi thường cảm thấy hứng thú đương nhiên đối với hắn có thể hay không lấy được được nhân tộc chọc bảo lâm g ậ t cũng không có báo quá nhiều tâm tư lâm g ậ t biết hắn thực lực trước mắt ở người chơi trong nhóm bên trong thuộc về vô địch tồn tại nhưng là cùng nờ đờ cờ so lên vẫn là có không ít t r ê n h lệch tại thôn tiên cầu tiểu mặc cái này cậu tự chỉ huy dưới lâm giật tại lôi đ i ể u cùng cự như chiến đấu dưới ngọn núi quanh đi còn lại lâm giật bọn họ đi vào một chỗ c ó dại r ầ m rạp chân núi thôn tiên cầu tiểu mặc đến chỗ này về sau thì không ngừng ở chúng quanh n g ư ờ i cái mũi tiến hành tìm kiếm cuối cùng nó mang theo lâm giật tìm được một cái thùng nước phẩm chất cửa đậu thôn tiên cầu tiểu mặc đứng ở cái này cửa đậu bên cạnh không ngừng mà hướng lâm giật dương gọi cụ không biết có phải hay không là thôn tiên cầu tiểu mặc làm thập giai thánh thú nhận chủ nguyên nhân lâm giật rất thần kỳ minh bạch thôn t i ê n cầu tiểu mặc chỗ có ý tứ cái kia chính là để lâm giật cùng nó một khối tiến vào cái này trong đ ậ u nhìn lấy cái này cùng chuồng cho một dạng động khẩu lớn nhỏ lâm giật có chút do dự hắn không hiểu thôn t i ê n cầu tiểu mặc là làm sao tìm tới nơi này muốn không phải thôn t i ê n cầu tiểu mặc là mình linh thú là hắn ấp chứng đi ra hắn đều sẽ hoài nghi thôn t i ê n cầu tiểu mặc có phải hay không tới qua nơi này cái này động làm sao coi trọng đều giống như một loại nào đó động v ậ t móc ra ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao tìm được cái này động go go go ý của ngươi là có người đồng tộc khí tức theo trong cái hang này chuyển tới mà lại ngươi còn ngửi thấy bảo vật khí tức gâu gâu gâu đối mặt lâm giật hỏi thăm thôn thiên cậu tiểu mặc một bên kêu to một bên ra sức gật đầu cái này thật đúng là một cái trùng chó lâm giật hít sâu một hơi quyết định đi vào tìm tòi so với dùng để t r ộ n mộ cất động cái này cử động không có như vậy hợp quy tắc nhưng là càng rộng rãi hơn một số lâm giật cầm lấy cây châm lửa tiến vào bên trong cảm giác rất rộng rãi hắn sau khi đi vào thôn thiên cậu tiểu mặc cũng theo bỏ vào tới theo lâm giật cùng thôn tiên cầu tiểu mặc không ngừng xâm nhập động huyệt tương đối mà nói càng ngày càng rộng rãi một mực xâm nhập ư ớ c chừng sau mười phút lâm giật mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì tại vô cùng có tần suất chấn động mà lại theo loại này có tần suất chấn động lâm giật cảm giác được một tia tim đập nhanh tốt hướng phía trước có cái gì nguy hiểm to lớn tiểu mặc ngươi có cảm giác gì sao lâm giật đình chỉ tiến lên quay đầu hỏi thăm bên cạnh thôn tiên cầu tiểu mặc thôn tiên cầu tiểu mặc nghe được lâm g ậ t hỏi thăm về sau nhẹ nhàng gâu một tiếng ra sức nhẹ gật đầu nó lúc này chẳng thái có điểm giống là sợ thanh n m của mình quái kinh muốn là đại đế g i ả thiên đã bắt đầu phản hồi lâm g i ậ t ý thức được bên trong c o to lớn nguy hiểm về sau tuyệt đối sẽ rút đi bởi vì đến lúc đó tử vong thì là thật chết mất mà bây giờ khác biệt đại đế g i ả thiên còn chưa có bắt đầu phản hồi cho dù chết cũng b ấ t quá là rơi xuống một cái tiểu tầng thứ cấp bậc tuy nói lâm g i ậ t theo thần kiểu cảnh một tầng tăng lên tới thần kiểu cảnh hai tầng tiêu hao đại lượng thần nguyên đan nhưng liền xem như chết thật rơi rơi xuống cảnh giới lâm g i ậ t tuy nhiên so sánh đau lòng nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận cho nên hơi chút cân nhắc về sau lâm dật quyết định mạo hiểm xâm nhập dù sao càng là địa phương nguy hiểm càng là đây ạ i i b cũng h chính có là lâm g i ậ t nắm giữ hoang cổ thánh thể thể chất vô cùng cưỡng hãn dựa theo lâm dật đánh giá nếu như hắn không có hoang cổ thánh thể thì hiện tại cái này chấn động trình độ trái tim của hắn đều sẽ không chịu nổi bạo liệt ra cái này chấn động rốt cuộc là thứ gì làm ra cái kia k h ô này g phải l trong t r u ề n nhân trọng người muốn thuyết tộc Tiểu Mạc, bào đi. là khiến ô n n g chịu ổ thì nói cho ta cho nói i b t Có loại ý g hắn ĩ này lâm Dật, cảm giác mình diện lìn tăng mạnh.、Cái、này khiến Lâm cảm Dật, giác Cái h ạ vô cùng hưng phấn quay đầu đối bên cạnh thôn thiên cầu tiểu mặc phân phó nói sau đó lâm giật liền mang theo thôn thiên cầu tiểu mặc tiếp tục xâm nhập lâm giật rõ ràng là coi thường thôn thiên cầu tiểu mặc ngay tại hắn cảm giác buồng tim của mình sắp nhịn không được thời điểm thôn thiên cầu tiểu mặc còn cùng lúc trước một dạng cũng không có nhịn không được dấu hiệu ngay tại lâm giật cảm nhận được trái tim của mình bởi vì một lần chấn động sắc bạo liệt thời điểm bọn họ thấy được phía trước có ánh sáng cố nén trên trái tim không thoải mái tiếp tục theo ánh sáng b ò sát một lát sau bọn họ rốt cục bò tới động h u y ệ t cuối cùng tại bọn họ phía trước là một cái bị móc sạch n g ọ n núi ngọn núi vách tường chung quanh phía trên có các loại phát sáng tài liệu những thứ này phát sáng tài liệu phát ra qua mang chiếu sáng cả ngọn núi không gian phát tài phát tài những tài liệu này đều là cực phẩm luyện khí tài liệu chỉ là đại khái quét mắt liếc một chút lâm d ậ t liền phát hiện nhiều loại thất tinh bí đ i ể n phía trên ghi lại cao dài luyện khí tài liệu bất quá lâm g ậ t vẫn chưa cốm ra ngoài hắn biết càng là loại địa phương này càng là ẩn chứa nguy hiểm to lớn đây là kiếp trước nhiều lần kinh lịch sinh tử nguy hiểm lấy được kinh nghiệm mà lại những thứ này cực phẩm luyện khí tài liệu cũng không phải là lâm g i ậ t mục tiêu chủ yếu nằm s ắ p trong huy động theo cử a động lâm g i ậ t bắt đầu dò xét cả ngọn núi không gian ngoại trừ ngọn núi chung quanh phát sáng luyện khí tài liệu bên ngoài tại ngọn núi trung gian là một cái không lớn hồ dung nham mà tại hồ dung nham trung gian có một cái quan tài kim loại to lớn quan tài kim loại là từ ngũ sắc đúc bằng kim loại theo áp tương lưu động ở phía trên không ngừng chập trùng cái kia có quy luật chấn động lâm dật cho rằng cũng là ở cái này ngũ sắc quan tài kim loại bên trong chuyển tới nơi này chẳng lẽ cũng là yêu đế mộ phần rồi lâm giật đối ngũ sắc quan tài kim loại mười phần mắm mắt lúc này sử dụng đoạn đức chân nhân châu đó học được tuyệt học tàng đế kinh tiến hành quan sát nhất thời lâm giật thấy được cả ngọn núi trong không gian lan truyền lấy ngũ quan thập sắc các loại cấm chế thì liên dưới lòng đất cũng có được các loại cấm chế hiện hiện ra lâm giật theo ba lô bên trong x u ấ t ra lúc trước tổn hại phản g i ngũ phẩm xương trắng ma kiếm ném ra chỗi này lâm giật thông quan khô hải bí cảnh lấy được phản g i ngũ phẩm xương trắng ma kiếm tại trạm đến một c ấ chế sau trực tiếp bị một đạo năng lượng đạo qua hóa thành cho đùi nhìn đến tình huống này lâm giật biết cái này muốn là trực lăng lăng tiến lên tuyệt đối sẽ bị những c ô m chế này tại chỗ rào sát mà lại cái này p h ả m g a i n h ngũ phẩm xương trắng ma kiếm bị nát mấy thời điểm ở bên cạnh nó còn có một c ô m chế lóe lên một cái rồi biến mất lâm giật minh bạch đây là hắn tàng đế kinh mức độ có hạn có một ít c ô m chế cường đại trước mắt hắn còn quan sát không ra sau đó lâm giật thi triển tàng đế kinh bên trong p h á cấm bóp ra tới một cái pháp quyết nhắm ngay người gần nhất c ô m chế đánh tới lúc trước đoạn đức chân nhân mang theo lâm g ậ t đạo hoàng lăng thời điểm cũng là như thế sử dụng pha cấm trực tiếp phá vỡ một số c ô n chế dọn sạch một con đường nhưng lâm dật đánh ra phá cấm pháp quyết rơi vào gần nhất cấm chế kia phía trên lại như là g i ọ t nước rơi vào trong b i ể n rộng một dạng pháp quyết năng lượng chỉ là để cấm chế hơi hơi l ó e lên thì tự mình tiêu tán cũng không có đem cấm chế này phá giải tiếp tục quan sát lâm dật phát hiện nếu như không phá giải nơi này cấm chế hắn nhiều nhất có thể tiến vào hai bước nhưng mà này còn nếu không có ẩn tàng cấm chế tình h u ố n g d ư ớ i nếu không hắn n ử a bước khó đi làm sao bây giờ bảo vật đang ở trước mắt lấy không được thật là khiến người ta cuồng trở về tìm đ ạ n đức chân nhân đến không được t h dù sao nơi này vốn chính là thôn thiên cầu tiểu mặc mang theo chính mình tìm kiếm được mà bọn họ hiện tại đặc b i ệ n là thôn thiên cầu tiểu mặc một cái đồng tộc khai quật ra nói không chừng thôn thiên cầu tiểu mặc thì có thể tìm tới nó đồng tộc đi qua lộ tuyến đối mặt lâm giật hỏi thăm thôn thiên cầu tiểu mặc thò đầu ra nhìn một chút tình huống bên ngoài đối lâm giật lắc đầu gặp thôn thiên cầu tiểu mặc cũng giúp không được chính mình lâm giật hít sâu một hơi trong lòng của hắn có một ý tưởng chuẩn bị mạo hiểm dù sao bảo vật cơ duyên ngay tại trước mặt không qua thử một chút hắn khẳng định là không c ă n g tâm hiện tại không thừa dịp có thể phục sinh đi thử xem chờ sau này đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi không thể phục sinh về sau càng là không dám tùy tiện mạo hiểm tiếp trước thời điểm có rất nhiều h i ể m đ i ệ m lâm giật biết vô cùng nguy hiểm động tiếc liền sẽ bỏ mình ý nguyên liều chết tiến bể hiện tại cũng không có đạo lý lùi bước lâm giật trước đem thôn thiên cầu tiểu mặc thu nhập đến linh thú vòng tay bên trong tuy nhiên trước mắt thôn tiên cầu tiểu mặc làm linh thú tử vong cũng chỉ là rơi xuống một t ầ n g cảnh giới có thể phục sinh nhưng thôn tiên cầu tiểu mặc đến đón lấy cũng giúp không được quá nhiều bận điệu chính hắn mạo hiểm là được rồi thu hồi thôn tiên cầu tiểu mặc về sau lâm giật đem hắn bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đỉnh lấy ra cựu châu c h ấ n thiên đỉnh tại lâm giật thôi đọc dưới theo tay cỡ bàn tay cấp tốc biến lớn biến lớn đến một người cao kỳ thật lâm giật tiếp tục thúc giục lời nói còn có thể để cựu châu trấn thiên đỉnh biến đến lớn hơn chẳng qua trước mắt loại này lớn nhỏ là lâm giật trước mắt có thể trường không cực hạ tiếp tục biến lớn dễ dàng dẫn đến mà đối với lâm giật tới nói cái này thể tích cựu châu trấn thiên đỉnh đã đủ không có hành động thiếu suy nghĩ lâm giật đầu tiên là thao túng cựu châu trấn thiên đỉnh chạm đến tích ngoài rìa phía trên một cấm chế nhất thời cấm chế này kích phát ra đến một đạo năng lượng mà cựu châu trấn thiên đỉnh gặp được cái này đạo năng lượng về sau chỉ là rất nhỏ lung lay nó cũng không có như lúc trước cái kia p h à m giai ngũ phẩm xương trắng ma kiếm một dạng phá t h á i mà chính là trọi cứng ở cấm chế này phát ra d ị ệ s á t năng lượng có hy vọng đối mặt tình huống này lâm giật kích động n ô sau đó điều khiển cựu châu trấn thiên đỉnh trở về tới bên cạnh hắn